Đúng rồi. Đại điện bên trong cái khác làm tinh người rất nhanh kêu la. Được rồi được rồi. Quách Thiên Kiếu thủ trưởng ung lên, ngăn lại lời của mọi người, gọn sóng nói, đã hắn không nguyện ý đến, coi như xong, kia là chính hắn sự tình, bất quá sau này chúng ta nếu là đặt xuống khu quân cư, hắn lại lưỡng nghiêm mặt ra tìm nhóm chúng ta, kia nhóm chúng ta tự nhiên cũng sẽ không phản ứng hắn. Đúng đấy, có cái này tiểu tử hối hận thời điểm. Chúng ta ăn thịt, hắn liền ít canh cũng đừng nghĩ hát. Quách đội trưởng, mau nói kế hoạch đi. Đám người lần nữa kêu la. Chương 73, quyền lợi mê người mắt. Chương 3. Thời gian vượt qua. Liên tục mấy ngày đi qua, Dưỡng phóng một mực tại cửa hàng bên trong nghiêm túc tu luyện. Bên ngoài bây giờ không có nguy hiểm, hắn đã không còn ở lại dưới mặt đất, mà là trực tiếp rời đi lên. Mấy ngày đi qua, tại hắn cẩn thận điều dưỡng phía dưới, trên người hắn trước đó lưu lại ám thương đã dần dần khôi phục, da thịt trên tím xanh đại bộ phận tiêu trừ, chỉ là thể nổi kia mấy chỗ tiểu kinh mạch tí nguyên còn không có triệt để khép lại. Nội thương cuối cùng sẽ so ngoại thương khó trị. Điểm này hắn cũng sớm có tâm lý chuẩn bị. Trong sân, Dưỡng Phong thân trên trần trụi, lộ ra rắn chắc cơ ngực cùng cơ bụng, huy động trường kiếm, tại một một thức luyện tập kiếm thuật. Mấy ngày qua Hắn đem nguyên bản đã đại thành, nhưng điểm kinh nghiệm lại chưa viên mãn công pháp tất cả đều cho triệt để tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Ngay tiếp theo thứ kiếm thuật cũng bị hắn tu luyện tới nhập môn, 210-500, tình trạng. Chỉ từ nhập môn điểm kinh nghiệm đến xem, môn này thứ kiếm thuật liền so với hắn hiện nay sở tu bất kỳ cái gì công pháp đều mạnh hơn. Đồng dạng công pháp tại nhập môn thời điểm mới 100 điểm kinh nghiệm, tốt một chút cũng mới 300. Nhưng thứ kiếm thuật lại trực tiếp là 500. Có thể thấy được không giống. Tại Dương Phong trong sân toàn lực lúc tu luyện, ngoại gió nổi mấy phun, cũng không bình tĩnh. Một mặt là khu cư nghiêm trọng thiếu lương tạo thành loạn, Với ngày trôi qua, lương thực giá cả trực tiếp đã tăng tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, là trước kia đàng đàng gấp 10. Thậm chí cho dù đã tăng tới gấp 10 giá cả, vẫn là rất khó mua được. Rất nhiều người vì một miếng ăn, không tiếc bí quá hóa liệu, lần nữa leo tường dự hộ. Gặp được nhân từ điểm còn tốt, nhiều lắm là đem lương thực cấp đi, gặp được thủ loạn đen, ngay cả tính mạng cũng cùng nhau thu hoạch. Còn có người, thực tế cùng đường mặt lộ, lại trực tiếp đào ra một chút thi thể ra. Toàn bộ khu quần cư nhìn so trước đó chẳng tốt đẹp gì. Tựa hồ trải qua lần trước rung chuyển về sau, khu quần cư trật tự đã triệt để loạn. Mà ngoại trừ lương thực nguy cơ bên ngoài, Một phương diện khác chính là địa bàn vấn đề. Cơ hội tại địa sản tiểu hồ theo Dương Phóng nơi này rời đi ngày thứ 3 ban đêm, Quách Kiến thiếu, Tưởng Khai liền dẫn người bắt đầu độc thủ. Một đám người trực tiếp dạng tập Tam Hà Bang. Kịch chiến hơn nửa đêm. Song phương lẫn nhau có tử thương. Cuối cùng tại chết mất 14 vị Lam tinh nhân chi về sau, Quách Kiến thiếu, Tưởng Khai rốt cục cầm xuống Tam Hà Bang. Mà tại cầm xuống Tam Hà Bang về sau, bọn hắn lập tức mang theo Tam Hà Bang vốn có bang chúng cùng còn lại một đám Lam tinh người, hướng về Vạn Phúc Thương hội, thanh mục bang các loại côn suất lại thế lực quét sạch mà đi. Sau đó lại là liên tục náo động 3 ngày. Lần nữa nỗ lực 12 vị làm tinh người cùng một đám Tam Hà Bang bang chúng tính mạng về sau, rốt cục, Vạn Phúc Thương hội, Thanh Ngọc Bang bắt đầu chịu thua, đáp ứng nhường ra tất cả đường đi cùng địa bàn, bọn hắn sẽ tại không ngày sau tiến hành di chuyển, rời xa khu cổ tự. Tin tức này vừa ra, lập tức nhường còn lại làm tinh người toàn bộ nhảy cẳng hoan hô bắt đầu. Những ngày này liên tục không ngừng chiến đấu, nhuộm bọn hắn tổn thất nặng nghề, mỗi cái Lam tinh người đều trở nên lơ mơ lo sợ bắt đầu, sợ cái tiếp chết sẽ là chính mình. Thậm chí tại cái này trong vòng vài ngày, không chỉ một Lam tinh người thừa dịp lúc ban đêm chạy trốn, không muốn đánh nữa, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Vại thời khắc mấu chốt này, Vạn Phúc Thương hội thay ngược bang thế mà chủ động rút lui. Nói cách khác, từ đó về sau, mảnh này khu quần cư đem triệt để trở thành bọn họ. Giờ phút này, tam hạ bang tổng bộ trong hành lang, tường dãy tỏa đèn mọc như rừng, đèn đuốc lập lòe. Chỉ còn lại hơn 10 vị làm tinh người, tất cả đều hội tụ một đường, sắc mặt hẩn hàm kích động, ánh mắt sáng ngời, hướng về rất phía trước vết thiên thiếu, tưởng khai nhìn lại. Nguyên bản 62 người làm tinh người đội hình, giờ phút này sít sao còn lại 32 người. Ngoại trừ chết mất 26 người bên ngoài, còn có 4 người là trước mấy ngày lâm trận bỏ chạy, vùng trộm chạy thoát. Chỉ còn lại cái này 32 người, khí chất cũng đã trở nên cùng trước đó rõ ràng khác biệt. Mỗi người trên thân đều đã mang theo ẩn ẩn huyết tinh cùng lại khí. Không thể nghi ngờ, những ngày này chiến đấu cùng giết chóc đã thật to cải biến nội tâm của bọn hắn. Mặc dù trước đó thời điểm, bọn hắn trong tay cũng giết qua người, nhưng lại tất cả đều là bị buộc giết người, mỗi người thực chất bên trong cũng còn cho là mình là người tốt. Tự mình chỉ là sinh hoạt tại hắc ám hoàn cảnh, bất đắc dĩ tiến hành tự vệ mà thôi. Nhưng giờ khác này, tất cả thiện lương cùng hồn nhiên tựa hồ tất cả đều biến mất. Mỗi người cũng biến thành 10 phần kẻ dạ tâm, tâm tính băng trướng. Các vị, nghe ta một lời. Nếu là không có chúng ta quét đội trưởng, cái này Tam Hà Bang tầm bộ, chúng ta tiến vào tới sao?" Thường Khai bỗng nhiên hay lớn. "Không thể, không có quét đội trưởng, nhóm chúng ta nào dám tới gần Tam Hà Bang." "Đúng đấy, Tam Hà Bang là khu quần cư đệ nhất đại bang, coi như chi bang chủ đời trước chết rồi, nhóm chúng ta cũng không dám trêu chọc." Quét đội trưởng lao khổ công cao. Đám người nhao nhao kêu lên. Thường Khai lập tức hài lòng gật đầu, nhìn thoáng qua quét Thiên thiếu, tiếp tục cũng nói, "Như thế ngày qua, chúng ta liên tục chiến đấu, tử thương không ít đồng bào. điểm này quét đội trưởng cũng ghi vào trong lòng, nhưng cũng may tất cả cực khổ đã qua." Bây giờ mảnh này khu quần hùng cư triệt để trở thành chúng ta địa bàn, Quách đội trưởng có tâm một lần nữa thành lập một cái làm tinh người tối cao bang phái, mọi người nguyện ý không? Nguyện ý, nguyện ý, ủng hộ Quách đội trưởng. Các loại, ta có chuyện muốn nói. Đương nhiên, trong đám người một cái đại hán nhu ca đứng dậy, xong quyền ôm một cái, mở miệng quát, "Quách đội trưởng, tưởng đội trưởng, các người nhân nghĩa, các huynh đệ bội phục, nhưng mảnh này khu quần hùng cư là chúng ta đám người này ném đầu lâu vậy nhiệt huyết đánh xuống, dựa vào cái gì tất cả Lam tinh người đều tối cao? Muốn tối cao cũng chỉ có thể chúng ta tối cao." Những cái kia lâm trận bỏ chạy người cùng những cái kia không dám người tham dự, dựa vào cái gì muốn hưởng thụ nhóm chúng ta đánh xuống Giang Sơn? Đúng đấy, điểm này không thể đáp ứng. Những cái kia lâm trận bỏ chạy cùng không có tham kiến chiến đấu, nhất định phải nhường bọn hắn hối hận. Đúng, một đám đồ hèn nhát, dựa vào cái gì hưởng thụ nhóm chúng ta mang tới tiền lãi? Những người khác nhao nhao kêu la. Mấy ngày liên tiếp chiến đấu, tâm tính của bọn hắn đã sớm hoàn toàn thay đổi. Quách Tiên Khiếu mặt mỉm cười, thủ trưởng nhẹ nhàng ngửa Lập tức toàn bộ đại điện bên trong lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, chờ đợi lấy hắn tiến hành giải báo. Quách Tiên Khiếu gặp này dị thường hài lòng, Cái gì gọi là kỷ luật nghiêm minh? Đây chính là, tại toàn bộ khu quận cư, hắn đã trở thành tuyệt đối lãnh tụ. Coi như hắn bây giờ nói tự mình muốn hoàng đế, đám người đoán chừng đều sẽ ủng hộ. Các vị yên tâm tâm, chuyện các người kể, ta tự nhiên từng có cân nhắc." Quách Thiên Khiếu mỉm cười, nói, cái gọi là làm tin người tối cao, chỉ là nhóm chúng ta đám người này tối cao mà thôi, kia bốn vị chạy trốn, còn có vị kia không, có tham chiến, tự nhiên không có khả năng hưởng thụ được bất luận cái gì đãi ngộ. Không chỉ có như thế, còn muốn cho bọn hắn chân chính hối hận mới được, nhất định phải cho bọn hắn một bài học." Niu Ca nói, hắn cũng là trong nhóm một thành viên. Vương Đông Lai vừa mới chết lúc đó, hắn liền cùng hai người khác cùng Dương Phong trong âm thầm giao dịch qua. Tất cả mọi người là Lam Tinh Đồng Hương, giáo hấn bọn hắn có phải hay không không tốt lắm. Quách Tiên Phiếu ra vẻ trầm âm. có cái gì không tốt, chính là nên dạy dạy bảo một cái, bằng không bọn hắn căn bản không nhớ lâu. Đúng đấy, chúng ta đã sinh đã tử, bọn hắn xem cái náo nhiệt, dựa vào cái gì. Quách đội trưởng yên tâm, việc này từ ta an bài, sẽ không làm quá phận, mỗi người cho chút giáo hấn là được. Thường Khai bỗng nhiên mỉm cười, ta lo lắng vạn nhất trở về thời điểm, bọn hắn hướng trình đội trưởng nơi đó đâm thập nên làm cái gì. Quách Tiên Phiếu nói nhỏ. Sợ cái gì, cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám." Tưởng Khai nhãn thần lạnh lẽo, nói, huống hồ trình đội trưởng coi như biết rõ cũng cầm nhóm chúng ta không có biện pháp, hắn còn có thể theo Bạch Lạc thành tự mình tới sao? Mà lại nhiều người như vậy cũng cùng chúng ta một lòng, hắn có thể cầm nhóm chúng ta làm sao bây giờ?" Quách Thiên thiếu có chút trầm tư, nói, "Cũng tốt, kia chính các ngươi đi làm đi, yên tâm." Tưởng Khai mỉm cười, lúc này nhìn về phía Như cưng Cương Ca mấy người, trực tiếp hướng bọn hắn phân phó. Mấy người lập tức lộ ra cười lạnh. "Đúng rồi, Miêu chúng ta lại nói một cái thành lập bang phái sự tình, bang phái danh tự sau này liền gọi quyền lợi bang, mọi người coi là thế nào? Quách Tiên khiếu lần nước quát, đám người nhao nhao kêu lên. Thời gian vượt qua, Dương Phóng ở trong nhà từng lần một luyện kiếm pháp cùng thân pháp. Liên tục mấy ngày đi qua, hắn âm ảnh thân pháp đã triệt để viên mãn, thanh điểm kinh nghiệm đạt đến lại thành 1200, 1200. Trừ cái đó ra, nhiều môn công pháp đều là như thế. Ngay tiếp theo thứ kiếm thuật cũng đạt tới tinh thông, 3211000, tình trạng. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn cảnh giới. Nhiều ngày như vậy đi qua, tiến triển cũng không tính quá mức lý tưởng. Tu vi, lục phẩm, 327600. Không có dưỡng khí đan hỗ trợ, tốc độ tu luyện quả nhiên chậm lại. Lại thêm cảnh giới càng về sau càng khó luyện, hắc hổ quyết một ngày tu luyện cái mười mấy điểm kinh nghiệm, tu vi khả năng gia tăng một điểm. Mà nhiều ngày như vậy vẫn dưỡng, trên người hắn nội thường đã triệt để khôi phục, không còn có mấy may trở ngại. Lúc xế chiều, Dương Phóng nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt động tĩnh, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, đi ra trên đường phố quan sát. Cái gặp trên đường phố, số lớn ngựa thồ đi qua từ nơi này, thành quần kết đội, mang theo từng đợt dao động. Vạn Phúc Thương hội tiêu chí, Dương Phong nhíu mày, Bọn hắn muốn làm gì? Chuẩn bị di chuyển hay sao? Dương đạo, những ngày này ngươi không sao chứ? Trong đám người, Lưu trưởng lao liếc nhìn Dương Phóng, nhãn tình sáng lên, vội vàng đón, bắt đầu hỏi. Làm phiền Lưu trưởng lao nhớ mong, không có việc gì. Dương Phóng đáp lại, nói, đây là thế nào? Vạn Phúc thương hội chuẩn bị rời đi nơi này sao? Ai, đúng thế. Lưu trưởng lão thở dài một tiếng, nói, ngươi cũng biết rõ, đoạn này thời gian một mực không quá bình tĩnh, đáng kia không biết từ đâu xuất hiện cao thủ đầu tiên là chiếm đoạt Tam Hà băng, sau là chen ép Vạn Phúc thương hội cùng thành Ngô băng làm cho vạn phúc thương hội cùng thành mục bang chuẩn bị muốn di chuyển, mà lại không ít tán tu cũng đều quyết định đi theo cùng nhau rời đi, cái này một đợt xuống tới, khu quần cư người càng ít. Di chuyển? Bọn hắn chuẩn bị rời đến chỗ nào? Dương phóng hỏi. Nghe nói là tiến về Bạch Lật thành, sáng sớm ngày mai liền đi. Lưu trưởng lão nói. Bạch Lật thành? Dương phóng trong lòng mấy liệt, cũng có lòng đi theo cùng nhau di chuyển. Đợi tại cái này khu quần cư càng ngày càng không có đường ra. Các loại đan dược và dược tài vốn là khan hiếm, hiện tại liền vạn phúc thương hội cũng quyết định đi, đợi tiếp nữa, khẳng định sẽ càng thêm khó khăn. Lưu trưởng lão. Ngươi chẳng lẽ không rời đi sao?" Dương Phóng hỏi. "Ai, ta tay chân lâm cệm, còn có thể đi bao xa?" Lưu trưởng lão thở dài. Từ lần trước hắc hổ băng tại trong rừng gặp nạn về sau, hắn liền trở nên đa sầu đa cảm, thường xuyên ai thanh thở dài, mà lại có rảnh rỗi không không đều sẽ chạy đến Dương Phóng nơi này nói rông dài một hồi. Tựa hồ tìm Dương Phóng nói chuyện phiếm đã trở thành hắn duy nhất niềm vui thú. Dù sao người hắn quen biết trên cơ bản đã chết hết, chỉ còn lại hắn người cô đơn, thật đáng thương. 75. Chương 74, giết quách Thiên Khiếu, bắt đầu trở về. Chương 4. Lưu Trường lão, ta cũng chuẩn bị Bạch Lạc Thành. Dương Phong đột nhiên quả quyết nói: "Người cũng đi." Lưu trưởng lão kinh ngạc nói: "Đúng vậy, thương hội đi, các loại tài nguyên đoạn tuyệt, đợi tiếp nữa khẳng định không có đường ra, đi ra ngoài nói không chừng còn có, có thể có chút đường sống." Dương Phóng nói: "Hơn mâu chốt chính là, toàn bộ khu quần cư đã triệt để mục nát. Hiện tại là ít người, tài nguyên cũng ít. Lại đi một sóng lớn người, khu quần cư sẽ càng thêm tiêu điều. Tiếp tục chờ đợi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì." Hắn nguyên bản vẫn là không muốn đi, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không thay đổi chủ ý. Có thể đoạn đường này ngàn rằm sát nguy cơ tứ phía, ngũ phẩm cao thủ cũng có thể chết thảm. Lưu trưởng lao sắc mặt biến đổi, "Hắc Long quân lợi hại a." Trước đó Hắc Long quân tới thời điểm đều đã chết không ít người. Hắn cố ý hù dọa Dương Phóng, cố ý nhường Dương Phóng lưu lại. Lưu tại nơi này cũng đồng dạng. Dương Phóng nói, "Trong rừng yêu thú, tà linh sớm muộn cũng sẽ tới, mà lại khu quần cư những người khác cũng đều đói diện rồi, nói không chừng ngày nào liền bị người ta tóm lấy cho xuống nổi. Lưu trưởng lão, ngươi muốn bất hòa ta cùng đi." "Ta..." Ta suy nghĩ lại một chút. Lưu trưởng lao do dự, quay người rời đi. Một chút vắng vẻ trong nó nhỏ, thỉnh thoảng lại có thể phát hiện một chút thi thể. Nhìn thật kỹ, trên những thi thể này huyết nục tất cả đều đã biến mất. Lưu trưởng Lao chỉ cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa. Không cần nghĩ cũng biết do những cái kia huyết nục đi đâu. Xem ra tuổi tác của ta thật lớn, lúc tuổi còn trẻ dũng khí một chút cũng không có. Dương Phong tiến biệt Lưu trưởng Lao về sau, quay người hướng về trụ sở trở về, lần nữa sốc lên tay áo, nhìn phán qua cánh tay trái. Trở về thời gian lần nữa kéo dài. Hiện tại đã liên tục mười mấy ngày trôi qua, vẫn không có mảy may trở về dấu hiệu. Bất quá hắn cũng không quan trọng, chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch của hắn là được. Tại Dương Phong vừa mới trở về trụ sở, Liền nhíu mày, chú ý tới nguyên bản tự mình đóng lại cửa lớn, chẳng biết lúc nào đã mở ra. Bên ngoài trên xuất hiện mấy cái dấu chân vết tích, bên trong càng là phát ra từng đợt binh binh bang bang đánh đện thanh âm. Dương Phong ánh mắt trầm xuống, vừa muốn đi qua, đột nhiên sinh ra nhận thấy, lập tức hướng về cách đó không xa một cái ngõi nhỏ nhìn lại. Ngõ nhỏ chỗ, hai đạo bóng người trong nháy mắt lùi về đầu. Làm tin người, Dương Phong như mày. Trong lòng hắn chuyển sang lạnh lẽo, trực tiếp hướng về tự mình Xuân quán đi đến. Cái gặp bốn cái gương mặt xa lạ đại hán, ở chỗ này không ngừng mà đánh đệnh. Mấy vị, ta và các ngươi không thủ không đi. Cậu ngươi làm cái gì vậy?" Dương Phóng sầm mặt lại. "Không thủ không oán." Mấy cái hán tử nhất giác xem xét đến Dương Phong đến, lập tức trên mặt gạt ra nhe răng cười, tất cả đều ngừng lại. Sau đó từng cái hướng về Dương Phóng nơi này đi đến. Cao nhất hán tử, thế mà so Dương Phóng còn cao hơn nửa cái đầu, một thân cơ bắp to lớn, năm đấm giống như là núi đất đồng dạng. Người là trưởng quỹ? Hán tử kia sắc mặt lén khốc, nhìn xuống Dương Phóng. "Vâng, thế nào?" Dương Phóng hỏi. "Tốt, là trưởng quỷ là được." Hán tử kia không chút khách khí, to lớn thủ trưởng một cái đập vào Dương Phong bả bay, âm thanh lạnh lùng nói, "Mấy ca trong tay gần nhất có chút gấp." tìm ngươi mượn điểm bạc dùng, đây không tính là cái gì à? Muốn bao nhiêu? 10 lượng. Tất Dưỡng phóng trực tiếp từ trong ngực móc ra 10 lượng bạc, nói, cầm đi. Mấy cái hán tử sắc mặt khe giận mình. Thật đúng là cho. Không đúng, ta nói sai, là 30 ba lượng. Hán tử kia vội vàng đổi giọng, không, là 100 lượng, không cho 100 lượng, gỡ ngươi một cái chân, chính ngươi tuyển. 100 lượng. Dương Phong nhíu mày, nói, các ngươi là đến gây chuyện a? Tiểu chút chí, ngươi nói cái gì? Hán tử kia lộ ra nhếch răng cười, nói, ngươi có cho hay không? Đúng đấy, không cho. Tin hay không hiện tại liền tháo chân của ngươi. Cái khác mấy cái đại hán bước tiến lên đây. Có ngược lại là có, chính là tại hậu đường, nếu không các ngươi đi theo ta." Dương Phóng nói, trực tiếp hướng về hậu đường đi đến. Mấy vị hán tử trong mắt hung quang lóe ra, liếc nhau, ỷ vào tu vi cường đại, trực tiếp cùng hướng về phía Dương Phong. Một đường đi qua hành lang cùng bị lạc, tiến vào hậu đường một căn phòng. Mấy tên hán tử ánh mắt nhìn quanh, lộ ra không kiên nhẫn. "Bạc ở đâu?" Phốc phốc, tiếng quang đảo qua, nhanh đến cửa hạ. Như là một bạc dẫn truyền theo bốn người cái cổ sẽ qua. Bốn người con mắt trong nháy mắt lớn, lộ ra hoảng sợ. Hai tay vội vàng che cái cổ, trong mồm lại một câu cũng khó có thể hô lên, lung la lung lay, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Dưỡng phóng sốc lên địa quật, trực tiếp đem bọn hắn ném vào trong lòng đất. Hắn sát mặt lạnh lùng, nghĩ đến vừa mới tại ngõ nhỏ chỗ nhìn thấy hai vị kia lam tinh người, trong lòng thầm than. Lúc này mới qua mấy ngày bình tĩnh thời gian, quyền lợi liền thật tốt như vậy sao? Hắn đi tới đi lui, trong lòng suy tư. Giết bốn người này, địa âm thầm hai cái lam tinh nhiều người nữa cũng sẽ không bỏ qua. Coi như mình rời đi, chỉ sợ cũng phải bị bọn hắn ngăn lại. Quyết tri thiếu, thượng khai. Dưỡng phóng bước chân dừng lại, Trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, hết thảy mâu thuẫn đều là hai cái này ra họa đưa tới. Nếu là hai người này chết rồi, như vậy tất cả mâu thuẫn đều sẽ chuyển đi, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào lại đem ánh mắt phóng tới tự mình một cái nho nhỏ trưởng quý trên thân. Cho nên, Dương phóng ánh mắt bên trong tràn ngập sắc cơ. Ta mặc dù không giải quyết được phiến phức, nhưng ta có thể đem phiến phức căn nguyên giải quyết, xin lỗi. Trong ngõ nhỏ, hai vị lang tinh người ở chỗ này lặng lặng chờ đợi. Theo thời gian chuyển rời hai người dần dần nhíu mày, từ đầu đến cuối không thấy kia bốn vị hán tử ra. Bốn người kia là vốn có tam hạ bang bang chúng cũng tại nhị phẩm cảnh giới. Bốn người cùng nhau xuất thủ, đối phó Dương phóng dạng này nhị phẩm sơ kỳ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Xảy ra chuyện, cái tia ra hỏa khẳng định đột phá. Nhu ca trầm thâm nói, "Vậy làm sao bây giờ?" Bên cạnh cương ca hỏi. "Đi, về trước đi." Nhu ca âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên bản hắn là tính toán đợi Dương phóng bị đánh cho một trận về sau, bọn hắn lại đến môn chào phúng. Nhưng bây giờ tình huống rõ ràng không đúng, hai người cũng không dám tiếp tục xung vào. "Về trước đi đem tình huống báo cáo một cái lại nói." Hoàng hôn canh giờ, gió lạnh thổi thay, tang hà bang tổng bộ bên trong, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Quên lợi bang thành lập về sau, đội cũ thay mới, tất cả đồ vật cũng bị đổi thành mới. Quách Thiên thiếu dị thường hài lòng, mặc mới tinh phục sức, bên người có mỹ nhân làm bạn đi lại tại hành lang bên trong, nhìn chăm chú vào lớn như vậy Tam Hà Băng, trong lòng chợt trùng, chỉ cảm thấy một thời gian hào hùng mấy liệt. Lại tại lúc này, tưởng Hai bỗng nhiên từ bên ngoài bước nhanh đi tới, nói: "Quách huynh." Nói đi, người một nhà. Quách Thiên thiếu lộ ra mỉm cười, nhìn về phía Tưởng Khai, nguyên không có đi bên người hai vị mỹ nhân Tưởng Khai mày, vẫn là mở nói, khu quần cư tình huống có chút không đúng lắm. Càng ngày càng nhiều tán tu cũng hội tụ đến Vạn Phúc Thương hội, xem bộ dáng là chuẩn bị cùng bọn hắn cùng đi, tiếp tục như vậy khẳng định không được, hiện tại người vốn lại ít, nếu là ít hơn nữa một đợt, có chút không ra bộ dáng. Có bao nhiêu người muốn đi? Quế Tiên khiếu như mày. Không ít, đại khái 6, 700 người. Thường Khai nói. Nhiều như vậy? Quế Tiên khiếu giật mình. Hắn vốn cho là nhiều nhất một 200 người mà thôi. Đúng vậy, cho nên ta mới vội vàng tìm ngươi bàn bạc. Thường Khai nói, mà lại hiện tại lương thực vấn đề cũng là phiền phức, không nhanh chóng giải quyết, chỉ sợ cái này một mùa đông ta cũng rất khó chịu. Quách Thiên Thiếu não Hải mấy liệt, một nháy mắt suy nghĩ phun trào, nói: "Đi trước ổn định đám kia tán tu, nói cho bọn hắn, hiện tại bất luận kẻ nào không cho phép rời đi, lương thực vấn đề chờ thêm mấy năm tại giải quyết, đúng, nhớ kỹ, đừng kích lên chúng nộ." Nếu là kích thích chúng nộ, dù là hắn là ngũ phẩm cao thủ cũng khẳng định gánh không được. "Tốt, ta thử một chút." Thường Khai gật đầu, liền muốn trực tiếp ly khai. Đúng lúc này, một cái mông lung bóng đen bỗng nhiên từ một bên vách tường rơi xuống, chân đạp thần bí bộ pháp, không nói một lời, trực tiếp hướng về Tượng Khai bên này nhanh chóng đi tới. Thằng đến đã triệt để tiếp cận, Tượng Khai mới tuyệt không kịp đúng, biến sắc. Kinh quát, ai? Hắn vội vàng sông ra trường kiếm, nhanh chóng lên kích. Nhưng đối phương sông lên mà đến, bộ pháp không gì sánh được liền rượu, như là bóng ma, hư không dùng sức. Hắn tất cả kiếm chiêu trực tiếp theo trước mắt bóng mở đi qua. Còn chưa kịp phản ứng, trên cổ cũng đã bên trong một đao. Phốc phốc. Tiên huyết phiêu tán rơi dụng. Tưởng Khai con mắt trừng lớn, lộ ra hoàng sợ, thân thể chậm rãi sủi lơ trên mặt đất. Ta, chết rồi. Bóng đen một đao giết chết Tưởng Khai, bước chân không ngừng, dọc theo hành lang, cấp tốc vọt tới trước, về Quách Thiên Khiếu nơi đó tiếp tục đi. Theo Tưởng Khai mới mở miệng, Quách Thiên liền cơ hồ cảm giác được dị thường. Trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng nhanh chóng rút lui, hai tay manh như vô. Bên người hai vị mỹ nhân lúc này bay về phía Dương Phóng, đồng thời trong miệng hét lớn bắt đầu, người tới đây mau, có thích khách. Phốc phốc. Trường đao đảo qua, hai vị mỹ nhân thần sắc hoảng sợ, thét lên vừa mới phát ra, đầu liền bay tứ tung mà ra. Dương Phương bước chân không ngừng chút nào, nhanh chóng hướng về Quế Thiên Khiếu phóng đi. Quế Thiên Khiếu đánh bay hai cái mỹ nhân về sau, đã trước tiên kinh hoàng thoát đi. Người tới đây mau. Dương Phóng trực tiếp một đao hung hăng tích hướng sau hót của hắn, tốc độ vượt qua tưởng nhanh. Lục phẩm trung kỳ đủ để ép hết thấy. Đừng có giết ta. Phốc phốc, một đao qua đi, quách tiên phiếu đầu như là bầu nước, bị Dương Phóng tại chỗ tách ra. Sau đó Dương Phóng từ trên thân quách tiên phiếu nắm lên một cái túi tiền, quay người liền đi, nhanh chóng ly khai. Cho đến lúc này, trong sân mới có từng vị làm tinh người nhanh chóng lao tới. "Quách đội trưởng! Tường đội trưởng!" Cả viện bên trong nhiều tiếng hô kinh ngạc, trong nháy mắt đại loạn. Dương Phóng giết người như điện, bước chân không ngừng, trực tiếp leo tường rời đi, ven đường bên trong thuận lợi đến kỳ lạ. Lần này vì tận khả năng giảm bất hiềm nghi, hắn trực tiếp dùng trường đào. Đây chính là nhiều học một môn võ học chỗ tốt. Hắn tùy thời có thể lấy hoán đổi bất luận cái gì võ học. Cam Đoan không có người có thể tra được chính mình. Cửa hàng bên trong, Dương Phóng lần nữa leo tường mà quay về, cởi quần áo ra, ném vào chậu than, bắt đầu châm lửa thiêu đốt. Ta xưa kia làm ra trừ ác nghiệp, đều do vô thủy tham dẫn si. Theo thân ý nghĩa lời nói chùa nói, hết thảy ta nay đều sám hối. A Di Đà Phật. Lên đường bình an. Dương Phóng tự nói, nghiệm tụng siêu độ kinh. Một lát sau, hắn đông nhiên sinh ra cảm ứng, vội vàng lột mở tay áo, sắc mặt Trở về. Chương 4 đã xong. 1 phần Cảm tạ các vị đại la ủng hộ. 76. Chương 75. Thế giới hiện thực chấn động. Câu đắn mua. Phương thị. Sương Bắc khu cảnh ti. Trình Thiên giã náo hải mê muội, hô hấp tối nghĩa, như là ngay tại một mảnh nặng nghề nước biển phía dưới giấy rửa, thật vất vả mới đưa đầu nhô ra mặt biển, rốt cục triệt để thanh tỉnh, không khỏi mãnh niên ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Rốt cục trở về. Trình Thiên giã tự nói. Dị giới mặc dù tràn ngập kỳ ngộ, nhưng tương tự ẩn chứa nguy cơ. Tỷ như hắn, mặc dù ở bên kia chỉ là một giới nho nhỏ tốt, nhưng người chú ý hắn đồng dạng không phải Mỗi một bước đều cần cẩn thận chặt chẽ, như dẫm trên băng mỏng. Phạm La bước chân bức lớn cũng có thể bị người âm thầm xử lý. Hơn 8 giờ, xem ra thời gian vẫn không thay đổi. Trình Thiên Giã cầm điện thoại di động lên, tiến hành quan sát. Bỗng nhiên, điện thoại di động của hắn chấn động, tiếng chuông vang lên. Trình Thiên Giã lộ ra hồ nghi, lúc này trở xuống nghe. "Uy, là ta, cái gì? Quách Thiên thiếu, tưởng khai đột từ rồi." Trình Thiên Giã sắc mặt kỳ biến. "Đúng vậy, Trình đội trưởng, xin ngươi mau sớm đến một cái." Đầu bên kia điện thoại văng lên. Trình Thiên Giã lúc này cúp điện thoại, từ trên giường vội vàng đứng dậy, trong đầu như là nhấc lên sóng biển ngập trời. Đơn giản khó có thể tin. Hắc thiết tụ cư điệu đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạnh Như Quách Thiên thiếu, Tưởng Khai làm sao lại chết? Lần này nguy rồi. Liên bọn hắn đều đã chết, đây chẳng phải là nói cái khác làm tinh người sẽ chết càng nhiều. Trình Thiên gia cầm lấy một bộ y phục trên rừng dày, lúc này hướng về Quách Thiên thiếu, Tưởng Khai gian phòng phòng đi. Vì phương diện lẫn nhau giao lưu tin tức, hắn cùng Quách Thiên thiếu, Tưởng Khai đều là tạm thời ở tại Dương Bắc khu cài đi, mà lại ba người bọn hắn cũng phối hữu chuyên môn hộ lý nhân viên. Một khi phát hiện bọn hắn không có kịp thời tỉnh lại, đều sẽ có người đối bọn hắn tiến hành tỉnh lại. Hắn không nghĩ tới Quách Thiên thiếu, Tưởng Khai thế mà lại chết. Trình Thiên Dã một đường phi nước đại, dẫn đầu đi tới Quách Thiên Khiếu gian phòng bên trong. Quách Thiên Khiếu thi thể thẳng, không lúc nhích, sắc mặt tái nhật. đang có một tên thầy thuốc đang toàn lực vì hắn làm lấy ngược bên ngoài nén. Nhưng bỏ mặt như thế nào đè xuống, một bên tâm điện giám hộ từ đầu đến cuối là không. Trình Thiên Dã trong lòng chấn kinh, lại vội vàng hướng sắt vách tưởng khai gian phòng phong đi, phát hiện tưởng khai gian phòng cũng giống như thế. Nguy rồi. Trình Thiên Dã toàn thân trên giới mồ hôi lạnh quần quận, lập tức nhìn về phía một bên trung niên nam tử, quát, nhanh liên hệ những người khác, không, nhường bọn hắn lập tức chạy tới cảnh thi. Đã ngay tại liên hệ Tiên địa trung niên nam tử cũng là vừa mới trở về, sắc mặt trắng bệnh, khi lấy được tin tức trước tiên ngay tại liên hệ trong nhóm thành viên. Mà giờ khắc này giao lưu trong nhóm, sớm đã tranh cãi ngất trời. Vô số đầu tin tức cấp tốc phát ra, tưởng đội trưởng chết, hai vị đội trưởng đều đã chết, không nhìn thấy hung thủ diện mạo. Đông đảo Lam tin người cơ hồ tại vừa mới trở về, ngay tại điên cuồng thảo luận, mà trung niên nam tử liên hệ tin tức đã sớm phát đến bọn hắn trên điện thoại di động. Vì phòng ngừa tình thế mở rộng, hắn trực tiếp tiến hành toàn viên luôn, khiến cái này người nhanh chóng đuổi tới cảnh ti. Có một số việc nhất định phải ở trước mặt nói mới có thể nói đến rõ ràng. Hắn giống như Trình Thiên Dã, giờ phút này trong lòng chấn kinh, căn bản không dám tưởng tượng xảy ra chuyện gì. Thậm chí giờ phút này, hắn liền nhường quần viên đếm số đều quên. Theo lý thuyết, quần viên tại trở về về sau, bỏ mặc xảy ra chuyện gì, trước tiên đều muốn đếm số, dùng cái này xác định có người hay không chết rồi. Nhưng bây giờ bồi rối phía dưới, hắn chỉ muốn câm luôn. Gian phòng bên trong, Dương phóng cũng tại miệng lớn thở hổn hển, từ trên giường tỉnh lại. Cung đại bộ phận quần viên, hắn tại tỉnh lại trước tiên cũng là cầm điện thoại đang quan sát. Là cảm thấy được trong nhóm điên cuồng nghị luận tin tức về sau, nội tâm của hắn dần dần lòng. Sẽ không có chuyện gì sẽ không có người hoài nghi ta, ta chỉ là một cái nho nhỏ chửng quỷ, tay chói gà không chặt." Dương Phóng tự nói. Kỳ thật hắn cũng không muốn giết chết Quách Thiên thiếu, tưởng khai hai người. Nhưng ai nhường hai vị kia làm tinh người tập trung vào tự mình, coi như mình không hạ thủ, hai vị kia làm tinh người cũng sớm muộn cũng sẽ ra tay. Mà tự mình như giết hai vị kia làm tinh người, phía sau Quách Thiên tưởng khai lại sẽ bị kinh động, kể từ đó liền sẽ lâm vào không dữ hoàn cảnh. Cho nên hắn chỉ có thể tiến hạ thủ vị cường. Đương nhiên, điện thoại chấn động. Dương Phong lần nữa nhìn thoáng qua tin tức. Cái thấy là nhân viên quản lý quần lão Ngô phát tới để cho mình lập tức chạy tới Dương Bắc khu cảnh ti. Lão Ngô chính là Trình Thiên Dã bên người tên kia trung niên nam tử. Mới vừa nhìn thấy cái này tin tức thời điểm, Dương Phóng còn có chút do dự. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện lão Ngô theo sát lấy lại tại trong nhóm phát một cái tất cả mọi người tin tức, làm cho tất cả mọi người toàn bộ chạy tới xương Bắc khu cảnh ti. Dương Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tin tức cũng không chỉ là phát cho ta, những người khác cũng phát, mà lại hắn phát hiện trong nhóm rất nhanh bị tầm nói. Nói rõ lần này Quách Thiên thiếu, tưởng khai chết hầm, sự tình rất nghiêm trọng. Dương Phóng giả bộ như điểm nhân như không có việc gì bộ dạng, từ trên giường đứng dậy, Đi đầu rót một chén nước gấm uống hết ép một chút. Sau đó thay đổi giày, đi ra ngoài gọi xe, chạy tới xương Bắc khu cảnh ti. Cùng lúc đó, chỉ còn lại tất cả quần thành viên, giờ phút này cũng đều đang hành động, nhận được tin tức. Từng cái trong lòng thấp thỏm, đi ra ngoài đón xe, hướng về cảnh ti tiến đến. Có người vui vẻ có người buồn sầu. mà trong đó nhất là yêu sầu không thể nghi ngờ chính là cương ca, nhu ca mấy người. Bọn hắn trước đó tại khu quần cư thời điểm, suýt khiến thổ dân đối những cái kia lâm trận bỏ chạy làm tinh người đạo thủ, nếu là mấy cái kia làm tinh người hướng Trình Tiên Giã báo cáo bọn hắn, chỉ sợ Trình Tiên Giã sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn. Lại thêm hiện tại Quách Tiên khiếu hai người chết rồi, bọn hắn mạnh nhất chỗ rửa cũng mất. Coi như bị mấy vị kia làm tinh người tại thế giới hiện thực đánh một trận, bọn hắn cũng không dám lên tiếng. Tại mọi người chạy tới trên đường, lão Ngô rốt cục nghĩ tới một chuyện, lập tức giải trừ quần cấm ngôn, lần nữa phát một cái tin tức. Hiện tại các người lập tức điểm số, không cho phép chen vào nói, ta đến thống kê một cái thương vong. Tin tức phát ra, trong nhóm thành viên bắt đầu nhau nhau đáp lại. Lần này ứng, lập tức nhường lão Ngô, Trình thiên Dạ bên kia đột nhiên biến sắc. Trong nhóm thành viên tăng thêm bọn hắn, vốn là 84 người, kết quả hiện tại chỉ còn lại có 43 người còn tại đáp lại. Những người còn lại tất cả đều chết rồi. Là huyết thế, không phải là hắc long quân, kiếm tháp thế lực này tại họ gặp triển khai huyết tế. Trình Thiên Giã trong lòng chấn kinh, nếu không không có khả năng chết nhiều như vậy. Một đêm này đột tử ba mươi người, nhất định là đại sự. Một thời gian, Trình Thiên Giã, lão Ngô tất cả đều ở chỗ này đi tới đi lui, trong lòng mấy liệt, khó mà bình tĩnh. Bọn hắn nhất thiết muốn truy vấn đám người đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng may có một ít người cự ly xương Bắc khu cảnh ti khá gần, mười mấy phút liền chạy tới. Trình Thiên giã, Ngô trước tiên đem người kia đưa vào phòng hội nghị, nghiêm khắc hỏi thăm về tới. Vừa mới bắt đầu người kia còn ấp a đúng, không dám nói ra trợ tướng. Nhưng ở Trình Thiên Dã, lão Ngô nhìn gần phía dưới, người kia vẫn là không nhịn được đem phát sinh hết thể tất cả đều nói ra. Theo huyết tế bắt đầu, đến hành giả võ tổng xuất hiện, lại đến Quách Phiếu Thiên, Tưởng Khai dẫn đầu bọn hắn chiếm trước khu quân cư, sau đó lại đến Quách Tiên Thiếu, Tưởng Khai hai người chết thảm. Từng cọc từng cọc từng, cọc, từng kiện, tất cả đều tại Trình Thiên Dã, lão Ngô ép hỏi phía dưới, nói rõ ràng. Trình Thiên Dã, lão Ngô đầu tiên là chấn kinh, sau là kinh hãi, kinh nghi, đến cuối cùng thì sắc mặt tái xanh, tức giận đến phát run. Trình Thiên Giã gầm ghét, một bàn tay đập vào trên mặt bàn, bụp một tiếng, chấn động đến tự mình thủ trưởng nói nói, mất đi trí giác. Hắn quên nơi này là thế giới hiện thực, trên người mình là không có dị giới loại kia cường đại lực lượng, còn muốn một bàn tay đập nát cái bàn, kết quả cái bàn không có vỡ, thủ trưởng kém chút báo hỏng. Trước đó thời điểm, ta cũng đã nói, các ngươi hiện tại nhiệm vụ là sống sót trước, hết thể lấy còn sống làm trọng. Các ngươi ngược lại tốt, lại trực tiếp tham dự tranh bá, còn muốn khống chế khu quân cư, các ngươi vốn là không cần chết rất nhiều người, đều là các ngươi dạ tâm binh chứng, lấy về phần tổn thất nặng nề. Trình Thiên Giã phẫn nộ quát, "Trình đội trưởng, ta cũng không muốn" đều là bị quách triêu thiếu, tưởng khai ép, ta không đáp ứng, bọn hắn liền trị ta hả? Tiên Thiên Lam Tinh người vội vàng mở miệng, nói: "Đúng rồi, trước đó đối phó Tam Hà Bang thời điểm, có bốn cái Lam Tinh người lầm trận bỏ chạy, về sau cũng bị bọn hắn làm. Các ngươi còn dám lẫn nhau đấu đá." Trình Thiên Dã kinh sợ: "Ta không có độc thủ, đều là quần bên trong cái kia cương ca, như ca chọn chú ý, bọn hắn đều là thụ tưởng khai sai sự." Tiên Thiên Lam Tinh người vội vàng nói: "Trình Thiên Dã, lão nô đều là khí nghiến răng nghiến lợi." Vương Bất Đạn: "Được rồi, đội trưởng, trước không nên tức giận, trước chờ tất cả mọi người tới sau lại nói." Lão nô sắc mặt khó coi. Trình Thiên Giá cũng hít một hơi thật sâu, nhìn xuống lửa giận, tiếp tục hướng về tên này làm tin người hiểu trống canh một nhiều tin tức. Nửa giờ sau, Dương Phóng rốt cục đổi tới Sương Bắc khu cảnh ti. Vừa mới đi vào hội nghị cao Úc, liền gặp tiểu hộ sĩ Phương Đình. Phương Đình khi nhìn đến Dương Phóng về sau, nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nhanh chóng lên đón, kinh hỉ nói: "Dương bác sĩ, ngươi cũng không có việc gì, thật sự là quá tốt." "Đúng vậy à, ta là trốn ở trong địa động mới trốn qua một kiếp, về sau Quách Thiên khiếu triệu tập Lam tinh người, ta cũng không có đi." Dương Phóng nói. "Ta đây ngược lại không biết rõ." ta cùng dị giới mấy vị thân nhân núp ở một chỗ khác địa phương, Quế Tiên Khiếu bọn hắn hẳn là không tìm tới ta, bằng không, khẳng định cũng sẽ đem ta kéo trắng đinh. Phương Đình nói. "Vậy ngươi vận khí thật tốt." Dương Phóng đáp lại. ai, kỳ thật ta cũng là được người cứu." Phương Đình thở dài, nói, huyết tế vào cái ngày đó ban đêm, ta bị một đám kiếm tháp cao thủ truy sát, kém chút liền chết thảm bỏ mạng, về sau bị một vị thần bí cường giả cứu, từ đầu đến cuối cũng không thấy được mặt của hắn, đúng, nghe nói hắn là Thông Thiên giáo chủ." "Thông Thiên giáo chủ?" Dương Phong sắc mặt biến hóa, nói, lai là vị cường giả này." Thật sự là đáng tiếc, từ đầu đến cuối ta liền hắn cái bóng cũng không thấy rõ, liền liền hắn giải cao bao nhiêu ta cũng không biết rõ, vị cường giản này thân pháp cùng tốc độ đơn giản đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Phương Đình cười khổ. Hai người đè xuống thang máy, hướng về trên lầu 501 gian phòng tiến đến. 501 bên trong, còn lại người sống sót, cơ hồ đã đại bộ phận cũng chạy tới. Lại qua hơn 20 phút, tất cả mọi người đến đủ. Trình Tiến Dã, lão Ngô hai người sắc mặt xanh xám, từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến. Trước đó tên kia làm tinh người thì là một mặt e ngại, lẽ theo cửa sau chuẩn tiến đến. Toàn bộ trong phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh một mảnh. "Tốt, các người là thật tốt." Trình Thiên Dã vừa lên đến liền cắn răng cười giận dữ, đứng tại trên bục đài, nói, "Chuyện đã xảy ra ta đã toàn bộ biết rõ, xem ra các ngươi là thật không sợ chết, ta thực tế không nghĩ tới vì lợi ích, các ngươi lại có lá gan làm ra cái này sự tình." "Trình đội trưởng, nhóm chúng ta đều là bị buộc, là quách thiết thiếu, tưởng khai không nên ép nhóm chúng ta." "Đúng vậy a Trình đội trưởng, nhóm chúng ta cũng không muốn làm như vậy a." "Đúng rồi, còn có Nuka, Cương ca hai cái này vương bắt đạn, bọn hắn còn đối ta uy bức lợi dụng. Đám người nháo nháo kêu la." Trong đám người Ngưu ca, Cương ca tất cả đều vô ý thức rụt cổ một cái, sợ bị đánh. Lý Ngưu, Đàm Cương, đứng lên cho ta." Trình Thiên Giã gầm thét, vươn lên đến đốt lên hai người. Hai người dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng đứng lên. "Các người hai cái này con sâu làm rầu nổi canh, lát nữa ta lại thu thập các người. Trình Thiên Giã gầm thét. Hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại đi. Lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn đợi đến chỗ hắn lý. Chương 76, danh hiệu, lẻ, cầu đặt mua. Trình Thiên Giã hít một hơi thật sâu, không tiếp tục để ý Lý Cương hai người. Sau đó đem một đôi sắc bén ánh mắt nhìn về phía đám người, trầm giọng nói: "Các vị, Quách Thiên thiếu, tưởng khai mặc dù chết rồi, nhưng là một cái chuyện, hiện tại vẫn là phải điều tra rõ ràng. Việc thứ nhất chính là giết chết Quách Thiên thiếu, tưởng khai hung thủ, tên hung thủ này dáng dấp ra sao? Các ngươi chẳng lẽ cũng không nhìn thấy sao?" "Không có, hắn ra tay quá nhanh, chờ nhóm chúng ta chạy tới, hai vị đội trưởng liền đã chết rồi." "Đúng vậy, cái biết rõ vết thương là bị trường đao chém ra tới." "Đúng, đều là một đao qua bài, thực tế quá nhanh." Nói hắn như vậy có phải hay không người suy việt, các ngươi cũng không biết rõ. Trình Thiên Dã mày nói: Hắn có thể hay không chính là cái kia hành giả võ tổng. Hành giả võ tổng không phải dùng trường đạo sao? Trình đội trưởng, không thể nào là hành giả võ tổng, hành giả võ tổng thực lực thật là đáng sợ, muốn giết Quách Tiên Khiếu hai người căn bản sẽ không vùng trộm độc thủ, coi như trực tiếp xâm nhập tổng bộ, cũng không ai có thể ngăn cản hắn, đó chính là cái sắt nhân cuồng, một ngày xử lý gần trăm người tồn tại Một vị quần thành viên dẫn đầu đứng lên, đáp lại nói: "Đúng vậy, hành giả võ tổng nhiều manh a. Đây cần phải vụ trộm giết." Đám người lần nữa kêu la. "Vậy các ngươi cho rằng hành giả võ tổng cùng Thông Thiên giáo chủ có phải là cùng một người hay không?" Trình Thiên Giả sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục hỏi, vẫn là nói, bọn hắn xuất từ cùng một tổ chức. Nghe nói quét Tiên khiếu trước đó đi nghiệm qua thì, tại Hoan Giá, Bích Thủy mấy người trên thân cũng phát hiện dấu hiệu trùng độc, thư hư thực thực cùng Thông Thiên giáo chủ sử dụng độc là cùng một loại, đúng hay không? Đúng vậy, tựa như là cùng một loại độc. Bất quá cũng không có thể là cùng là một người, nhiều nhất là cùng một tổ chức. Vì cái gì như thế khẳng định? Trình Thiên Giả hỏi. Bởi vì hai người dùng binh khí khác biệt, võ học khác biệt, liền tính cách cũng không đồng dạng, làm sao có thể là cùng một người? Trước đó tên kia quần thành viên mở miệng nói ra, Hành giả Võ Tổng rõ ràng là cái lô mãng tính cách, hai cái trường dao nơi tay, trực tiếp giết lục thân không nhận, Thông Thiên giáo chủ liền ôn nhu nhiều, nhiều nhất từ phía sau lặng lẽ cho ngươi đến một kiếm, cam đoan không đồng ý ngươi có bất luận cái gì sợ hãi tâm lý. Đúng vậy, chính là như vậy. Không thể nào là cùng một người. Đám người nhau nhau mở miệng. Trình Thiên gia cùng lão Ngô lần nữa liên nhau. Không phải cùng một người. Như vậy thì có rất lớn có thể là xuất từ cùng một tổ chức. Đây là cái gì tổ chức? Vì cái gì bọn chính thức một chút tin tức cũng chưa lấy được. Các vị, vậy các ngươi biết rõ làm sao liên hệ hành giả Võ Tổng cùng Thông Thiên giáo chủ sao? Lão Ngô đột nhiên mở miệng hỏi: "Không biết rõ, hai người này đều là quá thần bí, thần long kiến thủ bất kiến vị a." Nghe Quách Tiên Kiếu phân tích, hai người này khẳng định cũng ly khai khu quận cư, bởi vì bọn hắn tại khu quận cư giết nhiều người như vậy, lại không đi, sớm muộn cũng sẽ bị Bạch Lạc thành đại thế lực đuổi tới, không thể lại lưu lại. "Đúng vậy, hai người này nói không chừng cũng tiến về Bạch Lạc thành." "Tiến về Bạch Lạc thành?" Trình Thiên Giả, lão Ngô trong lòng bỗng liệt bắt đầu. "Nếu là đối phương thật đi đến Bạch Lạc thành, kia bọn hắn có lẽ có thể tại Bạch Lạc thành nếm thử liên hệ đến hai người này. Ta vốn cho là Thông Thiên giáo chủ chỉ là một người." Ngụy không ra hắn lại là xuất từ một tổ chức bí ẩn, vì xưng hô cái này thần bí tổ chức, nhóm chúng ta cần vì cái này tổ chức lên một cái danh hiệu mới được." Trình Thiên Dã ngưng giọng nói. "Không tệ, một cái vượt qua quốc gia trưởng không tổ chức, không có danh hiệu là tuyệt đối không được." Lão nô cũng trầm giọng nói. "Hơn mâu chốt chính là, bọn hắn đối với tổ chức này hiểu rõ là không? Có thể hay không nhiễu loạn trị an xã hội? Có thể hay không có ý định chế tạo náo động? Có thể hay không tụ ngoại lai thế lực ảnh hưởng, nguy hại quốc gia an toàn? Đây đều là uy hiếp tiềm ẩn. Ít tại toán học trên là ẩn số ý tứ." Như thế một tổ chức, nhóm chúng ta đến nay không biết rõ theo hầu, cho nên không ngại dùng không biết để thay thế nó, đưa nó xưng là ít, thế nào?" Trình Thiên Giá nói. Đám người nhau nhau như mày. "Ít?" Tiếng anh, "Không tốt lắm, này làm sao có thể sử dụng tiếng anh thay thế đây, tốt xấu là chính chúng ta người, dùng chính chúng ta chứ nghĩa tốt bao nhiêu, Tỷ Như Ngọc Hư Cung, Tử Tiêu Cung." "Đúng rồi." Trình Thiên Giá không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. "Ngọc Hư Cung, Tử Tiêu Cung, danh tự như vậy vũ trụ, quá lớn, để cho người ta nghe có dũng khí khó chịu cảm giác." Lại nói, "Nào có chính thức chướng người khác chí khí?" Trình đội trưởng, nếu không liền dùng Lệ để thay thế bọn hắn chỗ thế lực thế nào? Lệ đồng dạng có không biết ý tứ, lại thêm nhông chúng ta đối tổ chức này hiểu rõ cũng vì lẻ. Bên cạnh lao nô nhịn không được nói. Lẻ. Trình Thiên Giác có chút chấm âm. Cái này danh hiệu thắng ở ngắn gọn, thuận tiện, so cái này cái gì không đáng tin cậy ngọc hư cùng, tự tiêu cung mạnh hơn nhiều. Cũng tốt, từ đó về sau liền dùng Lệ để thay thế Thông Thiên Giáo chủ sau lưng có khả năng tồn tại thế lực, cho đến trước mắt đã biết thành viên chính là hành giả võ tổng cùng Thông Thiên Giáo chủ, hy vọng đằng sau sẽ không còn có thành viên khác. Trình Thiên Giác nói. Một cái vượt qua quốc gia trưởng không thần bí tổ chức lớn, nhân viên càng nhiều, tuyệt đối là cái không an ổn nhân tố. Đến thời điểm, phía trên cho hắn áp lực cũng sẽ lớn hơn. Trong đám người dương phóng, sắc mặt một người người, lẽ, cái này cũng có thể làm. Được rồi, hành giả võ tổng danh hảo từ đây cũng nên biến mất. Trong lòng của hắn tự nói, hiện tại là cái người cũng biết rõ thần chuẩn bị hành giả võ tổng đạt được, như vậy hắn tự nhiên không có khả năng lần nữa dùng ra cái này danh hảo. Các vị, hiện tại khu quần cư tình huống, ta đã vừa mới theo viên Khải nơi đó nghe nói qua, có thể nói dị thường nghiêm trọng, lương thực thưa thớt, tài nguyên lại thêm rét đẫm đã tới, lại có tà linh quay phá, tiếp xuống khu quần cư khẳng định không thích hợp cư ngụ, các người đều là tính toán ứng gì, nghĩ rõ giằng sao?" Trình Thiên Giã nhìn về phía đám người. Đám người nhao nhao mặt mày hù dụ. "Đúng a, Quế Thiên thiếu hai người chết rồi, chỉ bằng vào bọn hắn khẳng định là nắm giữ không được khu quần cư. Hiện tại lại thiếu lương, thiếu tài nguyên, đợi tiếp nữa khẳng định một con đường chết." Trình Thiên Giã nhìn thấy đám người thân sắc, không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, "Di chuyển đi, chỉ có di chuyển mới là các ngươi duy nhất đường sống, đợi tại khu cư, các ngươi liền cái này, một cái ngày đông đều không nhất định nấu tới. Di chuyển Thế nhưng là nhóm chúng ta nên đi đi đâu rồi? Đúng vậy ai Trình đội trưởng, xung quanh rừng rậm dị thường nguy hiểm, không chỉ có hung thú ẩn hiện, còn có các loại tà linh, lại thêm chúng ta bây giờ đắc tội vạn phúc thương hội, thay vào bằng, bọn hắn chỉ sợ sẽ không nhận nạp nhóm chúng ta. Đám người trong nháy mắt tất cả đều luôn cuống. Trình Thiên Dã, lão Ngô tất cả đều sắc mặt nặng nề. Điểm này liền bọn hắn cũng không có biện pháp. Bọn hắn hiện tại thân ở Bạch Lạc Thành, cự ly Hắc Thiết Tụ Địa có trên ngàn dặm Coi như muốn giúp cũng không thể nào ra tay. Chúng ta bây giờ có khả năng cung cấp cũng chỉ có tin tức, cái khác chỉ có dựa vào chính các ngươi. Chỉ cần các ngươi lẫn nhau đoàn kết lời nói, tin tưởng đi qua rừng rậm cũng không tại lời nói dưới, nhưng nếu các ngươi tiếp tục nội đấu, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt." Trình Thiên Dã trầm giọng nói. Trong rừng rậm nguy cơ từ phía, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân là rất khó xuyên qua. Liền xếp như tứ phẩm, ngũ phẩm cao thủ lạc đường, đồng dạng sẽ chết thảm. Đám người lần nữa trở nên bối rối một mảnh. Sau đó, Trình Thiên Dã trực tiếp hướng đám người trịnh trọng giới thiệu rừng rậm bên trong có khả năng gặp phải một chút nguy cơ. Trong đám người giương phóng, nghe được hết sức chăm chú, trong lòng nương trọng. Mỗi một loại nguy hiểm, mỗi một loại hóa giải phương án, Trình Thiên Dã tất cả đều nói ra. Hắn tranh thủ để cho mình nói dị thường kỹ cảng. Đương nhiên, coi như hắn nói lại kỹ cảng, cũng cũng không có khả năng đảm bảo đám người có thể còn sống sót, bởi vì rừng rậm bên trong lúc nào cũng có thể sẽ có cái khác biến cố sinh ra. Đám người này có thể cuối cùng sống sót một nửa, hắn liền đã thỏa mãn. Liên tiếp 2 giờ đi qua, rất nhanh tới ban đêm hơn 11 giờ. Trình thiên giám miệng đắng lưỡi khô, nhìn thoáng qua thời gian, mở miệng nói ra, thời gian đã không còn sớm, hôm nay trước nói đến nơi đây, tiếp xuống 3 ngày ta sẽ tận lực giảng thuật càng nhiều đồ vật, hiện tại các ngươi cũng trở về đi. Đám người nhao nhao đứng dậy, bắt đầu rời đi nơi này. Lý Nưu, Đàm Cương, hai người các ngươi không muốn đi. Đương nhiên, Trình Thiên Dã ngữ khí trầm xuống, gọi lại hai người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không phải ưa thích bá lăng sao? Ba ngày sau tất cả đều cho ta đi ngục giam, ta để các ngươi cũng trải nghiệm một cái cái gì gọi là bá lăng. Lý Nưu, Đàm Cương sắc mặt trắng nhận, trong lòng bối rối, lấy bọn hắn cái này thân mỡ, đi ngục giam sợ là có thể chọc một lớp ra. Nhưng hai người cũng không dám cự tuyệt, tại cười lấy lòng về sau, vội vàng rời khỏi nơi này. Tại sai hai người về sau, Trình Thiên Dã lần nữa nhíu lại, mặt mày hữu Lần này báo cáo làm như thế nào viết? Một cái chết mất nhiều người như vậy, còn nhiều ra một cái danh hiệu là không tổ chức thần bí. Lão Ngô, người đi nghỉ trước đi, ta đến viết báo cáo." Trình Thiên Giá phất phất thủ trưởng, tiếng trầm nói, "Đội trưởng, nếu không ngày mai lại viết báo cáo đi." Lão Ngô nhịn không được mở miệng, "Không được, chuyện ngày hôm nay nhất định phải hôm nay làm, ngươi đi nghỉ ngơi đi, mà khác phân phó một cái bộ môn kỹ thuật, ngày mai bắt đầu, nhiều mặt cha tìm một cái thông thiên giáo chủ cùng hành dạ võ tổng." Trình Thiên Giá tiếp tục mở miệng, "Vâng, đội trưởng." Lão Ngô nói, dương phóng một đường quay lại ra trang, đem tự mình hung hăng ngã ở trên ghế salon, thở một hơi. Thời gian dài kiềm chế, nhưng hắn bây giờ trở nên dị thường mệt, mệt thật muốn tại thế giới hiện thực đến một trận phong túng. Bất quá hắn biết rõ sự tình còn xa không có kết thúc. Các loại lần nữa trở về về sau, hắn liền muốn đi theo thương hội đại quy mô di chuyển. Lần này đi ngàn dặm đường trình, không có nhiều tùy tiện. Dưỡng Phóng lần nữa mắt nhìn thời gian, đã là ban đêm 11h45 phút. Được rồi, trước đi ngủ đi. Hắn trực tiếp cởi quần áo ra, bắt đầu rửa mặt. Ngoảnh một cái đi qua ba ngày. Ba ngày thời gian, Dưỡng Phóng mỗi ngày đều hướng xương Bắc khu cảnh chạy. Vì có thể để cho bọn hắn trình độ lớn nhất đi qua rừng rậm, liên tục 3 ngày thời gian, Trình Thiên Giã cũng đang vì bọn hắn giảng bài, đem tự mình tại dị giới hiểu rõ rõ ngoại tin tức không giữ lại chút nào hướng đám người giảng thuật bắt đầu, càng là giảng thuật không có tịch Tà Ngọc tỉnh hồn dưới, như thế nào chạy trốn, như thế nào lần tránh tà linh các loại. Bất quá trong đám người, chỉ có số ít mấy người có thể chân chính nghe tiếp, những người còn lại trên cơ bản đều là buồn ngủ. Liên Liên Phong Đỉnh cũng là liên tiếp ngủ gật. Cứ việc bọn hắn đã cố gắng lại nghe, thế nhưng là không có biện pháp, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, nghe xong khóa liền mệt rã rời. Mà liên tục 3 ngày đi qua, Bộ môn kỹ thuật người vẫn không có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới Thông Thiên giáo chủ, hành giả võ tổng tin tức. Vì thế bàn phím cũng gõ hỏng mấy cái. Nam thị, một chỗ thần bí trong đại lâu. Rộng rãi gian phòng bên trong. Giờ phút này đang tụ tập một đám nam thị tinh anh người xuyên việt. Tại bọn hắn trong tay thì là cầm trước đây không lâu Trình Thiên Dạ vừa mới phát tới báo cáo. Mỗi người cũng sít sao nhíu mày. Hy sinh, thần chủng, Hắc Long quân tống vạn chết thảm, hành giả võ tổng, Thông Thiên giáo chủ. Mỗi một chữ mắt đều làm lòng người kinh. Lục phẩm cao thủ cũng bị rất nhiều như vậy. Cái này hành giả võ tổng rốt cuộc là ai? Một vị người xuyên việt cả kinh nói: "Chúng ta bây giờ cũng không có tra được đối phương bất luận cái gì tin tức, hiện tại trình đội trưởng bên kia tạm thời đem đối phương chỗ tổ chức mệnh danh là không." Một người cầm đầu trung niên nam tử mở miệng nói ra: "Hắn chính là Nam thị ngành đặc biệt người phụ trách, Nhậm Quân. Không chỉ có phụ trách Nam thị, đồng thời còn là xung quanh cái khác mấy thị người tổng phụ trách. Chúng ta Nam thị hiện tại đã biết mạnh nhất người xuyên việt là Lục Phẩm Định Phong, theo các ngươi xem, cái này hành giả võ tổng cùng thông thiên giáo chủ có hay không lục phẩm định phong?" Nhậm Quân mở miệng hỏi: "Khó nói, không dễ phán đoán." "Đúng vậy a, khó mà nói." Lục Phạm Định Phong đã là một cái đường ranh giới, đến cảnh giới này nhất định phải chuyển tu linh cấp tâm pháp, mà tâm linh tâm pháp liền chúng ta bây giờ cũng rất khó lấy tới, đối phương lại là từ chỗ nào làm cho. Đám người nỗi lòng phức tạp, nhau nhao mở miệng. Bọn hắn xa cho là mình xuyên qua thân phận đã viễn siêu thường nhân, nghĩ không ra bây giờ lại trực tiếp toát ra một cái không gì sánh được thần bí tổ chức ra. Trong đó thành viên càng là từng cái thần bí đáng sợ, đơn giản không thể tưởng tượng. Buổi chiều còn có 2 chương. 78. Chương 77, Nam thị xin giúp đỡ, lần nữa xuyên qua. Chương 3. Gian phòng bên trong, Nhậm Quân nghe đám người nghị luận Đi tới đi lui, trong lòng Mãnh Liệt, đồng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía trong đó một nữ tử, mở miệng nói: thương Nghiên, hướng ngươi cầu hôn người kia xác định là thất phẩm tu vi sao?" Trong đám người một tên trẻ đẹp nữ tử, liên tục gật đầu, nói: "Đúng vậy, tuyệt đối là thất phẩm sơ kỳ, hắn vừa mới đột phá liền lợi dụng gia tộc lực lượng, hướng ta cho gia tộc tạo áp lực, muốn cùng ta đính hôn. Thất phẩm tu vi." Nhậm Quân nhíu mày nhăn trán. Bọn hắn những người này, mặc dù xuyên qua tại Bạch là Thành, có thể đồng dạng không phải tốt như vậy qua. Có người địa phương liền có giang hồ. Cái này ở đâu đều là đồng dạng. Cũng như bọn hắn trong nhóm vị này nữ thành viên Trần Thi Nghiên. Đối phương ở bên kia xuyên qua vì một cái võ đạo môn phái thành viên, tuổi trẻ mỹ mạo, tu vi cùng đại, ngay từ đầu thời điểm lợi dụng môn phái tài nguyên, quả thực trợ giúp không ít mới vừa xuyên qua làm tinh người, có thể nói công lao to lớn. Nhưng đối phương đồng dạng cũng có phiền phức. Nàng chỗ trong môn phái, có một cái dị thường cường đại thiếu niên thiên tài, sớm liền nhìn chúng Trần Thi Nghiên, lần này tại tu vi đột phá thất phẩm sơ kỳ về sau, trực tiếp lợi dụng gia tộc chí lực, hướng về Trần Thi Nghiên cho gia tộc tạo áp lực, muốn để Trần Thi Nghiên cưỡng ép gả cho hắn. Trần Thi Nghiên cùng Đường Mạt Lộ, chỉ có tìm tới hắn vị này người tổng phụ trách xin giúp đỡ nhưng cũng tiếp chính là bọn hắn nam thị hiện tại mạnh nhất người xuyên việt, cũng mới lục phẩm đỉnh phong. Căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương. Ma Kinh sư, Thượng Hải, Khánh thị, Lạc thị mạnh nhất người xuyên việt lại cự ly Bạch Lạc thành quá xa, căn bản đuổi không tới. Cứ như vậy, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Thi Nghiên nhảy và hố lửa. Tuy nói kia là thế giới khác, vừa vặn trên cảm giác tóm lại là đồng dạng. Tại dị thế giới bị người làm bận, tại tâm linh trên cũng là cả đời thương tích. Nhậm Quân trong lòng thở dài, đi tới đi lui, lần nữa nhìn về phía trong tay báo cáo. Có lẽ hiện tại chỉ có cái này lẽ tổ chức có thể cứu Thương Nghiên. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, nói: "Ta lập tức lại cho Trình Thiên Dã thông điện thoại, nhưng hắn cần phải tìm tới tổ chức này." Lúc đầu hắn đều đã tuyệt vọng, hiện tại Trình Thiên Dã bên kia trực tiếp nhường hắn thấy được như thế một cái báo cáo. Hắn nhất định phải cho Trình Thiên Dã tạo áp lực. Thật tình không biết, Trình Thiên Dã bên kia từ lâu là sức đầu mẹ chán. Ba ngày khi đi học ở giữa đã sớm kết thúc, hắn bên này lại như cũ tại bận rộn. Thậm chí liền một vị nào đó cao tầng người lãnh đạo viên, cũng tự mình đem điện thoại đánh cái tới. "Trinh trưởng, nhiệm vụ của ngươi bây giờ, chính là cần phải tìm tới cái kia đạt được thần trùng người." Nhóm chúng ta nhất định phải mau chóng làm rõ ràng thần chủng bên trong tồn tại huyền bí, một khi chờ nhóm chúng ta nghiên cứu xuất thần chủng, sau này tại dị giới đem nhiều đất dụng võ. "Là, là, lãnh đạo yên tâm, ta nhất định toàn lực tìm kiếm." Trình Thiên Giá liên tục lên tiếng. "Ừm, nếu như hắn cần gì điều kiện, nhất định phải thỏa mãn hắn." Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm. "Là, là." Trình Thiên Giá tiếp tục đáp lại. Hắn cúp điện thoại, trong lòng cười khổ. Tìm tới bọn hắn, nói nghe thì dễ, nếu không phải tên của bọn hắn như thế là tụ, hắn cũng hoài nghi hai người này có phải hay không ngụy suy biệt. Đối phương giống như là căn bản không chơi điện thoại động dạng, bọn hắn chẳng lẽ đều là dùng mạng bên ngoài liên lạc. Ngay tại Trình Thiên Dã điện thoại mới vừa có máy, nhẩm quân điện thoại lại lập tức gọi tới. Nhẩm quân vừa lên đến chính là lấy Nghiêm Khắc Nữ khí, tích đỉnh đầu mặt hướng Trình Thiên Dã dằn dạy bắt đầu. Trình Thiên Dã không còn gì để nói, mà liên tại Trình Thiên Dã loay hoay xoay quanh lúc. Hết thể kẻ đầu têu Dương Phóng, thì y nguyên đắm chìm trong mỗi ngày vất vả trong tu luyện. Trình Thiên Dã khóa trình trừ giảng thuật loại nguy hiểm, đồng thời cũng có Bạch Lạc thành đại khái thế lực cấu tạo. Thậm chí ngay tiếp theo võ học đằng sau phân chia cảnh giới, lần này cũng cùng nhau nói ra Võ học theo nhất phẩm đến lục phẩm định phong, xưng là phàm dai. Thất phẩm đến thập phẩm định phong, xưng là linh dai. Mà thập phẩm phía trên thì được xưng là siêu phẩm võ giả. Chỉ là siêu phẩm võ giả, dị thường hiếm thấy, cho dù tại Bạch Lạc Thành, cũng như Phượng Cọng Long Lân xưng đồng dạng. Thuộc về trong truyền thuyết nhân vật. Bạch Lạc Thành hiện tại nhiều nhất là tứ phẩm đến ngũ phẩm võ giả, có thể đạt tới thất phẩm trở lên đều đã là một phương cầm quyền đại nhân vật. Mà muốn đạt tới thất phẩm, thì nhất định phải tu luyện linh cấp tâm pháp mới được. Đáng tiếc, dưỡng phóng trên người bây giờ hai môn tâm pháp đều thuộc về phàm cấp, mà lại hắn hắc hổ quyết lập tức liền muốn đại thành co như lại thành, cũng chỉ là có thể để cho hắn tu vi đạt tới lục phẩm đỉnh phong mà thôi. Muốn đi vào thất phẩm, nhất định phải tìm kiếm linh cấp tâm pháp. Chỉ là cái này linh cấp tâm pháp, liền Nam thị bên kia cũng mới lấy tới một bản. Dùng Trình thiên ra nói, có tiền mà không mua được, tại tất cả lớn phường thị muốn mua cũng mua không được, chỉ có đi Hà thị. Hoặc là bái nhập một chút võ đạo môn phái. Hô, hô, hô. Vứt bỏ công trường bên trong, Dương phóng cầm trong tay kiếm gỗ, tại tu luyện thứ kiếm thuật. Sở học của hắn đông đảo võ học bên trong, lấy thứ kiếm thuật làm mạnh nhất. Từng đạo kiếm ảnh không ngừng mà hướng về trước mắt không khí đâm tới, mỗi một kiếm đâm ra cũng mang theo từng tia từng tia thanh âm xé gió, liên đối lấy bùn nước trụ cũng bị lưu lại từng đạo nhàn nhạt, nhạt vết lõm. Môn này thứ kiếm thuật đã bị hắn tu luyện ra dáng. Trừ cái đó ra, trên người cự thể công, huyết chiến đạo pháp, tại những ngày này cũng đều đang ra tăng độ thuần thủ. Cứ như vậy, trói mắt đã là 10 ngày đi qua, xuyên qua ngày vẫn không có đến. Dương Phóng trong lòng không nổi, thừa dịp nhàn hạ, như cũ tại mỗi ngày tu luyện. Chỉ là tại ngày thứ 11 thời điểm, Trình Thiên Giã lần triệu tập tất cả thành viên chạy tới Bắc khu cảnh ti sự. Lần này khi mọi người đổi tới 50 linh một thời điểm rõ ràng sắc mặt khe giờ mình 50 Li một bên trong tình lì nhiều hơn một vị chưa từng thấy qua khuôn mặt xa lạ một nữ tử thân thể cao gầy ngũ quan đẹp đẽ giữ lại một đầu tóc ngắn nhìn chừng 20 có một loại trung tính đẹp nhìn thấy mọi người tới về sau nữ tử kia lúc này lộ ra hiền lành nụ cười thuấn về bọn hắn gật đầu ra hiệu các người tốt các vị ta đến giới thiệu một cái Trình kiến giá lúc này hướng đám người giới thiệu nói vị nữ sĩ này là theo Nam thị chạy tới người xuyên biệt tên là Trần thiên Thi nhiên nàng xuyên qua thân phận là bạch lạc thành thập tự môn Trần trưởng lao nữ Nhi trước mắt mà nói, là Nam thị bên trong người xuyên việt bên trong thân phận cao nhất người. Nếu như các ngươi có thể thuận lợi đến Bạch Lạc Thành, đang tìm không đến công tác tình huống dưới, đều có thể đi cầu trợ Trần nữ sĩ. Sẽ từ Trần nữ sĩ tự mình an bài cho các ngươi làm việc. Điểm này các ngươi yên tâm, Nam thị bên trong rất nhiều người xuyên việt đều là Trần nữ sĩ tự tay an bài làm việc, cam đoan sẽ để cho các vị hài lòng. Đương nhiên, nếu như các ngươi ngượng ngùng lời nói, cũng có thể tới tìm ta, chỉ là ta an bài cho các ngươi làm việc, khẳng định không có Trần nữ sĩ bên này càng tốt hơn. Ta tại dị thế giới thân phận, chỉ là một vị ngục tốt mà thôi. Đám người bình tĩnh Từng cái cấp tốc tiến lên, cùng nữ từ trước mắt nhận biết bắt đầu. Trần Thi Nghiên nụ cười rất đẹp, đưa tay nói, "Các vị yên tâm tâm, có thể giúp đỡ ta nhất định sẽ rút. Thật sự là đa tạ Trần Cô Nương." "Đúng vậy a, cảm tạ Trần Cô Nương, Trần Cô Nương lại mỹ nhân lại tốt." Đám người nhao nhao cười nói. Trình Thiên Dã nhường mọi người và Trần Thi Nghiên quen thuộc một hồi, lại vì mọi người định ra một cái tại dị giới liên lạc cảm hiệu về sau, lúc này mang theo Trần Thi Nghiên rời đi nơi này. Rất nhiều nhân ý còn chưa hết, nhao nhao không thôi chìa tay. Dương Phong thì là một mặt bình tĩnh quay trở về trụ sở. Chuyện lúc trước với hắn mà nói chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Nếu là tại mấy tháng trước, hắn khả năng còn có thể nhờ người khác cái an bài cho hắn làm việc. Nhưng hiện ở trên người hắn mấy ngàn lượng bạc, hoàn toàn đủ tự lực cánh sinh. Sau đó lại qua ba ngày, rốt cục tại ngày thứ 15 ban đêm, Dương Phóng chố cánh tay lần nữa chuyển đến từng đợt khó tả cực nóng. Hắn nhìn phàn qua, lúc này dừng lại tu luyện, thành thành thật thật nằm ở trên giường, bắt đầu chờ đợi xuyên qua. Náo hải mê muội, ngơ ngơ ngắc ngác. Tú Nhi phủ minh. Đánh. Vạn Xuân quán bên trong, Dương Phóng theo giường ngồi dậy, trong miệng từng ngụm từng ngụm thở hỗn sắc mặt trắng bệch. Toàn thân trên giới mồ hôi đồng địa giống như là trải qua một trận vận động dữ dội giống như mỗi lần xoay qua trên thân đều sẽ xuất mồ hôi Hắn sờ soạn một cái cái tránn theo giường đứng dậy đầu tiên là uống một bầu nước sau đó lần nữa mở ra bảng quan sát tu vi lục phẩm 390600 tâm pháp hắc hổ quyết đại thành 1755 2.700 không thể nghi ngờ hắn tu vi lần nữa tinh tiến trừ cái đó ra chính là cự thạch công cùng huyết chiến đao Pháp cũng đều lần nữa tăng lên một cái giới cự thạch công tinh thông 105600 huyết chiến đao pháp đang đườngậ thất 1900 mà thứ kiếm thuật thì là bởi vì đẳng cấp quá cao nguyên nhân, lần này cũng không tăng lên. Cắm ở tinh thông, 621.000 cảnh giới, cũng coi như không tệ, dọc đường cũng có thể tiếp tục tu luyện. Dương Phóng tự nói, hắn trực tiếp bắt đầu thu lại hành lễ, đang đắng hai cái bao lớn. Ngoài ra, hắn lại đem từng khối tịch tàng ngọc cuốn ở trên thân, như là một tầng nội giáp đồng dạng. Đang đắng 74 kiện tịch tàng ngọc, cơ hồ đem hắn thân thể cuốn một vòng. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, Dương Phong bắt đầu nằm tại giường bên trên chờ đợi ngày mai đến. Phanh phanh, phanh. tiếng gõ cửa bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên. mày, Lúc này đứng dậy xem xét. Ai? Dương đạo, là ta, mở cửa nhanh. Bên ngoài vang lên Lưu trưởng lão thanh âm. Dương phóng lập tức đi qua mở cửa phòng. Lưu trưởng lão toàn thân quấn tại áo bông bên trong, có mấy cái bao lớn, phun bạch khí nói, "Lão phu đi qua, ngày mai đi cùng ngươi, ta cũng tiến về Bạch Lạc Thành." Lưu trưởng lão xác định. "Đương nhiên xác định, đồ vật ta cũng mang tới, ngươi không ngại ta ngủ ở chỗ này một đêm a?" Lưu trưởng lão hỏi. "Không ngại không ngại." Dương Phong lắc đầu liên tục. "Vậy thì tốt, ta liền ngủ căn phòng cách vách là được rồi." Lưu trưởng lão có mấy cái bao lớn Trước về trước đó gã sai vật ngủ được gian phòng tiến đến. Hắn tuổi tác đã lớn, bên người không ai. Vạn nhất chết rồi, liền cái nhặt sắc cũng không có. Đi theo Dương Phóng cùng đi, tối thiểu có người có thể cho hắn nhặt xác. Dương Phóng nhìn thoáng qua, lần nữa cẩn thận đóng cửa phòng, quay ngược về phòng. 79. Chương 78, bắt đầu di chuyển Tà Linh theo đuôi. Chương 4, Hôm sau. Trời còn chưa sáng, Dương Phóng, Lưu trưởng lão cũng đã dậy thật sớm, hướng về Vạn Phúc thương hội bên kia tiến đến. Gió lạnh gào thét, tối tối trói Các loại bọn hắn tới Vạn Phúc thương hội thời điểm, Cái gặp thương hội bên ngoài đã sớm đợi số lớn võ sư, lít nha lít nhít một mảnh, tối thiểu 6 700 người. Đám người tất cả đều rúc vào một chỗ, có đến run lẩy bẩy. Nhiều người như vậy, Lưu trưởng lao thất thanh nói, sắp thực thật nhiều. Dương phóng lộ ra ngưng trọng, bất quá, có dũng khi đi đều là tính anh. Cái này một đợt người nếu là rời đi, khu quần cư chú định sẽ càng thêm hoang vu. Bọn hắn nhìn một chút, cũng tìm cái góc tường đợi. Mà lúc này, Chu Vi nhỏ nhỏ y nguyên có người dẫn theo bao lớn, bọc nhỏ, hướng về nơi này không ngừng chạy đến. Càng là có người xua đuổi lấy xe ngựa, xe bò, phát ra kéo kẹt kích âm. Rất nhanh có người mang đến một tin tức, dẫn phát hỗn động. Tối hôm qua quyền lợi bang xẻ ra chuyện. Quyền lợi bang bang chủ, phó bang chủ tất cả đều bị người giết chết, quyền lợi bang hoàn toàn đại loạn. Nên, Vương bắt đảng, đã sớm đang chết. Im lặng, xem chừng bị quyền lợi bang những người khác nghe được. Nghe được thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn bang chủ, phó bang chủ chết rồi, bằng bọn hắn còn muốn lật lên cái gì bọn nước? Đúng đấy, mẹ nó, nếu không phải chúng ta bây giờ lập tức đi ngay, ta nhất định phải đi hung hăng giáo huấn một lần bọn hắn. Một hồi xem bọn hắn Vương Bất Đạn cùng không cùng nhóm chúng ta cùng đi, giáng cùng nhóm chúng ta cùng đi, đoàn người đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Đúng, toàn bộ giết chết. Đám người cắn răng mắng. Cách đó không xa, mấy vị đã dịch dung làm tinh người, sắc mặt e ngại, rụt rụt đầu, xa xa liền nghe được đám người cắn răng nghiến lợi thanh âm. Xong. đám người quả nhiên dị thường thống hận bọn hắn. Chúng ta loại này dịch dung bọn hắn nhận không ra a?" Một vị làm tinh người xem chứng hỏi. Trên mặt hắn gián thêm sợi dâu, trên cổ vây quanh thật dày khăn quàng cổ. Hẳn là nhận không ra đi. Bên cạnh mấy người không quá xác định nói. Bọn hắn cắn răng một cái, vẫn là hướng đám người hội tụ mà đi. Tại lại chờ đợi sau khi, Vạn Phúc thương hội cửa lớn mở ra, Một vị quản gia bộ dáng nam tử đi ra, mở miệng quát, "Các vị, quy củ nhóm chúng ta trước đó liền đã nói qua, muốn cùng nhóm chúng ta vạn phúc thương hội cùng đi, mỗi người thu năm tiền bạc, không nguyện ý giao, tha thứ nhóm chúng ta không thể tiếp nhận." Mấy tên gã sai vặt trực tiếp hướng đi đám người, bắt đầu lấy tiền. Đám người nhao nhao run, run run bắt đầu. Cho dù giá cả đắt đỏ, nhưng là bọn hắn hay là không có lựa chọn khác, chỉ có thể giao tiền. Tại một đám gã sai vặt dẹp xong tiền về sau, tên kia quản gia khẽ gật đầu một cái, lần nữa trở về trong phòng. Gió lạnh càng thêm bầu trời lại đã nổi lên tuyết. Rất nhiều người trực tiếp mượn rùa rốt cuộc, ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian sau, từng tất chứa đầy hàng hóa ngựa thồ, bắt đầu theo Vạn Phúc thương hội cửa lớn bên trong đi lại ra. Ngoại trừ những lải ngựa thồ bên ngoài, còn có mấy chiếc có chút hoa lệ xe ngựa. Vạn Phúc thương hội hội trưởng Vương Thiết Sinh, đứng trên xe ngựa, hai tay chắp lên, mở miệng hô: "Các vị, nhận được các vị để mắt thương hội, nguyện ý cùng nhóm chúng ta Vạn Phúc thương hội cùng đi, Vương mộ ở đây đa tạ các vị, hy vọng ven đường bên trong, mọi người có thể lẫn nhau đoàn kết, tuyệt đối không nên xuất hiện không cần thiết tránh chớp." Đám người nhao nhao kêu lên: "Cam đoan sẽ không." Vương thiết Sinh nhẹ nhàng gật đầu, lúc này lùi về xe ngựa. Số lớn ngựa thồ Đoàn xe bắt đầu hướng về phía trước xuất phát. Đằng sau thì là thành quần kết đội võ sư. Lưu trưởng lão, chúng ta cũng đi." Dương phóng nói một tiếng, bước đi bước chân, cùng hướng về phía đám người. Lưu trưởng lão trong lòng thở dài, đem ánh mắt theo khu quần cư thu hồi, đi theo Dương phóng sau lưng. Nếu không phải là bị bước đến loại này tình trạng, ai nguyện ý ly khai sinh hoạt mấy chục năm địa phương? 6, 700 người đội ngũ, đơn giản như là một cái trường long, đầy rất xa. Mà cái này còn không phải toàn bộ, có người nghĩ bất 5 tiền bạc, đều là tại trên nửa đường đột nhiên chui ra, ra nhập vào. Tại đến khu cư cửa ra vào thời điểm, Một cái khác sóng đội ngũ đã đợi đợi đã lâu. Rõ ràng là Thanh Mục Bang. Thanh Mục Bang vốn là khu quần cư bên trong trung đẳng thế lực, cùng Hắc Hổ Bang không sai biệt lắm. Lần này kiếp nạn về sau, cũng còn mới còn lại hơn 30 người. Chỉ là sau lưng bọn hắn đồng dạng tụ tập đại lượng muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ di chuyển tán tu. Vương Thiết Sinh lần nữa theo xe ngựa đi ra, cùng Thanh Mục Bang phó bang chủ Hồ Thiết Thủ gặp mặt một lần, nói mấy câu về sau, liền bắt đầu sát nhập cùng một chỗ. Hồ bang chủ, dọc theo con đường này phải tất yếu đoàn kết." Vương Sinh nói. "Đúng thế, kia là, từ giờ trở đi, nhóm chúng ta Thanh một Bang liền đảm nhiệm đội chấp pháp ngũ." cam đoan không đồng ý bất luận kẻ nào nháo sự." Hồ Thiết Thụ nói. Vương Thiết Sinh liên tục gật đầu. Đội ngũ khổng lồ lúc này bắt đầu mênh mông đung đưa bắt đầu xuất phát. Giờ phút này, sắc trời mới vừa vận chuyển hiện ra. Một đám người ngựa bắt quyết, hướng về nơi xa tiến lên. Bất quá vạn phúc thương hội lại không phải là một mực tại đi. Bọn hắn đi cho tới trưa về sau, thế mà liền bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ, toàn bộ đến trưa cũng đang ngủ. Cái này khiến rất nhiều người nghi hoặc không hiểu. Cái này có cái gì kỳ quái? Ban đêm rừng rậm phá lệ nguy hiểm, có tà linh ẩn hiện, cho nên chỉ có thể ở ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm đi đường. Bạn đêm nhất định không thể dừng lại tại cái nào đó địa phương quá thời gian dài, bằng không tuyệt đối sẽ dẫn tới không thể tưởng tượng nổi tổn hại." Lưu trưởng lão ngưng thanh giải thích, cho nên các ngươi hiện tại mau ngủ đi, không có gì bất ngờ xảy ra, đang lúc hoàng hôn, Vạn Phúc thương hội liền phải đi đường, đi lần này chỉ ít đi đằng đẵng một đêm." Thì ra là thế. Bên người mấy người nhao nhao biến sắc, không còn dám nói chuyện phiếm, vội vàng tìm hốc cây bắt đầu nghỉ ngơi. Dù là bọn hắn đều là võ sư, nhưng nếu là không nghỉ ngơi, cũng không kiên trì được bao lâu. "Lưu trưởng lão, lần này đi Bạch Lạc thành muốn đi bao lâu?" Dương phóng hỏi. Xem vật khí Vận khí tốt không là đường, nửa tháng khoảng chừng liền đến, vận khí không tốt, liền khó nói." Liệu trưởng Lao nói. Giữa phóng trong lòng cũng sinh ra một cố lớn lao áp lực. Hắn không nói thêm lời, tìm hốc cây, okay, bắt đầu ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, cùng Lưu trưởng Lao nói đồng dạng. Đến chưa đi qua, cơ hồ vừa mới hoàng hôn, Vạn Phúc Thương hội đội kỳ mã liền bắt đầu lần nữa khởi hành, thành quân kết đội hướng về phía trước tiếp tục đi lại. Mà cái này thời điểm, đông tuyết đã dừng lại, nhưng ban đêm rừng rậm lại càng thêm rét lạnh. Vì phong ngựa dẫn tới phiền toái không cần thiết, bọn hắn liền bó đuốc cũng không dám điểm, toàn bằng lấy Vạn Phúc Thương hội kinh nghiệm càng đi về phía trước. Nửa đêm trước thời gian đảo mắt liên qua. A. Đột nhiên, đi lại trong đội ngũ chuyển đến một trận tiếng kêu chói tai. Dị thương thế thảm. Đám người giật mình, trong nháy mắt táo động. Nhanh cứu mạng A, có người bị tà linh kéo đi. Tà linh, có tà linh xuất hiện. Cứu mạng A. Từng đợt gọi chuyển ra. Dương phóng trong lòng ngưng tụ, trực tiếp quay đầu nhìn lại. Sau lưng mảng lớn tán tu lâm vào kinh hoàng. Thanh một Bang cao thủ lập tức xông ra, bắt đầu gào to để cho người ta an tính lại. Trong hỗn loạn, một cái quỷ dị lão nhân lặng lặng đứng ở đội ngũ rất phía sau, trên mặt nụ cười. Quốn về đám người xa xa chung lại, miệng liệt đến sau thai cùng, trên mặt có dũng khí không nói ra được tạ mị. Tại lao nhân kia bà bay, thinh lình còn ngồi một người mặc cái hiếm đỏ đồng tử, con mắt, miệng một mảnh lỗ trống, gật ra nụ cười, trong ngực ôm một cái đầu, ngay tại nghiêm túc nút vào. Là nó, dương phóng trong lòng giận mình. Hai cái này tà linh con tại. Rất sớm trước đó hắn liền gặp được bọn chúng, kết quả còn chưa có chết. Thanh một bang đệ tử cũng lâm vào kinh hoàng, thấy được lao nhân kia về sau, tê cả ra đầu. Đi mau, đi mau, không nên dừng lại. Thanh mục bang thiết thủ gầm két lên tiếng. Toàn bộ đội ngũ cũng tại ra tốc đi lại. Ta linh ẩn hiện thời gian, thường thường là sau nửa đêm, nhưng là sẽ không vượt qua 3 canh. Chỉ cần ba canh thoáng qua một cái, nó liền sẽ tự động rút đi. Đám người bối rối, tất cả mọi người đang tăng nhanh bước chân. Hì hì ha ha. Đồng tử tiếng cười rõ ràng có thể nghe. Lỗ trống con mắt nhìn về phía đám người, như là đem mọi người trở thành con mồi đồng dạng. Phiên Thoái, Dương Đạo, trên người ngươi không có tịch tà ngọc đi, ta khối này tịch tà ngọc ngươi cầm. Lưu trưởng lao bước nhanh đi lại, đem trên thân một khối đá bản đến bao tương tịch tà ngọc giao cho Dương Phóng, nói, ta là tứ phẩm tu vi, cái kia tà linh thời gian ngắn bên trong không dám đụng đến ta. Dương Phong sắc mặt biến huyễn, nhìn trước mắt Tịch Tà Ngọc, vẫn là không có đưa tay đón. "Lưu trưởng lão, chúng ta đi nhanh lên sẽ không có chuyện gì đi. Ngươi làm sao lời nói nhiều như vậy, để ngươi cầm thì cứ cầm." Lưu trưởng lão giận dữ, đem khối kia Tịch Tà Ngọc cưỡng ép nhét vào Dương phóng trong ngực, nhanh chóng đi về phía trước đi. "A." Sau lưng lần nữa chuyển đến một trận khàn cả giọng tiếng thảm. Nương theo lấy từng đợt đồng tử tiếng cười, đám người trở nên càng thêm kinh hoàng. Dương phóng vừa đi, một bên quay đầu nhìn lại. Cái gã kia đồng tử đã theo lão nhân dưới bờ vai tới. Nó trên mặt đất bò, tốc độ cực nhanh, mang trên mặt quỷ mị nụ cười như là một đạo tàn ảnh, một cái lớp lóe, liền trong nháy mắt lấy xuống một vị nam tử trưởng thành đầu. Mà lao nhân kia thì từ đầu đến cuối giáng tại đội ngũ đằng sau, trên mặt nụ cười, cũng không xuất thủ. Nó tựa như là một vị hiền hóa ra ra, chuyên môn cho mình cháu trai lực trận. Nhanh, lại nhanh nhiều. Hồ thiết thủ gầm ghét. Rất nhiều người vì toàn lực chạy, đem trên thân hàng hóa cũng cho ném khắp nơi đều là. Mỗi người cũng hoảng sợ đến cực hạ. đám người loạn thành một đống. Dương phóng trong lòng chuyển sang lạnh lẽo, thừa dịp không ai chú ý thời điểm, theo tự mình bên trong giáp trung trực tiếp kéo ra một khối hai chỉ lớn nhỏ tàng ra. Hắn một bên hốt hoảng chạy vọt về phía trước chạy, một bên quay đầu nhìn lại, bắt chuẩn cơ hội, con ngón đúng ra. Siêu. Một khối Tịch Tà ngọc trong nháy mắt bay ra, bọc lấy thật dày khí kình, như là đạn đồng dạng. Trong nháy mắt xuyên thấu mấy chục mét. Ẩm. A. Một trận dị thường thê thảm trong nháy mắt phát ra. Tịch Tà ngọc rắn rắn chắc chắc đánh vào cái kia đồng tử trán. Đồng tử phát ra một trận dị thường tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể tại chỗ bay ngược, đầu bốc khói, hung hăng nện ở nơi xa. Toàn bộ Tịch ngọc trực tiếp nạm tại gáy của nó bên trên, suy suy rung động, không ngừng bốc khói, để nó đau đến lăn lộn đầy đất, thanh âm tê lương Sau lưng vị kia lão quỷ vừa nhìn thấy một màn này, lập tức phát ra từng đợt đáng sợ gào thét một tiếng, lúc này hướng về kia vị đồng tử nhanh chóng lao tới. Chỉ là nó thủ trưởng xuống trên tịch tà ngọc, cũng bị nóng xoẹt xoẹt bốc khói, thê lương kêu to. Đám người thừa dịp cái này cơ hội, càng thêm kinh hoàng hướng về phía trước chạy trốn. Không chết. Dương Phóng trong lòng giận mình. Cái này chẳng lẽ là lão quỷ trăm tuổi? Đồng dạng tà linh bị tịch tà ngọc đánh như vậy một cái, đã sớm thành tro. Dương Phong quay người tiếp tục chạy trốn bắt đầu. Bởi vì muốn chỉnh lý trước tiết, cho nên chậm, thật có lỗi. Chương 79, đường xá gian khổ. Câu đàm mua Đám người đại loạn. Tất cả mọi người tại Ngư gặp Tuyết điên cùng chạy trốn. Lại thêm chu vi đen như mực, núi cao rừng rậm, cái này vừa chạy lúc này có không ít người chạy tán. Bất quá cũng may phía sau cái kia tà linh không có tiếp tục xuất hiện. Nó nhận lấy tịch ta ngọc trọng kích về sau, vẫn ở nơi đó kêu thảm, liên đôi lấy vị kia lão quỷ cũng không có đùa theo, muốn trợ giúp cháu trai gỡ xuống cái trán tịch ta ngọc. Từng đợt đáng sợ gào thét theo đen như mực cánh rừng chỗ sâu không ngừng tiếng vọng, làm cho tất cả mọi người cũng vô cùng hoảng sợ, chỉ muốn liều mạng chạy trốn. Cái này vừa trốn lẳng lặng ước chừng qua hơn nửa đêm. Theo nửa đêm một mực chạy trốn tới ngày thứ 2 hừng đông tiết lớn đã sớm ngừng, rất nhiều người chạy chân đều nhanh đoạn mất. Rốt cục, phía trước đội xe ngừng lại. Vạn Phúc Thương hội, Thanh Mục ba người tất cả đều miệng lớn thở hổn hển, từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong lòng kinh hãi. Bọn hắn vội vàng bắt đầu tìm đốt lên người một nhà số lượng. Cái khác đông đạo võ sư cũng đều tại hô bằng gọi hữu. Một thời gian, cánh rừng chỗ sâu các loại thanh âm không ngừng vang lên. Dương đạo, Dương đạo ngươi không sao chứ? Lưu trưởng lão phong trần mệt mỏi, nhanh chóng chạy tới, thở hổn nói: "Không có việc gì, cũng may chạy rất nhanh, kia tà linh không có đợn eo." Dương phóng thở hừ nhiên kịp phản ứng. Từ trong ngực đem khối kia đã bản đến bảo tương tịch tàng ngọc lấy ra, giao cho Lưu Trưởng lão, nói: "Lưu Trưởng lão, kia tà linh đã không có, cái này tịch tàng ngọc trả lại cho người đi." "Ai, ngươi cầm đi, kia tà linh không chừng đêm nay sẽ còn tiếp tục xuất hiện." Lưu Trường lão phất tay cự tuyệt, ngăn trở Dương Phóng động tác. Dương Phong có chút chần mặc, vẫn là tạm thời nhận tịch tàng ngọc. Lúc này, Lưu Trưởng Lao hướng về đám người nhìn lại, lộ ra giật mình, nói: "Cái này một cái tổn thất nhân mã không ít, tối thiểu có vài chục người không có theo tới a." Trước đó trời tối rừng rậm, lại có tà linh uy uy hiếp. Rất nhiều người không phải bị Tà Linh giết, mà là bồi rối phía dưới chạy sai nói. Dương phóng hướng về đám người nhìn lại, nặng nghề gật đầu. Đúng thế. Trong đám người không ít người tại bối nước mắt, la lên trước đó bằng hữu. Đáng tiếc nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Các người nhanh chóng nghỉ ngơi, lập tức còn muốn tiếp tục đi đường. Đương nhiên, Thanh một Bang Hồ Thiết Thủ đứng tại trên một cây đại thụ, mở miệng gào to, nội lực dồi dào. Đám người hiểu được, lúc này thừa cơ khôi phục nội tức. Còn có người thì lấy ra lương khô, đi đầu bổ sung thể lực. Dương đạo, ngươi mang tức căn sao? Ta cái này có thịt khâu ngươi đến điểm. Lưu trưởng lão theo bao khỏa bên trong toát ra một miếng thịt làm, đưa cho Dương Phóng. "Không cần, ta cũng mang lương khô." Dương Phóng lấy ra mấy cái mé đoạn. "Không ăn thịt, thể lực khẳng định sẽ cùng không lên, ăn chút thịt." Lưu trưởng lão đem kia sớm nướng chín thịt khô nhét vào Dương Phóng trong tay. Mọi người tại nơi này nghỉ ngơi ước chừng chung trả thời gian về sau, lần nữa bắt đầu khởi hành. Bất quá cũng may tiếp xuống cũng không có đi bao lâu. Giống như ngày hôm qua, vừa tới giữa trưa, thương hội cùng thanh một bang liền lần nữa ngừng lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Lần này không thông qua bất luận người nào nhắc nhở, tất cả mọi người tại bắt gấp thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì tiếp xuống khẳng định còn có thể mệt mỏi hơn. Bọn hắn đã năm đúng thương hội đi đường thời gian, cơ bản đều là buổi chiều nghỉ ngơi, ban đêm cùng buổi sáng đi đường. Theo đám người nghỉ ngơi, trong đám người một đám lam tinh người lần nữa lặng lẽ yên lặng tụ tập trung một chỗ. Thế nào? Liên hệ đến bao nhiêu? Lao Triệu không thấy, Phương Tiên cũng không thấy, còn có Tạo Vân Long, Quách Hải. Ai, hy vọng mọi người lần này đều có thể bình an đến. Tiếng thở dài vang lên. Đến chưa đi qua. Cơ hồ vừa tới hoàng hôn, thương hội cùng Thanh Mục Bang liền lần nữa hành động, toàn lực hướng về phía trước đi đường. Tất cả mọi người nhanh chóng đứng dậy tiếp tục theo ở phía sau. Đêm nay cũng không có gặp được tuyết lớn, nhưng trong rừng lại tràn ngập lên một tầng thật dày sương mù, khiến cho nguyên bản liền đen như mực cánh rừng có vẻ càng thêm yêu dị. Tất cả mọi người trong lòng khủng hoảng, theo sát phía trước bóng người, sợ mình sẽ cùng không lên. Cái này thời điểm một khi cùng không lên, xác định vững chắc sẽ là đường. Hì hì ha ha. Vừa qua khỏi nửa đêm, trong rừng bỗng nhiên vang lên một trận quỷ dị tiếng cười. Cùng ngày hôm qua đồng tử cơ hồ như lúc quanh quẩn tại toàn bộ trong rừng. Tất cả mọi người da đầu sắp vỡ, trong lòng hoảng sợ. Tà Linh lại tới. Mau trốn a, ngày hôm qua Tà Linh lại xuất hiện. Đám người trong nháy mắt đại loạn, tất cả mọi người đang tăng nhanh bước chân hướng về phía trước điên cuồng bỏ chạy, chỉ bất quá loại kia quỷ dị tiếng cười nhưng thủy trung tại mọi người bên thai quấn quẩn. Đáng sợ là chỉ có thể nghe được tiếng cười, lại phán đoán không ra kia tà linh đến cùng ở đâu chồng thân vị. Chu vi sương ngủ quá đậm, tăng thêm bóng đêm đen như mực, cho dù liền Dương phóng cũng không nhìn thấy đối phương ở đâu. A. Đám người hỗn loạn bên trong đột nhiên truyền đến tiếng thảm, vô cùng hoảng sợ, để cho người ta nghe được hồn đều nhanh bay ra ngoài. Đám người bộ pháp trở nên nhanh hơn. Dương đạo, Dương đạo. Đám người bên trong, Lưu trưởng lão chợt phát hiện Dương Phong không có. Không khỏi quay đầu lại hô to, chỉ là sương ngủ quá nặng, đám người hỗn loạn, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Dương phóng một tia cái bóng. Lưu trưởng lao sắc mặt biến huyễn, cắn răng một cái, hướng về đằng sau phóng đi, tiếp tục hét lớn, "Dương đạo!" Hô. Đương nhiên, một cỗ dị thường âm lãnh khí tức từ phía sau khu vực nhanh chóng đánh tới, mênh mông đông đượm, như là thủy triều đồng dạng âm trầm thấu xương, hướng về đang chạy thuộc mạng đám người phụ tới. Lưu trưởng lão cũng đột nhiên cảm thấy một cỗ kinh khủng âm hàn, thật giống như giữa muội đồng xích thân loát thể, toàn thân trên dưới run lấy hô hấp cũng biến thành khó khăn. Tựa như một cái bàn tay vô hình một cái bóp lấy hắn Lưu Trường lão trong lòng hoảng sợ, trong nháy mắt phát hiện thân thể của mình như là hóa đá, không cách nào động đậy một cái, ý thức ngơ ngơ ngác ngác, giống như là đang nhanh chóng rơi vào một loại nào đó không đáy vực sâu. Trung quanh rất nhiều người cũng đều là như thế, sắc mặt mờ ngơ, không lúc đích, thân thể run lên bẩy. Cút. Đột nhiên, nồng đầm trong xương ngủ, một đạo kinh khủng giống to vang lên. Ầm ẩm! Như uy hoàng thiên huy, giống như xét đánh lôi nộ, mang theo một cố khiếp người tâm hồn khí thế khủng bố hướng về mê vụ chỗ sâu xuyên qua mà đi. Lôi âm. A. Mê vụ chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến hai đạo dị thường tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cơ hai cái tà linh tự hồ nhận được cái gì không thể tưởng tượng nổi ảnh hưởng đồng dạng. Bị âm khí bao phủ lại Lưu trưởng lão bọn người tất cả đều trong nháy mắt lần nữa khôi phục ý thức, lộ ra kinh hãi, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Dương đạo. Lưu trưởng lão một bên trốn, một bên tại tiếp tục gọi. "Lưu trưởng lão, ta ở chỗ này." Lưu Trường lão bên người không xa, chuyển đến Dương phóng thanh âm. "Tốt tiểu tử, đi mau." Lưu trưởng lão sắc mặt mừng rỡ, thân thể nhón một cái, đi qua mê vụ, đi vào Dương phóng bên người, nắm lấy Dương phóng liền hướng về phía trước bỏ chạy. Còn lại tất cả mọi người đang sợ hãi chạy trốn. Dương phóng trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Lần nữa nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia tà linh hẳn là sẽ không lại đổi tới a. Hắn Nguyên Bản đã chạy xa, không nghĩ tới Lưu trưởng lao thêm mà dẫn độn hướng phía sau đi tìm hắn. May mắn sương mụ tràn ngập lại là sắc trời đen như mực, không ai nhìn thấy hắn thi triển Lôi Âm sự tỉnh. Vâng không hắn thật đúng là không tốt giải thích. Vạn nhất bị làm tin người nhìn thấy, sau khi trở về báo cáo hắn, hắn cái này Lôi Âm khẳng định được nộp chính thức, dù sao cá nhân lợi ích làm sao có thể cùng. Đúng không? Lôi Âm đối với tà linh quả nhiên có lớn lao tác dụng khắc chế. Tự mình hô một câu, kia hai cái linh liền thảm tiêu to, kinh hoàng chạy trốn. Điểm này so tịch tà ngọc còn hữu dụng. Đi mau đi mau, khác tụt lại phía sau. Lưu trưởng lao dắt dương phóng, một đường cuồn vọt. Cùng ngày hôm qua cơ hồ đồng dạng như lúc, đám người lần nữa một hơi chạy suốt cả đêm. Thang đến ngày thứ hai hồng đông, mới rốt cục dừng lại. Mà lúc này đám người kiểm kê đám người, lại kinh hãi phát hiện, trực tiếp thiếu đi trên trăm người. Không cần nghĩ cũng biết rõ, lại là lạc đường. Sương mù tràn ngập thêm bóng đêm đen như mực, không lạc đường mới gọi là quỷ. Hắt xì. Trong đám người đột nhiên có không ít người hắt hơi một cái, tiếp lấy run lẩy bẩy, mặt trắng bệnh, như là được bệnh sốt rét, nốt ở mọi bên, liều mạng run Dưỡng Phóng biến sắc, nhìn về phía Lưu trưởng lão. Cái gặp Lưu trưởng lão cũng là dạng này, toàn thân phát run, bờ môi tím xanh, núp ở một bên đại thụ bên cạnh. Hắn lúc này dùng thủ trưởng sờ về phía đối phương cái trán, lại phát hiện đối phương cái trán đơn giản giống như là một khối hàn băng, kỳ hàn không gì sánh được. "Lưu trưởng lão, ngươi thế nào?" Dương Phóng vội vàng hỏi. "Không biết rõ, lạnh, lạnh quá." Lưu Trường lão run lẩy bẩy, thanh âm run rẩy. Dưỡng Phóng trong lòng tất kinh, đột nhiên kịp phản ứng. Chẳng lẽ là tà linh? Bị tà linh ảnh vang lên người đều có thể như vậy. Hắn lúc này nhìn về phía những người khác, cái gặp những cái kia đánh lấy bệnh sốt rét người cơ hồ đều là trước đó giống như Lưu Trường lão, bị loại kia âm lãnh lực lượng bao phủ người. Ta linh mặc dù đi xa, nhưng là loại kia âm lãnh lực lượng lại thẩm thấu đến trong cơ thể của bọn họ, nhường bọn hắn toàn thân phát run. Lưu Trường lão, khối này Tịch Tà ngọc ngươi cầm trước. Hắn lúc này đem trước khối kia Tịch Tà ngọc lấy ra, nhét vào Lưu Trường lão trong tay. Nhưng cho dù cầm Tịch Tà ngọc, Lưu Trường lão trên thân vẫn không có đổi mới, đang không ngừng phát run, bờ môi, mí mắt tất cả đều xanh. Dương Phong lúc này nắm lên Lưu Trường lão cổ tay, về phía hắn mạch môn, bắt đầu xem mạch. Thời gian dần qua, Dương Phong mày nhăn lại, lúc này từ phía sau lấy ra một cái bọc lớn, từ bên trong cầm một bộ ngân châm ra, rút ra ngân châm, chướng về lưu trưởng lão trên người mấy cái huyệt vị kích thích mà đi. Theo ngân châm thứ huyệt, lưu trưởng lão tình huống rõ ràng rất có chuyển biến tốt đẹp, phát run cũng biến thành không tại rõ ràng như vậy, nhưng là bờ môi cùng mí mắt vẫn là đạm màu xanh. "Lưu trưởng lão, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không?" Dương Phóng hỏi. "Dễ chịu, thoải mái hơn." Lưu trưởng lão đáp lại, thanh âm cũng không còn giống trước đó như thế run rẩy. Đáng tiếc không có dự vật, nếu không phối hợp dự vật, hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Dương Phong nói. Đại phu, đại phu cũng liền mau cứu ta đi, ta lại quá. Đương nhiên, một bên có một cái mí mắt phát xanh, run lấy bảy nam tử hoàng sợ hướng về Dương Phóng bên này bỏ tới. "Đúng vậy a, mau cứu nhóm chúng ta đi. Còn có ta, đại phu, cứu ta." Chu Vi thanh âm vang lên. Một cái có vài chục người tất cả đều run dậy nhanh chóng chạy tới. Dương Phóng sắc mặt khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu, "Ta sẽ chỉ một điểm ra lông ý thuật, có thể hay không cứu các vị, còn cần xem các vị chính mình cầu đại phu trước cứu ta." Một cái đại hán khủng hoảng mở miệng. Sau đó Dương Phóng mang tới ngân trầm, bắt đầu ở trên thân mọi người lần lượt im. Lúc này, thương hội cùng thanh mục bang cũng không có gấp đi đường, bởi vì bọn hắn người đồng dạng hữu thu ảnh hưởng, cũng may bên cạnh bọn họ cũng theo đại phu, giờ phút này đều đang cố gắng trị liệu. Dương Phóng từng đợt đâm đi xuống, mặc dù không cách nào triệt để trừ tận gốc bọn hắn vết lạnh, nhưng lại nhường bọn hắn tình huống thay đổi rất nhiều. Cứ như vậy, cho tới chưa đi qua, mấy chục người rất nhanh bị hắn đâm một lần. Mà Dương Phong y thuật cũng theo đó nước lên thì thề lên, theo nhập môn, 1200, nhất cử đạt tới nhập môn, 180-200. Lúc này, thanh một bang một vị cao thủ đột nhiên quát, "Các vị, hôm nay không đi đường, trước tiên ở nơi này chỉnh đốn một cả ngày." Nhưng tiếp xuống ban đêm cùng ban ngày, nhóm chúng ta đều sẽ đi đường, thẳng đến sáng ngày muốt khả năng dừng lại, cho nên mọi người hiện tại trước nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Đám người một mảnh xuân sao? Sau đó muốn liền đuổi một ngày hai đêm, này lại người chết. 81. Chương 80, Lam tinh người dự định rốt cục đến. Cầu Đẩn mua. Dương Phóng, ngươi đến một cái. Tại Dương Phóng nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên, một thanh âm từ nơi không xa chuyển đến. Dương Phóng quay đầu nhìn lại. Cái gặp mấy cái Lam tinh nhân quỷ lén lút túy, hướng về hắn quát. Dương Phóng nghi ngờ trong lòng, vẫn là đứng dậy đi tới. Thế nào? hắn nhận biết trước mắt mấy người này. Thế giới hiện thực danh tự phân biệt gọi là Tôn Trang, Triệu Mạnh, Hồ Cán. Ngươi còn biết y thuật." Tôn Trang kinh ngạc nói. "Đúng vậy, ta trước đó cũng đã nói, ta là một cái tiệm thuốc trường quý, đương nhiên hiểu y thuật, mà lại thế giới hiện thực ta cũng là thầy thuốc." Dương Phóng gật đầu. "Ai, đầu năm nay hiểu chút tay nghề chính là tốt." Triệu Mạnh chắc lưi nói. "Đúng rồi Dương Phóng, thương lượng với ngươi chút chuyện." Tôn Trang dắt Dương Phóng đi tới một bên, nói, "Ngươi cũng biết rõ, chúng ta đều là làm tin người, đều là quốc gia đặc biệt hành động nhân viên, dọc theo con đường này nguy cơ trùng trùng, khẳng định sẽ chết không ít người." Cho nên chúng ta làm tinh người khẳng định phải đoàn kết. Các người rốt cuộc muốn làm gì?" Dương Phong nhíu mày. Thôn Trang có chút trầm mặt, nói, "Vậy ta liền nói thẳng." Hắn đột nhiên nói nhỏ, "Ngươi tại sao phải miễn phí cho đám tia thổ dân trị liệu? Cái này thời điểm thu bọn hắn một chút tiền xem bệnh tốt bao nhiêu, phải biết chúng ta lập tức liền đi Bạch Lật Thành, dưới tay không có tiền cái kia có thể được không? Hiện tại ngươi dựa vào y thuật, hoàn toàn có thể thừa cơ phát một món của cải lớn, nếu như ngươi lo lắng sẽ dẫn phát chúng nộ, kia rất không cần phải, nhóm chúng ta đều có thể giúp ngươi, lấy tiền sự tình chúng ta tới, ngươi chuyên môn phụ trách trị liệu là được." Dương Phong sắc mặt kinh ngạc. Mấy cái này ra hỏa tìm tự mình, là loại này dự định. Được rồi, ta điểm ấy y thuật có trị hay không thật tốt bọn hắn cũng rất khó nói, lại thu bọn hắn tiền, không thích hợp. Dương Phóng lắc đầu. Có thu hay không tiền kia là chính mình nói tính toán. Mấy người này bận tâm cái gì? Chính là trị không hết, mới hơn đến lấy tiền. Tôn Trang nói nhỏ, thế giới hiện thực đại phu không đều như vậy, ngươi không thể thiện lương như vậy, đây là một lần phát tài cơ hội, ta đi liên hệ cái khác làm tinh người, quay đầu lại giúp ngươi lấy tiền. Đúng rồi. Bên người Triệu Mạnh, hồ cán toàn bộ gật đầu. Không cần, chút tiền đấy không đáng. Dương Phong lần nữa lắc đầu. Tự mình ra sức, mấy người này lấy tiền, cuối cùng đắc tội đám người vẫn là chính mình. Hỗn hổ trên người hắn có mấy ngàn lượng bạc, cộng thêm một chút lá vàng, còn cần coi trọng cái này ba hạch đào hai táo. Ngươi, ngươi ngốc sao? Hồ Cán giận mình, ngươi mở cho người ta chữa bệnh không lấy tiền. Có thu hay không tiền là chuyện của ta, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Dương phóng nhíu mày, liếc hắn một cái, còn có, ngươi hêm đẹp làm gì mắng chửi ngươi? Ta mắng ngươi là cái xác bị. Hồ Cán cười giận dữ, như thế một cái phát tại cơ hội, ngươi nói từ bỏ liền từ bỏ, không, có so ngươi kẻ càng ngu hơn. Đúng đấy, ngươi đến lấy tiền. Tôn Trang tiếp tục khúm núm. "Không cần, ta không lấy tiền." Dương phóng ngự khí đạm mạc, trực tiếp quay người rời đi. Hắn đợi tiếp nữa, sợ tự mình sẽ nhịn không được trực tiếp cốt chết mấy cái này ra hỏa. "Ngươi." Ba người kinh sợ. Dương phóng, "Ngươi suy nghĩ lại một chút." Nói đó, xa bị. Dương phóng một đường trở về, trên nửa đường bỗng nhiên lần nữa gặp được một người. Phương Đình một mặt tái nhợt, cấp tốc đi tới, nói, "Dương." "Dương bác sĩ, chị dâu ta giống như có điểm gì là lạ, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem chị dâu ta?" "Tấu tử." "Cũng được, dẫn đường đi." Dương phóng gật đầu. Tốt, Đa Tạ Dương bác sĩ." Phương Đình liên tục gật đầu, dẫn Dương phóng hướng về cách đó không xa một cây đại thụ đi đến. Đại thụ bên cạnh một nữ tử tựa ở chỗ nào, triệu chứng cơ hồ giống như lưu trường lão, toàn thân phát run, mỹ mắt tử thanh, toàn thân trên giới một điểm nhiệt độ không có, giống như là một cái khối băng đồng dạng. Dương phóng sắc mặt ngứ tụ, mở miệng nói, "Cái này ta cũng không dám cam đoan có thể trị hết, chỉ có thể buộc mấy châm, cái khác còn phải xem chính nàng." "Tốt, tốt, Đa Tạ đại phu." Bên cạnh một cái thanh niên nam tử sắc mặt hận trường, liên tục đầu, thủ trưởng tại gắt gao nắm chặt nữ tử kia tay. Dương Phong lấy ra ngân châm, bắt đầu bắt trước làm theo, hướng về kia tên nữ tử trên thân đâm xuống. Liên tục số kim đâm xuống dưới, nữ tử phát ra kêu rên, trên người run dậy rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Nếu là có thuốc, không ngại cho nàng phục dụng nhiều ấm tính dưỡng vật đi." Dương Phóng nói. "Tuất, đa tạ đại phu." Kia thanh niên nam tử lần nữa cảm ơn. Phương Đình tự mình đứng dậy đưa tiện Dương Phóng, bờ môi hơi cắn, nhìn xem Dương Phóng nói, "Dương bác sĩ, trên đường còn xin nhiều hơn xem chừng. Sẽ, các ngươi cũng thế." Dương Phong gật đầu, hướng về lưu trưởng lão nơi đó đi tới. Phương Đình trong lòng than, nhìn xem Dương Phong thân ảnh, Hai tay quấy cùng một chỗ, một ít lời chậm chạp nói không nên lời. Mọi người tại thế giới hiện thực đều là đồng sự, dị giới lại xuyên qua đến cùng một cái địa phương. Bản này chính là dễ dàng để cho người ta ngầm sinh tình cảm. Sau đó đến chưa đi qua, Dương Phóng lần nữa cho Lưu trưởng lão cùng bên người đám người đâm một lần, nhường bọn hắn triệu chứng làm dịu càng nhanh. Mấy cái nam tinh người chưa từ bỏ ý định, trong lúc đó lần nữa tìm đến Dương Phóng thương lượng một lần. Kết quả vẫn là bị Dương Phóng vô tình cự tuyệt, tức giận đến mấy người chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, chút nữa thì đánh Dương Phóng một trận. Đang lúc hoàng hôn, thương hội cùng bang phái lần nữa khởi hành. Lưu Trường lão sắc mặt y nguyên có vẻ tái nhật. Dương phóng vốn là muốn cóng lên Lưu Trường lão, nhưng Lưu trưởng lao khăng khăng nhất định phải tự mình đi, rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải tiếp tục đi đường. "Dương đạo, ngươi bây giờ nhất định phải bảo tồn thể lực, ngàn vạn không thể lãng phí dư thừa thể lực, ta nếu là đột nhiên không được, ngươi liền đem tịch ta ngọc lấy đi." "Đúng, trên người của ta còn có mấy trăm lượng bạc, ngươi cũng đều vụng chỗ cầm, tuyệt đối đừng để cho người ta nhìn thấy." Lưu Trường lão thấp giọng nói. "Lưu Trường lão phúc lớn mạng lớn, tuyệt sẽ không có việc." Dương Phong đáp lại. "Phúc lớn mạng lớn." Lưu Trường lão lộ ra cười khổ. Trong nhà hắn thân nhân tất cả đều chết sạch, tự mình phúc lại lớn thì phải làm thế nào đây? Lần này ra hắn cũng căn bản không nghĩ tới sống sót, chết tại rừng rậm tốt nhất, dạng này liền có thể cùng người nhà đoàn tụ. Sau nửa đêm lần nữa giáng lâm, cũng may tối nay tà linh chưa từng xuất hiện, cái này khiến tất cả mọi người rất là may mắn. Xem ra là tối hôm qua kia vị thần bí cường giả giải quyết triệt để kia hai cái tà linh. Tối hôm qua hỗn loạn thời điểm, bọn hắn đều nghe được loại kia như là như lôi đỉnh kinh khủng tiếng rống, chứa thiên uy, nhưng rất nhiều người đều linh hồn phát run. Chính là loại kia thanh đem tà linh đánh lui. Suốt cả đêm đi qua, Rất nhanh ngày thứ hai sắp trời sáng rõ, đội ngũ vẫn không có dừng lại. Rất nhiều người mệt nằm dạp trên mặt đất, vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Giữa trưa, Lưu Trưởng lão cũng không chịu nổi, trực tiếp ngã nhào xuống đất, lâm vào hôn mê. Dương phóng một bả nhấc lên Lưu Trưởng lão thân thể, đem cõng lên người, kết quả phát hiện cái này tiểu lão đầu sau lưng bao khóa bên trong thình lình còn trang đại lượng bạc, chiếu nặng. Hắn không còn gì để nói, nhưng cũng không có tham tiền dự định. Cứ như vậy, đám người tiếp xuống lại đi đằng một đêm. Lại có không ít người vĩnh viễn lưu tại trong rừng rậm. đến sáng sớm hôm sau, đội ngũ mới rốt cục dừng lại. Mỗi người cũng sắc mặt trắng bệnh, bàn chân đau nhức, quần áo trên người lộn xộn, trên mặt che kín thê lương chi sắc. "Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tại chỗ, hôm nay nghỉ ngơi một cả ngày, đằng sau còn muốn tiếp tục liền đuổi một ngày hai đêm." Thanh một Bang Hồ thiết thụ lần nữa quát to lên. Tất cả mọi người đang nhanh chóng tìm kiếm địa phương tiến hành nghỉ chân. Dương Phóng thì là nhanh chóng sợ đánh lấy Lưu trưởng lão mặt, lại dùng ngân châm hung hăng đầm buộc hắn. Rốt cục, Lưu trưởng lão mí mắt run rẩy, chầm dậy. "Đây là cái gì địa phương, ta chết đi sao?" Lưu trưởng lão mở mịt đứng dậy. "Còn chưa có chết." Dương Phong đáp lại, Lưu trưởng lão ăn trước điểm đồ vật đi. Hắn đem một bên nướng xong thịt khô đưa cho Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão trên người băng hàn rõ ràng tốt hơn rất nhiều, nghe được không sau khi chết, lúc này nhận lấy thịt khô, hung hăng gặm phải mấy ngụm, sau đó vội vàng trở về phía tự mình bạc, phát hiện bạc vẫn còn, lập tức nhẹ nhàng thở ra. "Là ngươi con ta đi." Lưu trưởng lão hỏi. "Đúng thế." Dương Phóng gật đầu. "Ai, hồ đồ." Lưu trưởng lão thở dài, không nói thêm lời. Ban ngày thời gian càng nhiều người đến đây tìm Dương Phóng xem bệnh. Dương Phong từng đợt đâm đi xuống, rốt cục tại giữa trưa, y thuật triệt để đột phá. Đạt tới tinh thông 8400, tình trạng Mà tư chất của hắn cũng lần nữa tăng lên. Người bên trong nhân tài kết suất 2890. Lưu trưởng lão, chúng ta còn bao lâu có thể tới, ngươi biết không?" Dương phóng hỏi. "Không rõ ràng, hiện tại đi đến đâu, ta cũng hoàn toàn loạn." Lưu trưởng lão nhìn một chút chu vi, lắc đầu liên tục. Chu vi tất cả đều là từng cây từng cây tráng kiện đại thụ, cảnh sát liên miên bất tận, muốn phân biệt nói nghe thì dễ. Dương phóng một trận trầm mặc, không hỏi thêm nữa. Đang lúc hoàng hôn, tiếng gào vang lên lần nữa. Đại quân đợi lại một lần hướng về phía trước xuất phát. Chỉ bất quá càng hỏng bét tình phát sinh, ban đêm bắt đầu trời mưa, dị thường băng lãnh. Rất nhiều người đành phải cầm từng cái đại thụ lá cây, đè vào trên chắn, tạm thời che chắn. Cùng trời mưa to so ra, đêm tối mới thật sự là khiến người sợ hãi đồ vật. Cho nên cho dù là mưa to, bọn hắn ý nguyên cũng không ngừng. Cũng may bọn hắn xuyên qua một chỗ rừng rậm về sau, mưa to liền rất nhanh dừng lại. Bọn hắn một hơi đi tới giữa trưa ngày thứ hai, trước mắt lại phát sinh một cái cực kỳ đáng sợ sự tình. Thi thể. Phía trước cánh rừng, luồn ngang lộn xộn, hiện đầy thi thể. Xem hắn quần áo, cơ hồ tất cả đều là trước đó tại khu quần cư tế, cũng chạy thoát đám người kia. Có hắc long quân, có kiếm tháp, có tứ phương minh Còn có rất nhiều lời không ra môn phái. Cách đó không xa thì là tạn mát đại lượng lương thực, rất nhiều lương thực cũng bị tuyết động bao trùm, có thì ngã xuống khe danh bên trong. Trong lòng mọi người kinh hoàng. Đây là xảy ra chuyện gì? Những người này tất cả đều chết. Đây đều là tứ phẩm cao thủ a. Ngoài đó, chúng ta lương thực quả nhiên bị bọn hắn vụng trộm vào ra. Đám người một mảnh xôn xao. Dương phóng sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận kiểm tra những thi thể này. Lại phát hiện trên thi thể không có bất luận cái gì vết thương. Mỗi một bộ thi thể cũng làn ra trắng bệ, hai mắt nhắm nghiền, nguyên nhân cái chết không rõ, thật giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Không tốt. Không thể lưu, đi mau. Dương phóng trong lòng giận mình. Cái kia có thể giết chết đám người đồ vật, hơn phân nửa còn tại phụ cận. Đi mau, ra tốc đi đường. Hồ Thiết thụ bên kia cũng mở miệng giống to, thành em gấp rút. Trong lòng mọi người kinh dị, kịp phản ứng, vội vàng nâng mọi mệt thân thể, lần nữa chạy như điên. Nhưng cũng may chuyện đáng sợ nhất không có phát sinh. Cái kia giết chết đám người đồ vật, tựa hồ đã rời đi. Cứ như vậy. Sau đó, bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, gặp sương mù, mưa đá, đầm lầy, yêu thú, các loại cực đoan hoàn cảnh. Trong lúc đó còn kém chút lạc đường một lần, lựa quanh rất lớn một vòng mới vòng trở về. Nguyên bản hơn 1000 người đội ngũ, tại liên tục đổi đến mười mấy ngày đường về sau, hiện tại chỉ còn lại có 450 người. Trọn vẹn lô mất hơn phân nửa. Lưu trưởng lão thân thể từ đầu đến cuối không có tốt dấu triệt, liên tục mười mấy ngày cũng đang không ngừng ho khan, mắt nhìn xem là một ngày so một ngày dần mua. Lại qua hai ngày, rốt cục, trước mắt cây cối bắt đầu dần dần khô tớt. Phía trước lục lần lượt xuất hiện một chút võ sư tung tích, tựa hồ tại lên núi đi săn. Vừa nhìn thấy đám người, đám kia võ sư tất cả đều sắc mặt khẽ giật mình. Ma Vương Thiết Sinh đang tìm người cẩn thận hỏi qua đường về sau, rốt cục thở dài nhẹ nhàng thở ra. Hồ chủ, chúng ta muốn tới Vương Thiết Sinh sắc mặt may mắn, mở miệng thở dài. Hồ Thiết Thủ cũng là sắc mặt phức tạp, nhìn một chút bên người người. Bọn hắn thanh một ba nguyên bản 36 người, hiện tại còn thừa lại 21 người. Vương hội trưởng, trước đó các người hành thương thời điểm đều là đi như thế nào? Hồ Thiết Thụ hỏi trong lòng nghi hoặc. Dĩ vãng đi thương đô là tại Xuân Hạ đi đường thủy, rất ít đi đường bộ, đường thủy đối lập an toàn, tốc độ cũng càng nhanh. Vương Thiết Sinh nói, chỉ là mùa đông tiền đến, đường thủy băng phong, chúng ta lúc này mới chỉ có thể đi đường bộ. Thì ra là thế. Hồ Thiết Thụ gật đầu. Chương 81, bên trong thành trấn động. Chương 3. Đám người đi ra sau cùng cánh rừng cây này về sau, lần nữa tu chỉnh bắt đầu. Mỗi người cũng thần sắc tiểu tụy, quần áo tả ơi, hiển nhiên gầy đi trông thấy, rốt cuộc bất chấp bất luận cái gì hình tượng, trực tiếp nằm ngựa trên mặt đất. Ngay tiếp theo dương phóng đều có chút không chịu được nổi. Lúc này, không ít người lần nữa bắt đầu kiểm kê đứng dậy bên cạnh đồng bạn, lộ ra từng đợt vẻ đau thương. Trên cơ bản mỗi người cũng có thân nhân không có đi ra khỏi tối. Đoạn đường này, như cùng ở tại quỷ môn trước thi chạy đồng dạng, thời khắc cũng có nguy cơ sinh tử. Bất quá, càng nhiều người đều hay là bởi vì là đường. Tại trong rừng là đường, trên cơ bản cùng chết không khác cụ một bên gốc cây trước lưu trưởng lãoo phát ra hư nhiều tiếng ho khan tóc hóa dâm khí tức suy yếu cả người gây tầm vài vòng không ngừng mở miệng nói thật sự là không nghĩ tới nhóm chúng ta thế mà thật chạy ra lưu trưởng lão người nói yên hội thoại nghỉ ngơi thật nhiều đi Dương phóng tại một bên dùng khô cạn vật liệu gỗ đốt nước nóng ai ta không được dương đạo ta đoán chừng ta nấu không đến đầu xuân lưu trưởng lao tiếp tục ho khan. không nên bi quan như vậy trên đường lại khó chúng ta không phải cũng chạy ra bảo chí tâm tính lạc quan nhất định có thể chịu được được Dương Phóng nói không muốn an ủi ta ta biết rõ chính ta tình huống Đúng, trong bọc của ta còn có bạc, quay đầu lại sau khi ta chết, ngươi đem ta chôn, còn lại bạc cũng cho ngươi." Khụ khụ khụ. Lưu trưởng lão lần nữa kịch liệt ho khan. Dương Phóng không còn gì để nói. "Lại tới, lại tới." Hắn không nói thêm gì nữa, cắm đầu nấu nước. Dương Phóng. Đô nhiên, bên hai lần nữa chuyển đến một trận thanh âm. Dương Phóng quay đầu nhìn lại, mày nhân lại. Lưu Trang, Triệu Mạnh, Hồ Cán. Hắn đứng dậy trực tiếp đi đi qua, sắc mặt bình đạm, nói: "Thế nào?" Cái này ba người cũng là sắc mặt vàng như nến, dinh dưỡng không đầy đủ, cùng trước đó so sánh gầy mười mấy cân không thôi. Ai, ta vừa mới kiểm kê qua chúng ta làm tin người hiện tại còn thừa lại 19 cái những người khác tất cả đều không thấy cũng không biết là chết vẫn là mất tích lưu trang sắc mặt phức tạp nguyên bản bọn hắn đi theo di chuyển thế nhưng là gần 40 người kết quả nửa tháng này tổn thất nặng nghề thật sự là quá bất hạnh Dương phóng đáp lại vậy các ngươi tìm ta có chuyện gì là như vậy người thật giống như cùng lao đầu kia quan hệ không tệ. lao đầu kia ta như không có nhận lầm trước đó tựa hồ là hát hồ ban một vị cầm quyền trưởngãoo tên là lưu là đi lưu Tra nhìn một cái lưu trưởng lão thấp giọng nói dưỡng phóng nhìn trongầm vào hắn một lúc lâu Nói, ngươi có tính toán gì? Lão đầu kia lập tức sắp chết, trên người hắn cái sách tay kia bên trong tuyệt đối có bạc, ven đường bên trong ta không chỉ quan sát qua hắn một lần, bỏ mặt xảy ra chuyện gì, hắn cũng trước tiên đem bao khóa gắt gao che, dương phóng, chúng ta lập tức liền đến Bạch Lạc Thành, vẫn là câu nói kia, trên tay không có tiền khẳng định không được. Lưu Trang tiếp tục nói, Lưu trưởng lão trên người bạc tất nhiên không ít, nói không chừng có mấy trăm lượng, nếu là làm tới, đủ chúng ta cái này 19 người ăn ngon uống say. Dương phóng lộ ra cười lạnh nói, Lưu trưởng lão là tứ phẩm tu vi, ta là nhị phẩm, cảm thấy có khả năng sao? Trong lòng của hắn hướng về phía ba người chán ghét tới cực điểm. Bình thường tình huống dưới là không thể nào, nhưng là, Lưu Trang Nhãn Thần chấp động, tiếp tục nói nhỏ, hiện tại lao đầu kia rõ ràng không được, một thân chiến lực còn có thể phát triển bao nhiêu? Huống hồ, ta còn chuẩn bị cái này. Hắn từ trong ngực lấy ra một bọc nhỏ dự tài, cười nhẹ nói, người đem cái này giao nhập lao đầu kia trong nước, lao đầu sẽ đi rất ấn tưởng, đến thời điểm chia tiền thời điểm, cùng lắm thì người điểm đầu to, thế nào? Hai người khác cũng đều là đem ánh mắt mong đợi nhìn về phía Dương Phong. Dương Phong nhãn thần băng lãnh, lặng lặng nhìn xem ba người. Cút. Hắn phun ra một chữ. Trực tiếp quay người rời đi. Người. Ba người đột nhiên biến sắc. Họ Dương, người đứng lại đó cho ta. Triệu manh sắc mặt kinh sợ, đồng nhiên mở miệng vừa uống, chỉ vào Dương Phóng, nói, Người hôm nay ngươi nếu dám đi ra cái này địa phương, ta không để yên cho ngươi." Sa bỉ. Dương Phóng mắng một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Ba người lập tức khí sắc mặt xanh xám. Mẹ nó, Thiên Vương bắt đạn này khó chơi. Ven đường bên trong cho người ta miễn phí chữa bệnh còn chưa tính. Hiện tại tốt như vậy một cái cơ hội có thể xử lý Lưu Trường lão, hắn thế mà cũng từ bỏ. Theo ta thấy cái này Dương Phóng là muốn ăn một mình à? Hồ Cán cắn răng nói, hắn những ngày này cùng cái kia Lưu Trưởng Lão mỗi ngày dính vào nhau, một khi các loại Lưu Trưởng lao không được, Lưu Trưởng lao Di Sản khẳng định đều sẽ đưa cho hắn, mẹ nó, cực kỳ âm hiểm. Lưu Trang, Triệu Mạnh hai người cũng tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng bọn hắn cũng không dám đối dương phóng đạo thủ, bởi vì chi tiền đồ đội trưởng đã liên tục cường điệu, không thể lẫn nhau tàn sát, nếu như bị cái khác Lam tin người thấy được, trở về sau báo cáo bọn hắn, kia bọn hắn khẳng định chịu không nổi. Có hắn hối hận thời điểm. Lưu Trang hung hăng cắn răng, nói, "Đi, chúng ta đi trước liên hệ những người khác, đến thời điểm đầu nhập vào Trần Thị Nghiên." Ba người lúc này lì khai nơi đây. Lưu trưởng lão, nước đã đút tốt, ngươi bắt đầu uống chút đi. Dương Phóng đem trong bầu nước nóng, ngã xuống một cái bát vỡ bên trên. Lưu trưởng lão lần nữa tằng hắng một cái, tiếp nhận nước nóng, dùng thổi thổi, uống một hồi nước nóng, khí sắc rõ ràng tốt rất nhiều, lần nữa tựa ở gốc cây trên nghỉ ngơi. Dương đạo, ngươi nghĩ tới đến Bạch Lạc Thành về sau, chuẩn bị làm gì sao? Là gia nhập môn phái, tốt hơn theo liền tìm ý quán, gia nhập vào. Tạm thời còn không có nghĩ tới. Dương Phóng lắc đầu. Trên người hắn có mấy ngàn lượng bạc, đầy đủ sinh hoạt rất thời gian dài. Tiến vào thành về sau, trước tìm địa phương bắt đầu ẩn cư lại nói. Khụ khụ, kỳ thật lấy ý thuật của người bỏ mặc gia nhập cái gì thế lực, đều có thể có một miếng cơm ăn." Lưu trưởng Lao nói lần nữa, "Bất quả nếu là sau này người muốn học võ, tốt nhất vẫn là tìm đại thế lực gia nhập, theo ta được biết, Bạch Lạc Thành bên trong võ đạo môn phái đông đảo, tiêu ít tiền, nên vấn đề không lớn." "Ừm, ta sẽ cân nhắc." Dương Phong gật đầu. Sớm tại thế giới hiện thực thời điểm, hắn liền đã theo trình thiên giã nơi đó giải được Bạch Lạc Thành đại khái thế lực cấu tạo. Toàn bộ Bạch Lạc Thành to lớn vô cùng, chiếm diện tích rộng lớn. Trong đó mạnh nhất là Hắc Long quân. Hắc Long quân phía dưới thì là từng cái môn phái cùng gia tộc mọc như rừng, Muôn phái có kiếm pháp, hắc sơn tự, thập tự môn, tứ phương minh, cảm ứng môn, bạch nguyệt lâu, huyền vũ tông các loại. Gia tộc thì là Chu gia, thần gia, vương gia các loại. Ngoài ra âm thầm còn có rất nhiều không muốn người biết âm u giáo phái. Nói tóm lại, Bạch Lạc Thành bên trong, tam giáo cửu lưu hội tụ, cao thủ nhiều như mây. Trong đó thường chú nhân khẩu nhiều đến mấy chục vạn. Mọi người tại nơi này nghỉ tạm nửa canh giờ khoảng chừng. Trong lúc đó vạn phúc thương hội cùng thành bộ bang trực tiếp hướng đầu, hỏi thăm có hay không ý gia sao cái này hai đại thế lực ven đường bên trong cũng số lớn nhân mã nhu cầu cấp bách mới tiên huyết dịch bổ sung, mà đám người này đều là cùng bọn hắn cùng nhau theo hát Thiết Tụ Cư địa di chuyển tới, từ một loại nào đó trình độ trên nói, xem như hiểu rõ, cho nên dùng đám người này đến bổ sung thành viên, không còn gì tốt hơn. Lục tục ngo ngoe có rất nhiều người trực tiếp giơ tay, trong lòng phân chấn, gia nhập vào Vạn Phúc Thương hội cùng thanh mục bang bên trong. Không bao lâu, đội ngũ lần nữa bắt đầu chuyển động, hướng về nơi xa đi đến, lại hướng phía trước đi, thì là mảng lớn mảng lớn đồng ruộng, xanh mơn mởn một cái vô tận. Lại đi một ngày một đêm sau, rốt cục, sắc trời mới vừa hừng sáng, Tại mọi người phía trước, nhiều hơn một tòa to lớn thành trì hình dáng. Toàn bộ thành trì nguy nga to lớn, xa xa đứng vững, như là phụ phục cự thú, tràn ngập một cố khó tả khí tức. Đội ngũ lần nữa dừng lại. Vương Thiết Sinh đi ra xe ngựa, đứng tại càng xe bên trên, nhìn về phía đám người, mở miệng quát, "Các vị, nhận được các vị một đường phối hợp, Bạch Lạc thành ngay tại phía trước, chúng ta lập tức liền muốn phân biệt, xem ở đồng hương phấn động." Vương Ngộ khuyên nhủ các vị mấy câu, "Hy vọng các vị nhớ kỹ. Thứ nhất, đến bên trong thành, tuyệt đối không nên nhìn nhiều. Thứ hai, thứ hai, đến bên trong thành, tuyệt đối không nên nhiều lời." Thứ ba, tuyệt đối đừng nhường bên trong thành người nhìn ra các ngươi trên người có tiền, bằng không, đều sẽ cho các người đưa tới tai họa. Đám người lập tức phun trào bắt đầu, nghị luận ầm ĩ. Dương Phong rất tán thành. Vương Thiết Sinh nói không tệ. Một cái nho nhỏ hắc thiết tụ cư địa mỗi ngày cũng có các loại phiền phức, chớ nói chi là hiện tại Bạch Lạc Thành. Chỉ sợ bên trong tình huống phức tạp hơn. Lấy bọn hắn đám người này tình huống, trên cơ bản cùng dê béo không khác. Nơi cửa thành, đã có thể nhìn thấy không ít Bạch Lạc Thành có người, tại ra ra vào vào. Mỗi phương khí hậu nuôi một phương người. Bạch Lạc Thành bên trong người, trên cơ bản đều là cao lớn vốn nô. Mỗi một cái cũng mày rậm mắt to, hành động như gió, rộng tay rộng chân, khí huyết xuống mãn. Tại Dương phóng bọn người đi qua thời điểm, tự nhiên mà vậy dẫn ra không ít người chú ý. Cái ngoại lai, like, chạy nạt tới. "Uy, các người từ nơi nào?" Mau nhìn, trong đám người giống như có mấy cái nữ nhân không thể. Từng đợt vui cười âm thanh theo những này Bạch Lạc Thành võ giả trong miệng phát ra. "Vạn Phúc Thương đội. Kia tựa như là hát Thiết Tụ Cư địa Vạn Phúc Thương hội. Trong đám người, một vị Bạch Lạc Thành võ giả kinh nghi bất định, đồng nhiên kinh ngạc nói, "Cái gì? Hắc Thiết Tụ Cư địa?" "Là bọn hắn." Nhanh đi thông báo tông môn. Hắc Thiết Tụ Cư có người đến. Một thời gian, nơi cửa thành rất nhiều võ giả ăn nhiều dần mình trước tiên hành động. Trước đây không lâu, đạo đồ cùng thần chủ sự tình náo động lên rất lớn động tĩnh. Bên trong thành tất cả đại thế lực trên cơ bản cũng phái ra qua cường giả, tiến về Hắc Thiết Tụ Cư địa xác minh đến tụ cùng. Có thể nhiều ngày như vậy đi qua, bọn hắn phái đi ra người một cái cũng chưa trở lại. Cái này đã sớm nhường tất cả đại thế lực gấp xoay quanh. Những này phái đi ra người trên cơ bản đều là thân tín của bọn hắn, kết quả bây giờ lại sống không thấy người, chết không thấy xác. Nếu không phải hiện tại Hàn Đường xá khó đi, bọn hắn đã sớm tự mình đi qua thăm dò. Kết quả hiện tại đợi trái lợi phải, trực tiếp chờ đến hắc thiết tụ cư địa kệ chạy nạn. Cái này tự nhiên muốn làm rõ ràng hắc thiết tụ cư địa xảy ra chuyện gì. Vạn Phúc Thương hội người, một cái cũng không cho phép đi. Đương nhiên, một trận gào to vang lên, chấn động toàn bộ thành cửa ra vào. Số lớn hắc long quân theo bên trong thành vọt tới, cấp tốc về quanh nơi đây. Vương Thiết sinh sắc mặt kinh hãi, doạ đến hồn bất phụ thể. Cũng may Vạn Phúc Thương hội mục tiêu lớn, hấp dẫn đầy đủ hòa lực, đông đảo tán tu vội thừa cơ hướng về bên trong thành chạy tới. Bởi vì tạm thời có việc, chương không bốn, trở về tái phát. Chương 82, tiện tay chụp chết. Chương không bốn Bạch lạc thành bên trong, một chỗ không đang chú ý nơi hiệu lãnh, số lớn tán tu hốt hoảng chạy tới, trong miệng thở hổn hển, kinh tâm động phách. Xong, tất cả đại thế lực khẳng định phải truy cứu bọn hắn môn phái cao thủ chết tham sự tình. Truy cứu lại như thế nào, cũng không phải nhóm chúng ta làm, là cái kia hành giả võ tông làm. Đúng, Liên Liên thần Trùng cũng là bị hành giả võ tông được, những người khác là chết tại trong rừng, không có quan hệ gì với chúng ta, bọn hắn muốn truy cứu liền đi truy cứu hành giả võ tông đi. Nói thì nói như thế, có thể bọn hắn khó đảm bảo sẽ không đối nhóm chúng ta triển khai điều tra. Dương phóng hướng về Chu Vi nhìn một chút, mở miệng nói, "Các vị Sớm một chút tạm đi đi, tận lực không muốn tập hợp một chỗ. Dương đại phu. "Đương nhiên." Phương Đình thanh âm vang lên, nhanh chóng chạy đến, thở dốc nói, "Ngươi có muốn hay không đi đầu quân Trần Thi Nghiên cùng Trình đại phu?" Trước đó Tôn Trang, Triệu Mạnh mấy người đã tại bí mật người liên hệ, bọn hắn chuẩn bị hôm nay liền đi qua. Dương Phong có chút suy tư, lắc đầu nói, "Được rồi, ta nghĩ tạm thời trước chờ mấy ngày, ta có ý thuật, có thể xuống qua, hẳn là cũng có thể tìm tới công việc tốt, ngươi muốn đi ngươi liền đi đi." "Ai, ta cũng không muốn đi, nói thật ta ở chỗ này cũng có thân thích có thể tìm nơi nương tựa." Phương Đình thở dài. "Chính đội trưởng từng nói qua, Nếu như bọn hắn tìm không thấy công việc tốt có thể đi đầu nhập vào Trần thị Nghiên. Nhưng nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, tự mình vẫn là không có tất yếu đi, chỉ là nàng lo lắng Dương phóng, cho nên mới tới hỏi một chút. Có thân thích càng tốt hơn. Dương phóng mỉm cười, bất quá nơi này tóm lại không phải nói chuyện địa phương, vạn nhất có người đuổi theo sẽ không tốt, vẫn là mau chóng lui khai đi. Tốt. Phương Đình gật đầu, sắc mặt phức tạp, nói: "Dương đại phu, Người nhiều bảo trọng." Ừm, bảo trọng. Dương phóng gật đầu, hướng về nơi xa bước đi. Đinh Đinh, hắn có chỗ sao? Một vị thanh niên nam tử từ phía sau đi tới. Hắn là đại phu hẳn là có chỗ. Phương Đình phức tạp lần nữa quay đầu lại nhìn phần qua. Nguyên bản nàng muốn mời Dương Phóng cùng nàng cùng đi tìm nơi nương tựa thân thích. Chỉ là Dương Phóng liền tìm nơi nương tựa Trần Thi Nghiên cũng không ưng ý, như thế nào lại cùng nàng cùng đi. Vậy quên đi, chúng ta đi thôi." Thanh niên nam tử lắc đầu nói. Phương Đình nhẹ nhàng gật đầu, ly khai nơi đây. Dương Phóng đi lại trên đường phố xa xa, ánh mắt hướng về hai bên đường nhìn lại. Đủ loại quán nhỏ bày đầy đất. Trừ cái đó ra, còn có khắp nơi cửa hàng mọc như rừng. Náo nhiệt phi phàm, người rộn ràng. Tuy tiện một chỗ đường đi, phồn hoa trình độ cũng mạnh hơn khu quân cư gấp bội không thôi. Có bán qua vật, bán binh khí, bán áo giáp, bán đan dược. Các loại thanh âm sen lẫn trong cùng một chỗ. Dương đạo, chúng ta vẫn là trước tìm phòng ở ở đi, dạ phố sự tỉnh sau này có là cơ hội." Lưu trưởng lão dị thường hư nhưng nói. "Cũng tốt, bất quá ta đi trước bắt chút thuốc tới." Dương Phong gật đầu. Hắn đầu tiên là đi mua tụ khí đan. Thành phố lớn giá hàng sắc thực không ít, tụ khí đan 8 lượng bạc một bình. Dương phóng tính một cái hiện tại thăng cấp đến lục phẩm đỉnh phong cần tụ khí đan, tối thiểu đến 45 quả, cũng chính là 6 bình. Hắn trực tiếp lấy ra bạc, một hơi mua 6 bình, chứa vào ba quạ Sau đó đi một chỗ khác tiệm thuốc cho Lưu trưởng lão bắt một chút thuốc. Sau đó, bọn hắn bắt đầu tìm người phòng cho thuê. Toàn bộ hành trình trên cơ bản đều là Dương phóng đang chạy. Một vòng chạy xuống, hắn rốt cuộc tìm được thích hợp phòng nguyên. Đây là một mảnh nghĩa lạc khu, hoàn cảnh còn không tệ, không xuống rất nhiều phòng cũ. Trên cơ bản đều là đối bên ngoài cho thuê. Lưu trưởng lão nhìn một vòng cũng có chút hài lòng. Dương đạo, trên người ngươi không có tiền đi, ta tới cấp cho người ra đi." Lưu trưởng lão nói. "Không cần, khu quần cư hỗn loạn sau ban đêm, ta nhặt được không ít tiền, đủ." Dương Phong tự tuyệt. Hắn cho mình thuê một chỗ mang sân nhỏ trụ sở. Lưu trưởng lão tại phụ cận nhìn một chút, ở tại hắn sắt vách sắt vách. Nguyên bản hắn nghĩ ở Dương phòng sắt vách, thế nhưng hai bên sắt vách cũng có người, hắn chỉ có thể ở sắt vách sắt vách, cũng may cự ly không xa, hắn có thể bất cứ lúc nào tới ở chung. Dương phóng đem hết thể an trí thỏa đáng về sau, rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy toàn thân trên giới dị thường mỏi mệt, tất cả huyết nục không chỗ không đau, liền liền bản chân cũng bị mãi đến tràn đầy máu. Được rồi, trước đi ngủ, tỉnh ngủ về sau không chừng liền trở về. Dương phòng thì thào, trực tiếp ngửa đầu nằm xuống. Lúc trạm vào tối, một chỗ uy hoàng cao lớn quán rượu bên trong phòng, đám người hội tụ, thuần thức cảm thán, Tụ tập hơn 10 vị làm tinh người, ngoại trừ Tô Trang, Triệu Mạnh, Hồ Cán mười mấy tên theo hắc thiết tụ cư điệu tới người bên ngoài, còn có rất nhiều nam thị bản địa người xuyên việt giờ phút này cũng đều tụ tập nơi đây. Trình Thiên Giá thỉnh lỉnh cũng trong đó. Hắn nghe đám người tự thuật, biết rõ trên đường đi phát sinh đủ loại sự tình, không khỏi cảm khái dị thường. Bất quá có thể đi đến nơi này, đã coi như là rất không dễ, hơn nữa còn sống sót đẳng 19 cái, đây coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Trình Thiên Giá thở dài, sau đó mở miệng nói, "Đúng rồi, Còn lại mấy người kia làm sao không có cùng đi? Đừng nói nữa." Hồ Cán phất phắt tay, nói, "Tiền nước tại biển hai người gia nhập Vạn Phúc thương hội, bây giờ bị Hắc Long Quân giam, Phương Đình ở chỗ này có thân thích, nương nhờ họ hàng thích đi, còn có mấy người cũng đều là tìm được chỗ. Về phần cái kia Dương Phóng thì lợi hại hơn, người ta hiện tại bảng thượng người giàu có, đâu còn có thể coi trọng nhóm chúng ta." Bảng thượng người giàu có. Trình thiên dã lộ ra hồng nghi. "Phải." Tôn Trang cười nói, "Cái này sao bị? Trên đường đi làm rất nhiều chuyện on đường." Triệu không chút khách khí mắng lên, nói, Hiện tại hắn đi theo một vị hắc hổ bang trưởng lao cùng đi, căn bản không muốn cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ, nói cho cùng vẫn là coi trọng người ta tài sản, cho người ta làm nhi tử đi. Làm con trai đi. Trình Thiên Dạ sắc mặt càng quái, hắn cùng một cái lao đầu cái ở cùng nhau, không phải là vì cho người làm nhi tử, còn có thể bởi vì cái gì? Triệu Mãnh lộ ra cười lạnh, mà lại kêu lưu trưởng lao trên thân bạc thế nhưng là rất nhiều, làm sao cũng phải hơn mấy trăm hai, ven đường bên trong vì cái này mấy trăm lượng bạc, hắn kém chút cùng nhóm chúng ta trở mặt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trình Thiên Dạ sắc mặt trầm xuống, nói, không phải nói không đồng ý trong các ngươi đâu sao? Nhóm chúng ta không có nội đấu. Triệu manh bất đắc gì nói, là cái tia dương phóng rất cố chấp, cùng nhóm chúng ta đại đa số người lợi ích xung đột lẫn nhau. Đúng rồi. tôn Trang nói. Đủ rồi. Trình thiên giã gào to một tiếng, khí tức im ánh, nhìn quanh đám người, nói, ta nói lại lần nữa, từ hiện tại ta không hi vọng được nghe lại bất luận cái gì có quan hệ nội đấu chữ. tôn Trang, Triệu manh mấy người tất cả đều biến sắc, không dám nhiều lời. Tốt trình đội trưởng, không nên tức giận. Trần Thi nghiên đúng lúc ra hòa giải mở miệng cười khẽ. Mọi người là thật vất vả mới tập hợp một chỗ, có chút cảm xúc cũng rất bình thường, đi như vậy, ngày mai ta phái người tìm xem dư phóng, hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra là được rồi. Thế giới khác nàng, so thế giới hiện thực càng thêm mỹ mạo. Án Mặc Đoan Trang vừa vặn, một bộ nhà giàu tiểu thư bộ dáng. Chỗ này phòng cũng chính là nàng xuất tiền bao xuống tới. Ừm. Trình Tiên Giả thần sắc hơi chậm, nhìn về phía đám người, nói, tại mảnh này địa phương sinh hoạt có bao nhiêu khó, ta tin tưởng các ngươi cũng đều biết rõ, thời thời khắc khắc đều sẽ có người chết thảm, cho dù là ta, cũng đồng dạng gặp phải nguy cơ sinh tử. Cho nên ta không hy vọng nhìn thấy các vị tiếp tục nội đấu, chúng ta đều là đến từ cùng một cái địa phương, nếu như cái này cũng không đoàn kết, như vậy không có người có thể cứu nhóm chúng ta. Còn có, đoạn này thời gian các ngươi trước không muốn lo đầu, gần nhất bên trong thành không bình yên, trước đó tại Hắc Thiết Tụ cư địa chết mất không có chỗ nào mà không phải là trọng yếu nhân vật, hiện tại tất cả đại thế lực tìm khắp nơi người điều tra, các ngươi lại là theo khu quần cư tới, tốt nhất đừng lộ diện, về phần tìm việc làm sự tình, Trần Cô Nương cái này 2 ngày sẽ cho các ngươi an bài tốt. Tốt, làm phiền Trần Cô Nương. Đúng vậy a, đa tạ Trần Cô Nương. Đám người nhao nhao nhìn về phía Trần Thi Nghiên. Các vị khách khí, trước cùng uống một chén đi." Trần Thi Nghiên lộ ra nụ cười, giơ ly rượu lên. Sau đó bọn hắn bắt đầu tâm tình bắt đầu. Toàn bộ trong hội trường một mảnh vui sướng. Thời gian vượt qua, một đêm trôi qua rất nhanh. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Dương Phóng mới rốt cục tỉnh ngủ. Chỉ cảm thấy cái này nhất giác dị thường thoải mái, toàn thân trên giới không chỗ khó chịu, đơn giản có dũng khí không bỏ được ly khai giường chiếu cảm giác. Dương Phóng vén tay áo lên, nhìn một chút cánh tay trái. Còn không có trở về, lần này đã đem gần 20 ngày đi. Hắn theo giường đứng dậy, bắt đầu đi ra ngoài ăn cơm. Tại cửa ra vào quay ăn vật đơn giản ăn chút thức ăn về sau, Dương Phong liền lập tức quay lại ra trang, thân cư không ra ngoài, bắt đầu tu luyện. Hai ngày đi qua, tại một đống tụ khí đan hỗ trợ phía dưới. Ngày thứ 3 ba buổi chiều, gian phòng bên trong đột nhiên phát ra một trận trầm thấp chấn động, tràn ngập một cỗ khí thế cường đại. Dương Phóng trong nháy mắt mở hai mắt ra, sắc mặt mừng rỡ, lần nữa nhìn về phía bảng. Lục phẩm Định Phong, hắc hổ quyết triệt để viên mãn. Liên tuổi thọ cũng đạt tới 92 tuổi. Dương Phong tự nói, bất quá, tiếp xuống chính là nên tìm kiếm linh cấp tâm pháp. Linh cấp tâm pháp, không giống với đồng dạng công pháp, chỉ có hai loại thu hoạch đường tắt. Thứ nhất, đi Hắc thị mua, nhưng Hắc thị cũng không xác định liền nhất định có, tồn tại nhất định vận khí rất xuất. Thứ hai, là gia nhập một chút cường đại võ đạo môn phái hoặc là cường đại gia tộc. Dương Phóng cẩn thận suy tư. Một lát sau, vẫn là quyết định trước tìm Hắc thị đi hỏi một chút, thực tế không được, lại tìm cái môn phái gia nhập. Bất quá Hắc thị phương pháp, người bình thường cũng không tìm được. Sau đó, hắn lại tốn hai ngày thời gian tại phường thị tìm hiểu. Không thể không nói, có tiền thật rất thuận tiện. Tại hắn cố ý tìm kiếm hỏi thăm dưới, ngày thứ 2 trạm vạng tối liền bị hắn biết được một chút tin tức. Hắc thị sẽ ở mỗi cái nguet nguet nợ trông lúc mở ra, ngay tại ngoài thành phía đông ba giặm bên ngoài một chỗ tổn hại trong sân trang, bất quá, ta khuyên nhủ bằng hữu một câu, "Không, có thực lực, tốt nhất đừng tùy tiện đi vào, bằng không, hắc hắc." Đáp lời chính là một vị buôn bán binh khí chủ quán, lộ ra từng đợt ý vị sâu xa nụ cười. "Tốt, đã tạm." Dương Phong gật đầu. Đầu hắn mang mũ rộng vành, làm giản dị che đậy, ném ra hai tiền bạc, lưu làm thủ lao. Chủ quán trong lòng rỡ, lúc này nhặt lên bạc, chứa vào trong lực. Dương phóng trực tiếp ly khai nơi này. Vừa đi mấy bước, bỗng nhiên, Dương Phong bước chân dừng lại, thân thể dừng lại. Cái gặp phía trước ba đạo quen thuộc bóng người, mặc đường phố qua ngõ hẻm, tại hướng về nơi Sa đi. Tôn Trang, Triệu Mạnh, Hồ Cán, giương phóng nhãn thần nhau lại, như có điều suy nghĩ. Một lát sau vẫn là cất bước đi theo. Kéo dài trong nhỏ nhỏ. Tôn Trang, Triệu Mạnh, Hồ Cán ba người vừa đi vừa phát ra bất mãn chửi nhỏ. Ngoài nó, Trần Thi Nghiên an bài cho ta công việc gì, để cho ta cho Chu gia chăm ngựa? Thảo, cái này kỳ nữ có phải hay không đang đùa ta? Người chăm ngựa đã rất khá, tối thiểu là cái chủ quán, có thể ta đây. Hắn giới thiệu ta đi cấp người trông coi quản ngựa. Kết quả trực tiếp liền lên 3 ngày ca đêm, ở địa phương đừng đề cập có bao nhiêu kém. Ai, được rồi, đừng nói nữa, vốn cho rằng đầu nhập vào cái này nữ nhân sẽ có vinh hoa phú quý, hiện tại xem ra còn không bằng đầu nhập vào Thanh Ngọc Bang, tại Thanh Ngọc Bang tốt xấu có thể lăn lộn cái tiểu lộ mục. Ta lại nghĩ tới Dương Phóng tên Vương bắt đẳng kia, kẻ này thật hắn a âm hiểm, cho người làm nhi tử thế nhưng là mấy trăm lượng bạc. Ba người chửi mắng ở giữa, đột nhiên dừng lại bước chân, sắc mặt biến hóa. Cái gặp tại bọn hắn phía trước, chẳng biết lúc nào sừng sững một cái dị thường cao lớn bóng người, một mực ngăn chặn nhỏ nhỏ. Trừng 2 mét còn trừng Vai cong rộng lớn, cơ bắp súng mãn, trên đầu mang theo một đỉnh ngũ dụng vành, khùng đích. "Ngươi, ngươi là ai?" Tôn Trang giật mình nói. Kêu bóng người không nói một lời, trực tiếp hướng về thân thể của bọn hắn đi tới, đông dưng mang đến một cố cường đại khí tức. Ba người bản năng cảm thấy không ổn, vội vàng muốn chạy. Nhưng này bóng người thủ trưởng như điện, xuyên thấu không khí, mang theo một cấu ngang nhiên đại lực, quả là nhanh đến thừa hạn. Phốc phốc. Tôn Trang vừa đối mặt bị đè đầu, tại chỗ đem đầu đâm vào vách tường, phịt một tiếng, đâm đến vỡ nát. Tiên huyết bắn tung tué, liền câu kêu thảm cũng không có phát ra tới. Sau đó lại một chưởng một cái mang theo kinh khủng năng nhiên lực lượng, hung hăng tiếp hướng còn lại hai người hậu tâm. Còn lại hai người kinh hãi dị thường, vội vàng liền muốn tiêu to, nhưng rất nhanh hai đạo chẩm đục phát ra, hai người toàn thân trên dưới xương cốt toàn bộ nát, thất khiếu phun máu, trong nháy mắt bay nào ra ngoài, rơi lập trên mặt đất. Ba cái con kiến đã sớm muốn lộng chết các người. Dương phóng ngữ khí băng lánh, quay người rời đi. Chương 83, đêm nhập hắc thị. Cầu đần mua. Trong phòng. Dương phóng cởi quần áo ra, còn tại trong thùng nước ngâm, thân thể sớm đã khôi phục như thường hình thái. Hắn nhìn trước mắt bạn, trong lòng tăng khái. Cự thạch công tu luyện tới tinh thông cảnh giới về sau, thân thể biến hóa lớn hơn. Hắn nguyên bản thân cao chỉ có thể miễn cưỡng xem như 1.8, nhưng bây giờ cự thạch công nhất vận chuyển, trên thân cơ bắp sùng mãn, xương cốt kéo dài, thân cao có thể trong nháy mắt gần 2m. Quả nhiên là giết người diệt khẩu, ngụy trang thân phận tuyệt hảo công pháp. Mà lại cái này cự thạch công mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới, sau này vận chuyển thời điểm, trên người cơ bắp cùng xương cốt đều có thể tăng vọt một đoạn. Trước đó hắn tại hắc thiết tụ cư địa thời điểm, cự thạch công mới vừa vận nhập môn, vận chuyển thời điểm thân cao đều có thể đạt tới 1.9. Cứ như vậy xem, cự thạch công viên mãn về sau, một khi vận chuyển, thân cao tối thiểu có thể tới 2.2 bất quá loại công pháp này tùy tiện phía dưới, hắn đương nhiên sẽ không tại làm tình mặt người trước thi triển. Dương phóng thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía cánh tay. Hiện tại đã nhanh 25 ngày còn không có trở về, chẳng lẽ lần này cần đạt tới một tháng. Dương phóng thoáng qua không còn còn nhiều, mà là nhớ tới Hắc thị sự tình. Hắc thị, lại xương trở quỷ. Mỗi tháng số 15 đầu hôm, ở ngoài thành phía đông ba dặm bên ngoài rách nát sơn trang tổ chức. Tính toán thời gian, còn có hai ngày. Bất quá cái này hai ngày thời gian, hắn cũng không thể nhà rỗi. Mặc dù tu vi hiện tại đến đỉnh, không cách nào tiếp tục đột phá nhưng lại có thể thừa cơ lại tu luyện một cái cái khác võ kỹ. Hắn hiện tại bảng trên đã bày ra đằng đẵng 12 môn võ kỹ, chân chính viên mãn chỉ có 5 môn. Cái khác đều còn tại kém xa. Đánh, đánh. Dương Phong trong phòng trực tiếp tu luyện. Một đêm đi qua. Sáng sớm hôm sau, không ít làm tin người vì đó kinh động. Trần Thi Nghiên vội vàng tìm được Trình Thiên Giả cùng Nhậm Quân, nói cho bọn hắn tối hôm qua tốn trang, triệu bánh ba người ngộ hại sự tình. Trình Thiên Giả hai người kinh hãi. Khả năng nghiệm ra là chết tại cái gì võ phía dưới. Trình Thiên Giả vội vàng hỏi. Nghiệm không ra, kia người như là căn bản không có dụng vũ kỹ mà là trực tiếp lấy man lực đem cái này ba người đánh chết, tôn trang đầu bị đụng nát, hai người khác đều là bị cự lực chấn vỡ trái tim cùng xương cốt, tại chỗ chết thảm, từ một điểm này xem, cái này ba người tại lúc ấy giống như là không có phản ứng chút nào năng lực, tất cả đều làm hiểu sát. Trần Thi Nghiên sắc mặt giận mình, nói: "Mà lại căn cứ nhóm chúng ta thỉnh thần đoạn điều tra, động thủ người thân cao tuyệt đối không thấp, tối thiểu có 2 mét còn chừng." Chính Thiên Dã, Nhậm Quân đều là trong lòng thất kinh. 2 mét khoảng chừng, dạng này người tuyệt đối không nhiều. Mặc dù Bạch Lạc thành nhiều người là thân cao ngựa lớn, vai con khôn nô, nhưng là có thể dài đến 2 mét, cũng đồng dạng như thấy. Lúc này mới vừa mới qua đi 5 ngày, bọn hắn liền chết thảm bộ mạng, tiền trên người bọn họ tài ném đi sao?" Nhậm Quân mở miệng hỏi. Hắn là nam thị cùng xung quanh thành thị người tổng phụ trách, xuyên qua thân phận cũng không có Trần Thi Nghiên cao. Tại Bạch Lạc thành bên trong, hắn chỉ là phụ thành chủ một vị quan ra, nhưng dù vậy, cũng đã siêu việt đại bộ phận làm tinh người, tệ tướng trước cửa thất phần quan. Mặc dù hắn chỉ là một vị quan ra, nhưng là trung quanh định bợ hắn ý nguyên có khứa người, không có ném. Trần Thi Nghiên lắc đầu nói, đối phương giống như là thẳng đến lấy chết mục đích của bọn hắn đi. Vương Bát Đạn, Trình Thiên nhiên thầm mắng một tiếng nói, cái này ba cái vương bắt đạn nhường bọn hắn thành thật một chút không muốn ra khỏi cửa, bọn hắn hết lần này tới lần khác không nghe, ban đêm còn dám làm theo ý mình tiếp tục đi dạo, bọn hắn cho là hiện đại đô thị sao? Nhân Quân cũng thở dài một tiếng, nói, loại này mệnh án tại Bạch Lạc thành mỗi đêm đều sẽ phát sinh, trên cơ bản là không thể nào điều tra ra. Bạch Lạc thành nhân khẩu mấy chục vạn, các loại hoàn cảnh rắc rối phức tạp, muốn tìm đến thân cao tới đến 2m, quả thật có thể tìm tới. Nhưng là, đáng ra sao? Đây không phải thế giới hiện thực, thông qua đại số cơ liền có thể tìm tới. Nơi này không có giám sát, không có internet, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn nghe ngóng. Mà lại, vạn nhất hung thủ phía sau có người, kia bọn hắn không phải tự tìm phiền phức sao? Đúng rồi, Trần Cô Nương, làm phiền ngươi một cái, cái này hai ngày đem những người còn lại lần nữa tụ một cái, ta muốn lần nữa chỉnh trọng cảnh cáo bọn hắn một lần. Trình Thiên Giã chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói: "Tốt, ta tận lực đi." Trần Thi Nghiên bắt đầu. "Đúng rồi, Bạch Gia bên kia gần nhất ép còn gấp sao?" Nhậm Quân đống nhiên hỏi. Ý liền ngưng lập. Trần Thi Nghiên thanh âm nghiêm nghiêm, nói: "Bạch Gia sẽ tại sau nửa tháng, chính thức tới cưới ta. Phụ thân ta, đại ca cũng bị đánh đả thương, gia gia bên kia cũng đã thỏa hiệp." Trong lòng của nàng chua sót, nhưng lại dối trí thần thương. Thế giới khác cùng hiện thực, đến cùng cái nào là chân thực bản thân? Bỏ mặc cái nào đúng vậy? Nhưng cưỡng bức nàng gà cho không ưa thích người, nàng đều tuyệt đối không thể nào tiếp nhận. Huống chi, Bạch Gia Hạ Lưu cùng xuất hiện, đưa nàng phụ thân, đại ca toàn bộ đả đường, nàng càng thêm không có khả năng đồng ý. Nhậm Quân cùng Trình Thiên Giã đều là sắc mặt trầm mặc, trong lòng thở dài. Người yên tâm, nhóm chúng ta sẽ tăng lớn phạm vi tìm kiếm cái kia tổ chức thần bí, một khi tìm tới, ta sẽ lấy quốc gia danh nghĩa xuất thủ tương trợ." Nhân quân an ủi. "Đúng vậy, nhất định phải nhượng bọn hắn xuất thủ tương trợ, đúng." Ngày hôm qua Hắc Sơn Tự hai vị tiền sư trở về, còn mang đến một tin tức. Đương nhiên, Trình Tiên gia ngữ khí ngưng tụ, nói, là có liên quan cái tiêu hành giả võ tổng, căn cứ Hắc Sơn Tự Hắc ấn tiền sư nói, hành giả võ tổng tự xưng là xuất từ Thiên Thần tổ chức. Thiên Thần tổ chức? Nhậm Quân nao nào? Không sai. Trình thiên gia trầm giọng gật đầu, nhưng càng nhiều tin tức, Hắc ấn tiền sư liền không biết rõ, hiện tại hắn đã được đưa tới Hắc Long quân đang tiến hành điều tra. Nhậm Quân trong lòng lập tức xuất hiện vô số ý nghĩ. Giữa trưa, Dương Phóng đang ở sân bên trong tu luyện lưu tinh pháp, Lưu trưởng lão lần nữa nhịn không được tới thông cửa. Mấy ngày đi qua, Lưu trưởng lão khí sắc càng kém, sắc mặt vàng như nến, hắn đường biến thành màu đen, đi trên đường, trong miệng thỉnh thoảng lại tằng hắng một cái, trong tay còn chống một cái quả trượng. Hắn hiện tại nơi nào còn có một tia tứ phẩm cao thủ phong độ. Không biết đến còn tưởng rằng là bình thường 80 tuổi lão nhân. Ở bên cạnh hắn thỉnh lình đi theo một vị tiểu đồng, ước chừng 11-12 tuổi niên kỷ, một thân màu đỏ bộ đồ mới, đỡ lấy Lưu trưởng lão. Từ khi mấy lần trước Lưu trưởng lão ngoại sáng trong tối ám chỉ Dương phóng, bị Dương phóng cự tuyệt về sau, Lưu trưởng lão liền trên đường mua cái tinh linh điểm hải đồng, nhận làm con thừa tự tới làm con trai. Cái này mấy ngày qua, Hắn cũng không có việc gì liền sẽ dẫn Nhi tử tới thông cửa. Đối với hắn mà nói, mảnh này là lâm Chi Điệp, ngoại trừ Dương Phóng cùng cái này Hai Đồng, cũng không có những thân nhân khác. Lưu trưởng lão, Dương Phóng đình chỉ tu luyện, cất bước đi qua. Hồ Nhi, gọi Dương thúc thúc." Lưu trưởng lão nói. "Dương thúc thúc?" Hai Đồng mở miệng. Dương Phóng nhẹ nhàng gật đầu, mời Lưu trưởng lão nhập phòng, là Lưu trưởng lão rót trà nóng. "Không phải nói để ngươi hào hào ở tại trong nhà nghỉ ngơi sao?" Dương Phóng mở miệng. "Ai, ta không được, nghỉ ngơi cũng vô ích." Lưu trưởng lão tiếp tục ai thanh thở dài. Nói, tối hôm qua ta lại tìm trong thành đại phu nhìn qua, nói ta là bị tà linh nhập thể, xâm tâm mạch, lại tăng thêm ven đường 43, ta khi đã tấn đến toàn thân, ta đã không chữa được, vị kia đại phu nói ta nhiều nhất còn có thể số 10 ngày. Dương Phong có chút trầm mặc. Tịch ta ngọc cũng không có tác dụng sao? Cái gì đều vô dụng. Lưu trưởng Lao tiếp tục lắc đầu, ta hiện tại duy nhất không yên tâm chính là lưu hổ. Hắn nhìn bên cạnh hai đồng, thủ trưởng nhẹ nhàng vuốt ve hai đồng đầu, tội nghiệp nhìn về phía Dương Phong, Dương đạo, xem ở ta dọc theo con đường này đã từng chiếu cố mức của ngươi, tại sao khi ta chết, ngươi có thể hay không cũng giúp ta trông nom một cái hắn. Đây là ta lão Lưu nhà sau cùng huyết mạch, không cầu ngươi có thể giúp đỡ cái gì lại ân, chỉ cầu tại thời khắc mấu chốt, ngươi, ngươi hơi dối cái viện thủ là được rồi. Hắn biết không thể toàn bộ yêu cầu xa vời Dương Phóng, bởi vì Dương Phóng cũng mới nhị phẩm. Cho nên hắn chỉ cầu có thể tại lưu hổ khó khăn nhất thời điểm, Dương Phóng nho nhỏ giúp một chuyện là được rồi. Dương Phóng chậm rãi gật đầu, nói, ta tận lực đi. Vậy là được, vậy là được. Lưu trưởng lão lộ ra mừng rỡ, liên tục gật đầu, đồng nhiên từ trong ngực lấy ra một vật, nói, đứng, rồi, trên người của ta đáng giá nhất hiện tại chính là khối này Tịch Ta ngọc, bạc ngươi không muốn "Tối này Tịch Tà ngọc ngươi dù sao cũng phải giữ lại làm kỷ niệm đi." Hắn đem khối kia bóng loáng tỏa sáng Tịch Tà ngọc lần nữa nhét vào Dương phóng trong tay. Dương phóng lúc đầu không muốn thu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu. Như hắn không thu, Lưu trưởng lão chỉ sợ cũng không hiểu ý an. Gặp hắn nhận lấy, Lưu trưởng lão sắc mặt mừng rỡ, nói: "Tốt, Dương đạo, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi." khu khụ. Hắn lần nữa kịch liệt ho khan. Một bên Lưu Hổ vội vàng vì hắn nhẹ nhàng đỡ lưng. "Lưu trưởng lão, người vẫn là đi về nghỉ ngơi đi." Dương Phong nói. Lưu trưởng lão một trận ho kịch liệt về sau, chống quai trợ Tại lưu hồ nâng đỡ nhoáng một cái nhoáng một cái hướng về bên ngoài đi đến. Dương Phóng tự mình đem đưa đến ngoài cửa, trong lòng thầm than, từng có lúc, hăng hái lưu trưởng lao thế mà rơi xuống kết cục như thế. Nhìn xem trong tay tịch tàng ngọc, hắn suy nghĩ mãnh liệt, lần nữa trở về trong viện. Sau đó lại là một đêm trôi qua. Hôm sau hoàng hôn, Dương Phóng đổi một thân rộng lớn chút trường vào màu đen, cự thạch công vận chuyển, thân thể biến thành 2 mét khoảng chừng, mang lên một cái áo choàng, vội vàng đi ra cửa. Tối nay chính là hắc thị mở ra thời gian. Hắn chuẩn bị sớm một chút chi liệp, nhìn xem đều sẽ có cái gì đồ tốt. Ra khỏi cửa thành về sau, một đường hướng đông. Vừa mới đi không bao xa, mặt trời đã triệt để xuống núi. Ngoài ba 4 dặm, thình lình xuất hiện một chỗ hoang vu gò núi. Tại kia trên đồi núi, xa xa đứng vững một chỗ tổn hại sơn trang. Sơn trang bề ngoài tường nước sơn đã tróc ra, mái hiên, đầu tường tất cả đều mọc đầy cỏ dại, liên đối lây tấm biển cũng đã rơi xuống. Dương Phóng xa xa quan sát một cái, như mày, sải bước đi đi qua, dừng lại. Làm cái gì? Đương nhiên, một bên trong bụi có chui ra hai đạo màu đen bóng người, ngăn lại Dương Phóng, kinh thanh quát. Dương Phóng phát hiện không phải cướp tiền về sau, cơ bắp lần nữa búng lòng, thành âm chắc chắt cầm, nói, nói nhảm nên hồn quay khắp tới đây còn có thể là đi dạo ký viện. Người hai cái người áo đen biến sắc, sau đó lộ ra nụ cười, nói: tốt, tuất, xem ra bằng hữu là hiểu công việc, kia thỉnh bên trong đi thôi, sơn trang chỗ xấu nhất." Dương phóng nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hai cái người áo đen lần nữa bí mật. Hai người đều là tứ phẩm đại thành tu vi, chuyên môn ẩn tàng nơi đây, phòng ngừa một chút không liên hệ người sâm nhập tới. Tàn phá hậu đường bên trong, gần trăm đạo nói bóng người hội tụ. Từng cái khí tức tối nghĩa, mặc áo bào đen, hoặc là mang mặt nạ, hoặc là mang áo choàng. Chu Vi liếc cái ánh đèn cũng không có điểm. Dương Phong từ bên ngoài đi tới, ánh mắt tại mọi người trên thân liếc nhìn một vòng về sau, trong lòng nghi hoặc, cũng tìm cái địa phương yên lặng đứng vững. Lại qua một hồi, lục tục ngo nghe lại có mười mấy người chạy đến. Trong đó một cái mang theo mặt nạ màu đỏ bóng người, nhìn một chút đám người, chắt chắt căm nói, canh giờ không sai bị lắm, vẫn quy củ cũ, nghĩ bán đồ vật trước tiên đem tự mình muốn bán lấy ra, muốn mua đồ vật đi đầu quan sát, xem trọng về sau rồi quyết định phải chăng vào tay. Đám người lúc này phun trào bắt đầu, chia làm đông tây hai sóng. Một đợt là đến mua đồ vật, một cái khác sóng thì là ra bán đồ vật. Đều không ngoại lệ, có thể ở chỗ này bán tất cả đều là đến đồ bất chính, đủ loại đồ vật toàn bộ cũng có. Chương 84, bái sư đến tâm pháp. Cầu đần mua. U ám trong hậu đường, bóng người đi lại. Từng vị người bán đi lại ở chỗ này, ánh mắt tại từng cái người bán nơi đó nhìn lại, gặp được cảm thấy hứng thú thì là thấp giọng nói chuyện với nhau, hỏi tham giá cả. Dương phóng thân thể cao lớn, mang theo mũ rộng vành, cũng trong đám người đi lại, tiến hành tra tìm. Liên tục mấy chục cái người bán đã bị hắn nhìn qua. Đương nhiên, hắn bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào một người trước người. Tại cái này nhân thân trước bày 2 loại đồ vật. Một bản phát vàng thư tịch, một bộ giáp Bên trên thư tịch tình linh viết ba chữ to, Vạn độc kinh. Độc thuật. Dương Phóng thanh niêm cẩn giọng, "Đúng thế." Chủ quán lạnh lùng gật đầu, "Có thể hạ độc chết thất phẩm cao thủ sao?" Dương Phóng hỏi. Chủ quán lạnh lùng nhìn về phía Dương Phóng. nói, "Chỉ cần có thể luyện đến nhà, bát phẩm, tiểu phẩm cũng có thể hạ độc chết, luyện không tới nơi tới chốn, ha ha, sẽ chỉ hạ độc chết chính người. "Bao nhiêu bạc?" Dương Phương hỏi thăm. "200 lượng." Chủ quán lạnh lùng mở miệng, "Ta có thể cầm lên nhìn xem sao?" "Có thể." Dương lên quyển kia kinh, rất nhanh lông mày lần nữa nhăn lại. Cái gặp thư tịch nội dung đã tàn phá không chịu nổi. Đằng sau đã rõ ràng thiếu đi rất nhiều, bên trong cái khác nội dung cũng không ít mô hình hồ, thậm chí thấy không rõ phía trên cụ thể chữ viết, chân chính hoàn hảo chỉ có phía trước mười mấy tấm. Người cái này không chọn vẹn cũng quá lợi hại, liền cái này cũng có dũng khí thu 200 lượng. Dương phóng khàn khàn nói. Chủ quán một trận tức giận, nói, nếu không phải thiếu sót nghiêm trọng, ngươi cho rằng ta chỉ bán 200 lượng, ngươi muốn hay không? Dù là chỉ còn lại phía trước mười mấy trang, vẫn là vô giới chi bảo. Kia 10 mấy trang bên trong, ghi chép ba loại kịch độc phối trí phương pháp nhưng cũng tiếc tất cả cũng không có tương ứng giải pháp, bởi vì giải pháp tất cả đều ở phía sau, đều là đã không trở vẹn. Dương Phong cuối cùng vẫn gật đầu, nói, "Có thể, ta muốn." Hắn theo bao quả bên trong lấy hai túi tử nát bạc, trực tiếp còn tại chủ quán trước mặt. Chủ quán như thiểm điện thu hồi bạc, mở miệng nói, "Cái này còn có một bộ điệu long thú bảo giáp, ngươi có muốn hay không cũng nhìn xem." 200 lượng bạc. "Không cần." Dương Phóng đáp lại, chứa đựng vạn độc kinh về sau, Đông nhiên mở miệng nói, đúng rồi. Có hay không linh cấp tâm pháp?" "Linh cấp tâm pháp." Chủ quán thật sâu nhìn thoáng qua Dương Phong, lắc đầu nói, "Ta bên này không có." Dương Phóng tiếp tục hướng về những người khác nơi đó nhìn lại. Từng đạo bóng người trước người, bay biện đủ loại đồ vật. Một lát sau, dưỡng Phóng dạo qua một vòng, có chút thất vọng. Bằng hữu, xem ngươi dạo qua một vòng, ngươi cần gì? Đồng nhiên, vị kia mang theo mặt nạ màu đỏ bóng người đi tới, khẳng khăn hỏi. dưỡng Phóng trở lại nhìn sang, chắc chắn câm đáp lại nói, ta cần linh cấp tâm pháp, không biết rõ ngươi bên kia có hay không? Linh cấp tâm pháp. Mặt nạ màu đỏ bóng người trực tiếp nở nụ cười nói, thật sự là không khéo, tháng trước vừa mới có một bản linh cấp tâm pháp thoát ra đến, bị người lấy giá cao 650 lượng bạc mua đi, cái này đồ vật vốn chính là có tiền mà không mua được, hoàn toàn muốn nhìn vật khí, vận khí không tốt một năm cũng không thể xuất hiện mấy quyển, nhưng là nếu như vận khí tốt, một đêm cũng có thể đụng phải hai quyển. Một đêm có thể đụng tới hai quyển. Dương Phóng kinh ngạc. Đúng vậy, hai năm trước một buổi tối, liền trực tiếp xuất hiện hai quyển. Mặt nạ màu đỏ bóng người mỉm cười, nói, nhưng cũng tiếc đằng sau trôi qua hơn phần nữa năm mới xuất hiện một bản, linh cấp tâm pháp thường thường nắm giữ tại những cái kia đại thế lực trong tay, là bọn hắn lũng đoạn lực lượng căn đoàn vì tiện phía dưới rất khó chạy ra. Tốt, đã tạm. Dương Phóng gật đầu, trong lòng lần nữa thất vọng. Nhìn như vậy, hắn còn không bằng tìm đại môn phái gia nhập được rồi. Khổ đợi hất thị, không biết rõ muốn chờ bao lâu. Dương Phóng mua xong tự mình cần đồ vật, trực tiếp cất bước ly khai. Lúc này trong hậu đường cũng có những người khác bắt đầu lần lượt rời đi. Bọn hắn cũng cực kỳ quả quyết, mua bán một thành, một khác cũng không muốn ở lâu, lúc này bằng nhanh nhất tốc độ ly khai nơi đây. Dương Phong cũng trực tiếp thi triển đạn công, hướng về nơi xá của lược. Trong lúc đó, hai bên trong bụi cỏ đột nhiên toát ra mấy đầu bóng người muốn đuổi theo hắn, kết quả cũng bị hắn trong nháy mắt ra. Nửa nén hương công phu sau. Dưỡng Phóng lần nữa trở về bên trong thành, thân thể đã khôi phục nguyên trạng. Vừa muốn vào cửa, bỗng nhiên, hắn bước chân dừng lại, giấu ở trong bóng tối, quay đầu nhìn lại. Cái gặp Lưu trưởng lão trụ sở không xa. Lưu hổ lén lén lút lút, từ đằng xa chạy đến, ánh mắt nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy không ai chú ý, lúc này lặng lẽ đẩy ra cửa sân, tiến vào trong sân. Dưỡng Phóng như có điều suy nghĩ, theo trong bóng tối đi ra, quay lại ra trang. Vạn kinh. Hắn vừa mới trở về, liền sáng ngọn đèn, đem quyển kia tàn phá phát vàng bí tịch lấy ra ngoài. Đáng tiếc, nội dung phía sau hủy sạch. Hắn lúc này bắt đầu nghiên cứu lên trước mặt nội dung. Phía trước mười mấy trang ghi lại kịch độc, theo thứ tự là say hồn hương, phi tiên dược, trùng hương. Cái thứ nhất là khói độc. thứ hai là độc dịch. Cái thứ ba là dùng tới truy tung ký hiệu, bất luận kẻ nào một khi bị hạ trùng hương, như vậy bỏ mặt chạy bao xa, trên thân đều sẽ có tín hiệu. Ba loại kịch độc, cần vật liệu tất cả đều dị thường hiếm thấy, cùng hắn trước đó xứng kịch độc hoàn toàn khác biệt. Đây là có thể đối linh cấp cao thủ cũng tạo tác dụng độc. Phía trên vật liệu ta tất cả đều chưa nghe nói qua, không biết rõ mua nổi tới có khó không. Dương Phong tự nói, Mấy mấy trang nội dung rất mau nhìn xong, toàn bộ rõ ràng trong lòng. Dương phóng dương xuống bí tịch, lần nữa nghĩ khởi lĩnh cấp tâm pháp sư tỉnh. Hắc thị đã trông cậy vào không lên, như vậy thì chỉ có thể tìm kiếm môn phái. Trong đầu của hắn cẩn thận hồi tưởng đến Bạch Lạc Thành tất cả đại võ đạo môn phái. Hắc Long Quân không thể gia nhập, nếu không sớm tối lộ tẩy. Tiếp theo Thập tự môn, cảm ứng môn cũng muốn bài trừ. Thập tự môn là Trần Thi Nghiên chỗ môn phái, tự mình nếu là gia nhập, khẳng định sẽ bị phát hiện. Mà cảm ứng môn thì dị hơn, tinh thông tâm linh cảm ứng, có thể cảm giác người khác cảm xúc biến hóa. Cái này nếu là gia nhập vào cùng tự chui đầu vào lưới không có khác nhau. Còn lại môn phái chính là Kiếm Tháp, Hắc Sơn Tự, Tứ Phương Minh cùng Huyền Vũ Tông. Ừm. Huyền Vũ Tông. Dương Phóng đột nhiên trong lòng khẽ động. Cái này môn phái, Trình Thiên Giã từng giới thiệu qua, đông dạng là Bạch Lạc Thành Võ Đạo Đại Tông, nhưng không đồng dạng chính là, cái này môn phái thành phần phức tạp, từ khi bang chủ sau khi mất tích, bên trong tình huống đã dần dần không đúng. Hơn mâu chốt chính là, gia nhập cái này môn phái không khó, muốn tu hoạch được linh cấp tâm pháp hơn không khó. Huyền bên trong có mấy vị trưởng lão, sớm đã nát, sẽ thu lấy kết tài, chuyển tụ linh cấp nội công. 800 lượng bạc trực tiếp chuyển thụ, so hắc thị còn đắt hơn 150 lượng. Nhưng có thể hay không học được thì phải xem cái người tư chất. Liền nó, Dương Phóng trong lòng lập loé, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không gọi sự tình. Mình bây giờ chính là nhiều tiền. 800 lượng bạc đối với phần lớn người tới nói đều là một khoản tiền lớn, bao quát trình thiên dã mấy người, bọn hắn cũng đồng dạng mua không nổi. Nam thị người xuyên việt lấy được linh cấp tâm pháp vẫn là Trần Thi Nghiên cung cấp. Trần Thi Nghiên bước lên đại phong hiểm đem thập tự môn tâm pháp nộp lên cho Quân. Nhưng thủy tiện phía dưới, Nhậm Quân căn bản không dám chuyển thụ cho cái các Lam thị người, bởi vì như vậy Một khi bại lộ, liền sẽ liên lụy đến Trần Thiên Nghiên. Bọn hắn ngược lại là muốn đi Huyền Vũ Tông bái sư, đáng tiếc, điều kiện không đủ. Dưỡng Phóng hạ quyết tâm, lần nữa đi đến trong viện, cầm lấy trường đao, tiếp tục tu luyện. Hôm sau thật sớm, Dưỡng Phóng ly khai trụ sở, trong thành bắt đầu đi loanh quanh. Toàn bộ thành trì dị thường to lớn, đang tìm người cẩn thận tìm hiểu mấy lần về sau. Dưỡng Phóng rốt cục đi tới một chỗ gò nhỏ nằm chỗ. Bạch Lạc thành cực kỳ mênh mông, bên trong thành có sông núi, dòng sông, còn có các loại công trình kiến trúc. Huyền Vũ Tông chính là xây ở một chỗ gò núi nhỏ trên. Người muốn tìm Chu trưởng lão Bên cạnh trong nội viện, một cái bắp thịt cả người khôi ngô đại hán, ném trong tay tả đá, mở miệng hỏi: "Đúng vậy, làm phiền dẫn tiến." Dương phóng hai tay ổn quyền, "Tiểu tử, ngươi là?" "Bái sư." Kia đại hán nhìn chăm chú vào Dương phóng, trên dưới dò xét. "Đúng thế, bái sư tốt." Đại hán lộ ra nụ cười, lại không hề bị lay động. Dương phóng lặng lặng chờ đợi, đột nhiên nhướng mày, kịp phản ứng, lấy ra một lượng nát bạc, giao cho đại hán, nói: "Làm phiền sư huynh dẫn Thính ngươi không hổ Đại hán cầm bạc, có chút vui vẻ, chứa vào trong lực, quay người cười nói: Đi theo ta đi, Chu trưởng lao thế nhưng là tùy tiện không tiếc khách. Dưỡng phóng lúc này yên lặng cùng hướng sau lưng. Một đường đi qua bên cạnh viện, lại trải qua một chỗ chiếm diện tích rộng lớn diễn võ trường sau. Rẽ trái rẽ phải, đi tới một chỗ yên lặng trước tiểu viện. Cả viện bên trong quản lý có chút sạch sẽ. Dù cho là giữa mùa đông, ý nguyên hương hoa tràn ngập. Hai bên trồng đầy các loại cây, đón gió nở rộ, sắc màu rực rỡ, thương thơm cả vườn, được không xinh đẹp. Trong sân, một cái thân mặc chủ sam, râu tóc quản cẩn thận tỉ mỉ lão nhân, đang tay cầm vòi hoa sen, hướng về trước mắt hoa cỏ tới đi. Chu trưởng lão, có người cầu kiến. Tiệp Khôi Ngô đại hán thân thể một lập, cung kính nói: "Câu kiến." Lão nhân động tác một trận, xoay đầu lại, một đôi ánh mắt hướng về Dương Phong nhìn lại, có chút trầm âm, trong lòng tựa hồ hiểu được, vẫn là mở miệng hỏi thăm: "Ngươi tới làm gì?" "Đệ tử đến đây bái sư." Câu Chu trưởng lao thành toán. Dương Phóng ôn quyến nói: Bài sư." Chu trưởng lão lộ ra cười lạnh, nói: "Bái sư, ngươi phải đợi năm sau đầu xuân, đến lúc đó tông môn tự nhiên sẽ đối bên ngoài chiêu sinh, thông qua luận võ đến xác định nhân tuyển, tìm đến ta lão phu làm gì?" "Đệ tử..." Dương Phong muốn nói lại thôi, nhìn một chút bên cạnh đại hán. Chu trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua vị kia đại hán. Đại hán lúc này hiểu ý, cười lấy lòng một tiếng, vội vàng ly khai nơi đây. Ai giới thiệu ngươi tới? Chu trưởng lão lạnh giọng hỏi thăm. Đệ tử là tại Hắc thị nghe người ta nói. Dương Phương nói nhỏ. Hừ. Chu trưởng lão lần nữa hử lạnh, nói, tiền mang theo sao? Mang theo. Dương phóng vội vàng lấy ra ba quả, bên trong đằng đẵng 800 lượng bạc, bị hắn cung kính đưa lên. Chu trưởng lão nhô ra một cái ô OH thủ bàn tay, bắt lấy ba quả, cẩn thận ước lượng, thần sắc hơi trầm, nói, trước tiên nói rõ, ta một mực dạy, có thể hay không học được là chính ngươi sự tình? Luyện cấp tâm pháp không phải tốt như vậy học. Vâng, đệ tử tất nhiên dốc hết toàn lực." Dương Phong ôn tồn nói, khẩu khí thật không nhỏ. Chu trưởng lão cười lạnh, nói: "Ngươi bây giờ là cảnh giới gì, đến lục phẩm đỉnh phong sao? Đệ tử đã đến?" "Ừm, đến lục phẩm đỉnh phong là được." Chu trưởng lão bình tĩnh nói: "Ngươi lấy thêm 200 lượng tới." "Còn muốn 200 lượng?" Dương Phóng sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là theo một cái khác bao khỏa lấy ra ngoài, đẩy tới. "Không muốn đau lòng tiền, ta cái này thế nhưng là vì ngươi muốn." Chu trưởng lão tiếp nhận bạc, bình lặng mở miệng: cho ngươi tu luyện cái khác tâm pháp, là không thể đi lên liền truyền tu linh cấp tâm pháp, nhất định phải mượn nhờ thuốc tắm, một chút xíu đem trước nội khí chuyển hóa tới mới được, cái này 200 lượng chính là thuốc tắm tiền. Vâng, Chu trưởng lão. Dương phóng gật đầu. Ừm, nhớ kỹ, theo ta cái này học tập đồ vật, tuyệt không thể bên ngoài mặc, dù cho là cha ruột, thân nhi tử cũng không được. Chu trưởng lão ngữ khí lạnh lẽo, trở nên lành lạnh lẽn, nếu là ngươi có dũng khí truyền ra ngoài, lão phu liền tự tay lập chết ngươi. Chu trưởng yên tâm, đệ tử tuyệt không truyền cho người ngoài. Dương phóng nghiêm nghị mở miệng. Buổi chiều còn có 2 chương. 86. Chương 85. Viên Vũ chân công. Chương 3. Gian phòng bên trong, một cái to lớn thùng gỗ lặng lặng chần đưa. Bên trong ngâm đầy màu đỏ sẫm chất lỏng, cô cũng cũng rung động. Dương phóng tơi áo ra, đang xếp bằng ở thùng thuốc bên trong, ngũ tâm hướng lên trên, không lúc đích. Chu trưởng lão thủ trưởng tỉnh phẳng lại vỗ nhẹ nhẹ ra, đập đện tại Dương phóng trước ngực phía sau một chút mấu chốt huyết vị chỗ, một cỗ tinh thuần nội lực tuân ra, nhờ Dương Phong tăng tốc hấp thu dược dịch. dịch. chừng qua hơn nửa canh giờ. Trong thùng màu đỏ sẫm chất lỏng mới dần dần trở nên trong suốt. Chuyển hóa còn không tệ, ra đi. Chu trưởng lão ngữ khí bình đạm, thu hồi thủ trưởng. Soạt Dương Phong theo trong tùng gỗ đứng dậy, mang theo mảng lớn bằng nước, lập tức nắm lên một bên khăn mặt bắt đầu lao đứng người dậy. Trong cơ thể nguyên nội khí hiện tại đã cơ bản bình hòa, tiếp xuống liền có thể chính thức tu luyện linh cấp tâm pháp, trí nhớ của ngươi như thế nào? Chu trưởng lão hỏi. Đệ tử trí nhớ còn tốt." Dương Phóng đáp lại. "Còn tốt là được, quy bí tịch này ngươi tại ta đây nơi này đọc xong sau lại ra ngoài, mặc khác, từ hôm nay trở đi, ngươi liền xem như lão phu đệ tử chính thức, cùng đi chấp sự đường ghi chú một cái, còn có, không nên tùy tiện gây chuyện." Chu trưởng lão đưa qua một bản thật mỏng thư tịch. "Vâng, sư tôn." Dương Phong tiếp nhận bản thư tịch. Trình trọng nói, "Chu trưởng lão người này làm việc tiêu xái, đại hợp khẩu vị của hắn, thu bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình." Dạng này người thường thường thuần túy nhất. Dương phóng kềm chế trong lòng kích động, lật ra bí tịch. "Huyền Vũ Chân Công." Bốn cái màu đen chữ lớn đập vào mỹ mắt. Hắn lúc này trong phòng đọc thuộc lòng bắt đầu. Cả bản bí tịch chừng mấy ngàn chữ, giản thuật không gì sánh được kỹ càng. Không hổ là linh cấp nội công, xác thực hoàn toàn không phải hắn tại hắc thiết tụ cư địa đạt được những tâm pháp kia có khả năng sánh ngang. Bản này linh cấp nội công tổng cộng chia làm 9 trọng cảnh giới, chỉ cần tự thân căn không kém, lại có tài nguyên bổ sung. Có thể một hơi luyện đến siêu phẩm cũng không có vấn đề gì. Nhưng một khi căn cốt không được, lại hoặc là không có tài nguyên hỗ trợ, lớn như vậy một số người đều là cả một đời kẻ tại nhất trọng thiên, nhị trọng thiên. Một hai trọng thiên cũng liền tương đương với lục phẩm cảnh giới. Linh cấp tâm pháp cũng không phải là nói chỉ có lục phẩm đỉnh phong khả năng chuyển tu. Những cái kia ra cảnh người tốt, ngay từ đầu luyện được chính là linh cấp tâm pháp. Cứ như vậy, liền đỡ phải đến lục phẩm đỉnh phong lúc lại dùng thuốc tắm chuyển hóa nội khí. Chỉ có dương phóng dạng này tán tu, ngay từ đầu không có lựa chọn tốt hơn, mới có thể luyện nhiều hơn tạp tâm pháp, càng về sau còn phải tốn hao lực khí chuyên tu nội khí. Những người có tiền kia trên cơ bản đều là một bước đúng chỗ. Đến chưa thời gian, Dương Phóng đem trong tay bí tịch lường thủ đầu, lại đi đi về về lật ra nhiều lần, xác định không có bỏ sót, lúc này mới tại Chu trưởng lao thúc dục dưới, đem bí tịch trả lại. Người tiểu tử cũng quá cẩn thận, cần phải như thế là sao? Chu trưởng lão một mặt bất mãn, lao phu còn chưa có chết đây sau này có vấn đề, bất cứ lúc nào đến hỏi chính là. Đệ tử chỉ là không muốn lại phiền phức sư tôn." Dương Phóng cười ngượng ngùng. "Ừm, người lấy thêm 200 lượng bạc cho ta." Chu trưởng lão gọn sống nói. Dương Phóng mặc dù không hiểu nhưng vẫn là theo bao khóa bên trong lại lấy 200 lượng, đẩy tới. Chu trưởng lão thu hồi bạc, có chút hài lòng, tiện tay đưa cho Dương Phóng một tấm tràng ngập chữ viết trên giấy, nói, đây là Huyền Vũ dự tán, sau khi trở về chiếu đơn bút thuốc, có thể để ngươi càng nhanh tu luyện ra chân khí, bất quá sau này dưỡng khí đan cũng không cần phục, dưỡng khí đan phàm là cấp võ giả mới dùng đồ vật, từ nay về sau, ngươi chỉ có thể phục dụng cái này. Vâng, sư tôn. Dương Phóng tiếp nhận tràng giấy, nặng nề gật đầu. Đi thôi, thuận tiện đi báo cáo chuẩn bị, đúng, nếu là thật đột phá thất phẩm, nhớ ký lại tới tìm ta. Chu trưởng lão đuổi đi Dương Phóng. Giương phóng mặc xong quần áo, cẩn thận cất kỹ tờ giấy kia trang, thẳng đến đi ra chu trưởng lão trụ sở, y nguyên có dũng khí chóng mặt cảm giác. Một bản linh cấp tâm pháp cứ như vậy tới tay. Chu trưởng lão mặc dù tham tiền, nhưng là mỗi một bút tiền tài hoa tại đâu, tôi thiểu rõ ràng nói cho chính mình. Cũng tỉ như cái này phương thuốc, đối phương nếu là không nói, hắn luyện đến chết cũng sẽ không biết rõ còn có cái này đồ vật tại. Bất quá một bộ này xuống tới quả thực không phải đồng dạng gia đình có khả năng tiếp nhận. Cái này một ngày liền xài 1200 lượng bạc. Phải biết hắn thuê cái sân nhỏ, một năm mới 10 lượng bạc. Cái này 1200 lượng tối thiểu có thể thuê 120 năm. Dương Phóng tìm người rất mau đánh nghe được chấp sự đường chỗ, hướng về bên trong đi tới. Ngươi là Chu trưởng lão đệ tử mới thu? Một cái dung nhan nữ tử xinh đẹp ngẩng đầu nhìn về phía Dương Phóng. Đúng vậy, đệ tử tên là Dương Đạo. Dương Phóng đáp lại: "Tốt à, cái này đệ tử lệnh bài ngươi thu, ngoài ra còn có quần áo, một quỳ, trụ sở, ngươi có thể lựa chọn ở bên ngoài, cũng có thể lựa chọn ở trong môn phái, bất quá ở trong môn phái, mặt khác muốn nộp 10 lượng phí ăn ở." Nữ tử nói: "Không được, ta ở bên ngoài có chỗ ở." Dương Phong nói: "Vậy là được." Lư Tử nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Thủ tục đã xong xuôi, ngươi có thể đi." Dương Phóng lúc này thu hồi lệnh bài cùng quần áo các loại, ly khai nơi đây. "Ai, trong một năm chu trưởng lão thu bao nhiêu đệ tử? Đây là thứ 20 mấy cái đi." "Thứ 18 cái, bất quá cùng các trưởng lão so sánh, vẫn là thu ít, các trưởng lão năm nay đã thu 24 đệ tử." "Nhiều như vậy?" Dương Phóng lộ ra nhạy cảm, cho dù đã đi ra đại điện, y nguyên có thể nghe được sau lưng nghị luận, không khỏi trong lòng thất kinh. "Tốt gia hỏa, một người 1200 lượng, 24 người chính là 28800 lượng." "Cái này Huyền đoán chừng xong." Những này trưởng lão rõ ràng là thừa dịp môn phái song đời trước đó, lại điên cuồng vớt một cái chỗ tốt. Bất quá, cái này không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần không chậm chế hắn tu luyện là được. Dưỡng phóng một đường đi đến phần thị, chuẩn bị mua sắm giật tài. Bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, thân thể lần nữa né qua một bên trong ngõ nhỏ. Lưu hổ. Cách đó không xa, lưu hổ lén lén lút lút, mới từ một chỗ trong ngõ nhỏ chạy đến, hướng về trụ sở chạy đi. Dưỡng phóng như có điều suy nghĩ, đi ra nơi đây, tiến đến mua sắm giật tài. Khách quan là muốn một phần vẫn là bao nhiêu? Tới trước 3 ba phần đi. Được rồi. Trưởng quý hợp lý tức để cho người ta bắt đầu thuốc. Lưu trưởng lao cho toa thuốc kia bên trong đồng dạng có rất nhiều dược tài hắn chưa từng nghe nói, hết thảy 120 lượng. Đắt như thế. Đúng vậy, phía trên dược vật tất cả đều dị thường như thấy, đồng dạng cửa hàng rất ít bán, ta như không nhìn lầm, đây là dùng để thuốc tắm đơn thuốc. Trưởng quý đáp lại, không chỉ một người mua qua loại thuốc này phương. Hắn tự nhiên nhận ra một hai, giương phóng trực tiếp móc ra 120 lượng đưa tới, lại lấy ra một tờ giấy, nói, cái này phương thuốc, ngươi cũng giúp ta bắt một cái. Tờ giấy này trên nội dung rõ ràng là phối trí trùng hương vật liệu. Vạn độc kinh bên trong ba loại kịch độc, bởi vì cũng không có giải dược, hắn chỉ có thể ổn thỏa lý do, trước phối trí cái thứ ba chủng hương. Trung hương không có độc, là dùng tới truy tung ký hiệu. Phối trí cái này, nhất là an toàn, dù là tự thân vô ý nhiễm, cũng sẽ không trúng độc. Trưởng quỹ nhìn qua, quay người để cho người ta bút thuốc. Một lát sau cầm một bao dược tài ra, hắn này nói, khách quan, phía trên có hai loại dự tài, nhóm chúng ta bên này cũng không có, theo thứ tự là Hắc Lâm hương cùng trùng giấy cỏ. Tốt, còn lại bao nhiêu tiền? Hết thẻ 25 lượng. Dương phóng lần nữa sở sọ bạc đưa tới. Sau đó Hắn lại đi những tiệm thuốc khác dạo qua một vòng. Chuyện rất thời gian dài, mới rốt cục mua được hắc lâm hương, nhưng trùng dây cổ vẫn không có mua được. Dương Phóng rơi vào đường cùng, đành phải mang theo dược tài lìa khai nơi đây. Sinh hoạt tại lớn địa phương coi là thật không dễ, muốn luyện đến xuất phẩm cảnh giới càng thêm không dễ. Bình thường gia đình, coi như ngươi thiên phú lại cao hơn, không có tiền mua thuốc, đời này thành tựu cũng sẽ không quá lớn. Nơi này gia tầng, đã triệt để cô hóa. Dương Phóng một đường quay lại gia trang, đem hai bao dược tài để lên bàn, trực tiếp đi ra ngoài, vườn An Lưu trưởng lão. Trong sân, Lưu Trường lão hữu khí vô lực nằm tại trên ghế nằm. Hắn khí sắc càng kém, cơ hồ da bọc xương, trên thân đóng một cái thật dày lông tơ chân mịn, trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra từng đợt kịch liệt ho khan, nhãn thần đã có mấy phần tan rã cùng nốc trệ. "Ngươi, ngươi là?" Hắn mở mịt nhìn về phía Dương Phóng. "Lưu trưởng lão, ta là Dương đạo a, ngươi không nhận ra rồi." Dương Phóng hơi biến sắc mặt. "Dương đạo?" Lưu Trường lão sắc mặt mê mang, tựa hồ ý nguyên không nhớ ra được. Dương Phóng lúc này nắm lên Lưu Trường lão cổ tay tiến hành xem mạch. Một bên Lưu Hồ sắc mặt bi thương, xoa nước mắt, nói: "Dương thúc, cha ta sắp không được." Ngay cả ta đều nhanh không nhận ra. Dương Phóng Sở lấy mạnh môn, trong lòng suy tư, không có chúng độc vết tích, Lưu trưởng lao thật sự là đại nạn sắp tới. Hắn bỗng nhiên thật sâu nhìn một chút Lưu Hổ, chẳng lẽ mình trước đó suy nghĩ nhiều, Người chiếu cố thật tốt cho ngươi, nếu là có chuyện gì tới tìm ta. Dương Phóng phân phó một câu. Lưu Hổ xoa nước mắt, liên tục gật đầu. Sau đó Dương Phóng gọi Lưu trưởng lao nói hội thoại, không bao lâu liền rời đi nơi này. Tại hắn vừa mới đi xa, chính là nhếch miệng lên, lộ ra một cái coi nhẹ nụ cười. Nhưng hắn nụ cười mới vừa vặn lộ ra, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, ngơ ngác nhìn về phía trước cửa. Dương. Dương Dục. Ngươi thật giống như đang cười. Dương Phóng đánh giá Lưu Hổ, chẳng biết lúc nào lại đột nhiên quay đầu lại. Không có, ta không có. Nha. Dương Phóng lần nữa rời đi. Lưu Hổ lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm mắng bắt đầu. Phù phù. Bọt nước văng lên, mùi thuốc gai muối. Dương Phóng xếp bằng ở thùng thuốc bên trong, trực tiếp dựa theo trong đầu Huyền Vũ chân công tu luyện. Hán tư chất cường đại một mặt lần nữa chuyển lộ mà ra, theo vận chuyển nội khí, trung quanh dược dịch bắt đầu cô cũng cũng rung động, toát ra đại lượng khí, một lực lượng mạnh mẽ bắt đầu lướng về Dương Phong thể nội chui vào. Đã mất một ngày trôi qua, Bốn phần dược dịch bị hắn dùng chống không. Một phần thuốc tắm tiếp tục 2 giờ, có thể để cho hắn Huyền Vũ Chân Công gia tăng 100 điểm điểm kinh nghiệm. Mà 4 phần dược dịch vừa vận nhường hắn Huyền Vũ Chân Công thuận lợi đột phá tầng thứ nhất. Đạt tới đệ nhị trọng, 1800. Bất quá đệ nhị trọng Huyền Vũ Chân Công cũng vẫn là lục phẩm cảnh giới mà thôi. Hắn nguyên bản là lục phẩm đỉnh phong, chỉ luyện đến đệ nhị trọng tương đương căn bản vô dụng, chứ phi luyện đến đệ tam trọng. Đệ tam trọng công, khả là phẩm cảnh giới. Cái này đối với Dương Phóng mà nói, đơn giản là nhiều mua nhiều thuốc sự tỉnh. Nhìn như vậy, nhiều nhất 4 ngày liền có thể triệt để thất phẩm. Linh cấp nội công có luyện, kia là đối người bình thường mà nói. Tư chất của hắn thế nhưng là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Ban đêm, Dương Phóng nhãn thần chuyển sang lạnh lẽo, đứng ở trong lều mù, khí tức tĩnh mịch, lặng lặng nhìn xem Lưu Hổ. Cái gặp Lưu Hổ lén lén lút lút, sau khi ra cửa, trực tiếp hướng về nơi xa chạy đi. Một lát sau, Dưỡng Phóng thân thể hiện hiện, trong miệng thở dài, vẻ rồng vẻ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết tâm. Lưu Trường lão, con của ngươi thật không đơn giản. Chương 86, có đứa bé là đứa bé, có đứa bé lại. Trời tối người yên. Rộng rãi đại đường bên trong, ánh đến lấp lánh. Bình khí trấn liệt. Cầm đầu trên chỗ ngồi, Kim đạo hội hội trưởng Trần Hải Tùng, sắc mặt bình đạm, trong tay bưng lấy một chiếc lưu ly li trà khí, dùng trà đóng nhẹ nhàng gợi gợi bên trong lá trà, dù bận vận dung dung nét bên trong nước trà. Dưới đường, đứng đầy từng cái nhỏ đến 7, 8 tuổi, lớn đến 11, 12 tuổi hài đồng. Trung quanh càng là vây quanh 7, 8 cái trưởng hán. Giờ phút này, Lưu trưởng lao nghĩa Tử Lưu Hổ, một mặt e ngại quỳ rạp xuống đất, hướng trước mắt Trần Hải Tùng, nói hiện nay tình huống. Lâu như vậy, lão giả tiền ngươi còn không có làm tới. Trần Hải Tùng bận sống nói, bang chủ tham lúc trước hắn mua xuống ta thời điểm, Trên thân rõ ràng có thật nhiều tiền, nhưng là ta cùng hắn sau khi trở về, tiền của hắn liền không biết rõ cất ở đâu, đúng, ta hoài nghi hắn đem tiền cho một người khác, ngày đó ta tận mắt thấy, hắn đem một khối tịch tàng ngọc đưa cho đối phương, liền tịch tàng ngọc đều có thể đưa, bạc cũng nhất định có thể đưa. Lưu Hổ Vội vặn nói, cho người nào? Trần Hải Tung hỏi. Một cái đại phu, nghe hắn nói gọi Dương đạo, bất quá hắn chỉ có nhị phẩm tu vi, yếu ớt quá. Lưu Hổ Vội vàng mở miệng, mà lại khối kia tịch tàng ngọc, ta là tận mắt thấy lão già đưa cho hắn. Xem ra vẫn có chút tu hoạch. Trần Hải Tung mỉm cười, nói, lão già hiện tại thế nào? Chết sao? Không chết, nhưng cũng sắp, khi thì thể thanh tỉnh khi thì ngây ngô, buổi chiều lúc, hắn liền cái kia dương đạo cũng không nhận ra. Lưu Hồ đáp lại: "Dạng này cũng tốt, Triệu Hắc." Trần Hải Tùng mở miệng: "Bang chủ, một cái Khôi Ngô đại hán ôm quyền mà ra, đi một chuyến lao giả kia nơi đó, thừa dịp hắn không chết, đem hắn bắt tới, chính là cứng rắn nạy ra cũng muốn cạy mở miệng của hắn, mà khác, đem cái kia dương đạo cũng làm đến đây đi." Trần Hải Tùng lạnh giọng nói: "Vâng, bang chủ." Khôi Ngô đại hán thanh âm trầm xuống, trực tiếp bước nhanh mà rời đi. Ngoại nhân cái biết rõ Kim Đao hội là một cái không đáng chú ý bang phái. Nhưng lại ai cũng sẽ không nghĩ tới, Kim Dao hội còn có một phần chức nghiệp, chính là thu dưỡng hài đồng. Nhưng ở thu dưỡng về sau, lại sẽ rất sắc bị bọn hắn bán đi. Chỉ là bán đi sau hài đồng đã sớm rửa tội nạo, bọn hắn sẽ đem khác cha khác mẹ gia đình tình huống điều tra rõ ràng, lại báo cáo tới. Bởi vậy lại trải qua Kim Dao hội âm thầm động thủ, huyết tẩy hắn khác cha khác mẹ nhà. Đương nhiên, cường đại gia tộc bọn hắn không dám động, bọn hắn cái động đồng dạng giàu có gia đình. Về phần bán đi hài đồng có thể hay không bán Kim Dao hội, có là từng có, nhưng đều không ngoại lệ, hạ chàng tất cả đều dị thường tê thảm. Triệu Hắc mang theo hai cái huynh đệ. Một mặt đằng đằng sắc khí, mới vừa đi ra đại đường, đột nhiên biến sắc. Thân thể mãnh niên dừng lại. Người nào? Kim Dao hội trong sân, cũng không biết khi nào sừng sững một tôn dị thường khôi ngô đại hán, đầu đội mặt nạ màu đỏ. Trong tay một ngụm dị thường rộng lớn đại đao, không lúc đích. Đối phương lại giống như đã sớm xuất hiện ở đây đồng dạng. Hơn mấu chốt chính là, trong sân vốn nên có người thủ vệ, có thể giờ khác này, thế mà một cái bang chúng cũng không nhìn thấy. Từ phía bốn phương tám hướng đơn giản an tĩnh rõ người. Bang chủ, nhiên giống to, cảm thấy không đúng, vội vàng hướng đại đường kích xạ mà đi bên người hai người cũng nhanh chóng quay đầu lại chạy trốn. Phốc phốc. Khôn Mô đại hán trong nháy mắt vào tới, nhanh như tạt phòng. Sắc bén đao quang trong nháy mắt đem một người mổ chia làm hai, tốc độ không giảm, tiếp tục rơi vào người thứ hai, thứ ba người trên thân. Phốc, phốc. Triệu Hắc ba người toàn bộ chết thảm, thi thể bay tứ tung, vụn vật nội tạng ném khắp nơi đều là. Dương Phóng không nói một lời, cầm trong tay đại đao, hướng về đại đường đi đến. Trong đường, Trần Hải Tùng thần sắc biến đổi, nắm lên một ngụm trường đao, thân thể đã bỗng nhiên theo trên ghế ngồi cuồng nạo mà ra, mang theo một cỗ năng lệ cường đại khí thế, như là phi ưng Bên người cái khác đại hán cũng nhao nhao gầm thét, nhanh chóng đập ra, lớn mật cùng độ. Ai dám tại Kim Đao hội náo sự? Soạt. Khôi Ngô đại hán không nói một lời, lực lượng tôi động, một ngụm đại đao mang theo thảm liệt mà khí thế đáng sợ, trực tiếp hướng về Trần Hải Tùng nơi đó nhanh chóng tiếp đi. Cơ hồ tại Trần Hải Tùng mới vừa từ trong đường bắn ra, liền đối diện đụng phải dương phóng trong tay đại đao. Trần Hải Tùng thần sắc biến đổi, trong nháy mắt cảm giác được nguy cơ sinh tử, không khỏi ầm ỉ vừa tê, huy động trường đao, nhanh chóng đón lấy dương phóng. Vừa đối mặt, trong tay hắn trường đao bị đánh bay ra ngoài, cánh tay dại, trong lòng kinh hãi. Lục Phẩm Định Phong, chuyện gì cũng từ từ. Phốc phốc. Hắn một đôi tay cổ tay dẫn đầu bị Dương phóng trưởng đào trong tay trăm chúng, tiên huyết dân trào. Hai cái thủ trưởng cao bay cao ra. A! Trong miệng phát ra một trận khan cả giọng kêu thảm. Thỉ phu của ta là bên trong thành bộ đầu. Phốc. Trưởng đao thế đi không giảm, theo sát lấy mang theo một tầng gió lốc, trong nháy mắt theo hắn cái cổ lảo qua. Đầu lâu trong nháy mắt bay ra, lời nói im bặt mà dừng. Máu loang phun bốn phía đều là. Cái khắc bang chúng nhìn thấy sắc mặt một giận mình, hoảng sợ dị thường. Bang chủ chết rồi, mau a. Trốn a. Dưỡng Phong không nói một lời, khôi ngô thân thể như là tử thần, chân đạp đạp tiếp công, một đau một cái, đem từng cái kim đao hội bàn chúng tất cả đều tích là hai đoạn, vô cùng thê thảm. Bảy tám vị đại hán trong nháy mắt ngẩn cụ tỏi. Trong hành lang, 20 đứa bé, rún rẩy bảy, vô cùng hoàng sợ, rúc vào một chỗ, nhìn về phía trước mắt một màn này. Tiên huyết, bọn hắn thấy cũng nhiều. Giết người, bọn hắn cũng gặp nhiều lắm. Chỉ là bọn hắn chưa hề nghĩ tới, chuyện như vậy sẽ có một ngày luân lạc tới bọn hắn trên đầu. Bọn hắn bang chủ đã từng không chỉ một lần nói qua, bọn hắn cái giết có nắm người. Nhưng lúc này đây, vì sao? Có đáng sợ như vậy cửu gia tìm đến. Khôi lô cao lớn bóng đen, như là địa ngục các ma, từ đầu đến cuối không có một câu lời thừa thái, có chỉ là từng đao tích trận. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Giương phóng mặt nạ trên mặt, ai cũng biểu lộ, nhìn về phía trước mắt một đám tuổi tác khác biệt hài đồng. Có đứa bé là đứa bé, có đứa bé lại không bằng theo chó. Tham mạng, tham mạng. Lưu Hổ run lẩy bẩy, núp ở xóa sảnh bên trong, nước mắt chảy ngang. Những hải tử khác cũng đều là toát ra nước mắt, đáng thương như vậy. Đây là bọn hắn trường kỳ sở soạn lần mò tổng kết kinh nghiệm chỉ cần tại trưởng thành trước mặt lộ ra một tia đáng thương biểu lộ, như vậy, đối phương liền sẽ có rất lớn có thể sẽ buông tha bọn hắn. Dù sao, đứa bé vô tội, ai sẽ cùng đứa bé chấp nhận? Tiền ở đâu?" Dương Phóng thanh em khàn giọng, như là kim thạch ma sát. "Tại, tại hậu đường." Lưu Hổ run rẩy nói. "Dẫn đường." Dương Phong khàn khàn nói. Lưu Hổ vội vàng bỏ lên, là Dương Phóng dẫn đường. Dương Phóng nhìn cũng chưa từng nhìn còn thừa người một cái, còn lại hài đồng sắc mặt rỡ, vội vàng thừa cơ chạy ra. Bọn hắn quả nhiên thành công. Nhưng mà Vừa mới xông ra không có mấy bước, bỗng nhiên đầu váng mắt hoa, như là say rượu, từng cái không bị khống chế. Hậu đường bên trong, Lưu Hổ vội vàng ấn về phía một cái cơ khuất trường, mở ra một cái hốc tối. Cái gặp hốc tối bên trong rực rỡ muôn màu, ngân quang lòng lánh, nén bạc, ngân châu, bạc vụn, lấp nhấp một mảnh. Dương phóng không nói một lời, tìm đến một cái bao, đem bên trong tất cả bạc hết thảy chứa vào ba khóa, cẩn thận buộc lên, sau đó quay người rời đi. Từ đầu đến cuối giống như là chuyên môn chạy tiền tới. Lưu Hổ rốt cục giải thở phào, sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệ. Hắn không có ta. Hắn không có ta. Môi hắn run không ngừng. Bỗng nhiên, Lưu Hổ cảm giác được lỗ mũi phát nhiệt, có chút không đúng, vội vàng sờ lên. Cái gặp đại lượng máu mũi tràn ra, nhuộm đỏ thủ trưởng. Trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng liền muốn bỏ lên, chật lung la lung lay, trước mắt biến thành màu đen, trực tiếp nằm ngửa xuống dưới. Trong hành lang, hỏa diễm chẳng biết lúc nào đã nổi lên. Gian phòng bên trong, Dưỡng phóng thật dài nhẹ nhàng thở ra, tháo mặt nạ xuống, hở quần áo ra, ném vào chậu than, trực tiếp đốt cháy bắt đầu. Ta xưa kia làm ra trừ nghiệp, đều do không bắt đầu tham dẫn si. Dưỡng theo thường lệ mặc niệm siêu độ kinh. Đương nhiên Hắn cảm giác được cánh tay trái cực nóng, truyền đến đau đớn. Lúc này ánh mắt nhìn, vì sao mỗi lần đều là giết người song sau trở về? Hắn Nguyên bản còn muốn đi xem một chút lưu trữ trưởng lão đây. Hiện tại xem ra, chỉ có chờ lần sau trở lại hắn nói, nhưng nói trở lại, lần này xác thực quá lâu. 88, chương 87, ta chỉ muốn đàn hoàng sống sót, cầu đàn mua. Tại Dương Phong trên cánh tay vừa mới xuất hiện trở về tiêu chí thời điểm. Hắc Long quân tổng bộ đại điện, khí tức kiềm chế, đèn đuốc thiêu đốt. Mấy tên thị nữ cẩn thận nghiêm túc là cường giả khắp nơi dâng lên trà. Bên trong thành tất cả đại bang phái cùng gia tộc người chủ sự cơ hồ tất cả đều tới đông đủ. Nhất là Lấy Kiếm Tháp, Tứ Phương Minh, Cảm ứng môn người chủ sự, phẫn nộ nhất, từng cái sắc mặt tái xanh. Hắc Thiết Tụ cư địa chuyến đi, tổn thất của bọn họ nặng nhất. Kiếm Tháp bên trong, một vị tháp chủ nữ nhi bị người tàn sát, liên đới lấy đại đệ tử, nhị đệ tử cũng tất cả cũng không có trở về. Thứ Phương Minh thì trực tiếp chết thảm mấy vị trọng yếu trưởng lão. Cảm ứng môn vẫn còn coi là khá tốt, cái tổn thất một vị đệ tử. Nhưng nhóm Cảm ứng môn tuyển học vốn là đối thiên phu yêu cầu cực cao. 1000 người bình thường bên trong cũng mới chưa chắc tìm tới một cái thích hợp tu luyện nàng nhóm tâm pháp, cho nên cảm ứng môn môn nhân vốn là cực ít. Bất kỳ một cái nào đều là cực cưng quý giá. Hú hổ, việc này còn dính đến thần trùng, cái này càng thêm đáng giá quan tâm. Thần trùng mà nói, từ trước hư vô mà mịt, bọn hắn bạch lạc thành bên trong còn chưa hề có người từng thấy, sớm biết như thế, bọn hắn coi như phái ra một vị thất phẩm cao thủ đi qua điều tra. Các vị, đều nghe được a. Trong đại điện, một kẻ thân thể cao lớn, một thân màu đen giáp uy vũ nam tử, âm nặng nề, quyền quần nơi đây. Cái kia đạt được thần trùng ra hỏa, Trước đó vẫn luôn không đi, mà là tại khu quần cư An Nút, thẳng đến Vạn Phúc Thương hội di chuyển, hắn mới lẫn vào thương hội, cùng hướng về phía Bạch là Thành, không thể không nói, cái này ra hỏa là gan rất lớn, nếu không phải ven đường gặp được Tà Linh, hắn ra một lần tay, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ đến hắn sẽ âm thầm theo tới Bạch là Thành. Đúng vậy, ta tại Di chuyển trên đường, chính hai nghe được loại kia tiếng sấm, chẳng qua là lúc đó vội vàng thoát thân, ta mới không dám suy nghĩ nhiều, tăng thêm bị Hắc Long quân giam, trong lòng ta kinh hoàng, thẳng đến trước đây không lâu mới nhớ tới việc này. Bên cạnh, Vạn Phúc Thương hội hội trưởng tay run lẩy vội vàng mở miệng Liên tục mười mấy ngày, hắn trải qua đủ loại điều tra, tâm tính cũng kém chút hỏng mất, lại thêm đi đường mang tới nguy cơ sinh tử, rất nhiều chuyện tại trong đầu một mảnh lộn xộn. Tổng binh đại nhân, như là đã xác định đối phương âm thầm theo tới Bạch Lạc Thành, vậy thì dễ làm rồi, đem Bạch Lạc Thành tất cả nạn dân cũng tìm kiếm ra, không tin tìm không thấy hắn. Kiếm Tháp Tháp chủ mới nói, cắn răng mở miệng. Chết mất nữ nhi cùng đại đệ tử đúng là hắn. Nói đến dễ dàng. Thập tự môn phó môn chủ cửa Hải Nguyệt, mày nói, lúc ấy nạn dân một tổ hoang mang thành, ai biết rõ có bao nhiêu, mà lại Bạch Lạc Thành nhân khẩu mấy chục vạn, từng cái nhỏ nhỏ dắp rối phức tạp, như là mê Cung tùy tiện tìm khu ổ chuột một đâm, nhóm chúng ta liền phải tốn hao chí ít nửa năm thời gian đi tìm, huống hổ, cái kia ra hỏa cũng không phải một người, mà là một tổ chức, thiên thần tổ chức. Đây là bọn hắn mới từ Hắc Sơn tự nơi đó biết được tin tức. Nếu là một người còn tốt tìm, nhưng là có tổ chức, như vậy một khi bọn hắn phạm vi lớn tìm kiếm, đối phương trong tổ chức cái khác cao thủ tất nhiên sẽ hỗ trợ yểm hộ. Cái này càng thêm khó khăn. Lại thêm, thập tự môn cũng không muốn chẳng biết tại sao đắc tội tổ chức này. Thập tự môn cao thủ lại không chết, không đang tìm phiền toái cho mình. Khó khăn đi nữa thì phải làm thế nào đây? Đơn giản là muốn không muốn tìm sự tình. Tư Vương Minh Phó Minh chủ Triệu Thiết Ý liếc, lực khí lạnh lùng, có thể theo Hắc Thiết Tụ cư địa xuyên qua ngàn dặm chạy tới nạn dân tất cả đều là võ giả, mà bất kỳ một cái nào lạ lẫm võ giả xuất hiện ở đây, đều sẽ gây nên chu vi hàng xóm chú ý, coi như phía sau hắn có tổ chức, có thể ta không tin cái này mười mấy ngày qua, hắn liền một bước không có đi ra ngoài qua, chỉ cần đi ra ngoài liền có sơ hở. Những người khác cũng đều lần lượt cửa ra. Hắc Long quân tổng binh, thượng quan vô cực thì là sắc mặt trầm mặc, rộng lượng thủ trưởng từng lần một trên ghế ngồi quay độc lên. Một cái tại bọn hắn Hắc Long quân ngay dưới mắt làm việc thế lực thần ý. Thật là họa lớn trong lòng. Mà lại, đối phương còn chiếm được thân trùng. Ánh mắt hắn bỗng nhiên nheo lại, bộc lộ ra từng tia từng tia làm cho người quý động hà quang. Cho dù dùng phương pháp ngu nhất lần lượt loại bỏ, cũng phải tìm đến hắn, từ hôm nay muộn bắt đầu, thành trì đóng chặt lại, đem những cái kia theo Hắc Thiết Tụ cư địa chạy tới người tất cả đều tìm ra đến. Nói cho người bên trong thành, ai dám chứa chấp những người này, chính là đối địch với Hắc Long Quân. Ai như dẫn đầu báo cáo, Hắc Long Quân thật to có thượng. Thượng quan vô cực ngữ khí lạnh lẽo, quanh quần nơi đây, trên thân tràn ngập ra một cỗ vô hình khủng lồ khí thế. Thập phẩm cao thủ, loại này tu vi, cho dù tại Bạch Lạc thành không phải dễ nhất nhưng cũng ổn tiến vào 5 vị trí đầu, lại thêm hắn thủ hạ quân sĩ đông đảo, có thể quét ngang hết thể thế lực. Trong lòng mọi người rộn lên, nhau nhau gật đầu. Thế giới hiện thực. Dương Phóng thanh tỉnh về sau, từ trên giường đứng dậy, đầu tiên là hướng cái nước tắm, tẩy sạch cả người mồ hôi, sau đó đi vào phòng bếp, nóng lên một chén ấm sữa bỏ uống. 30 ngày. Dương Phóng tự nói, lần này tại dị giới đàng đẵng ngây người 30 ngày, mà lên lần chỉ là 18 ngày mà thôi. Hắn một bên uống vào sữa bỏ, một bên cầm điện thoại di động lên, quan sát trong nhóm nói chuyện phiếm tin tức. Lão Ngô lần nữa tất cả quần thành viên, nhường bọn hắn chạy tới cánh ti cũng tại trong nhóm đi đầu điểm số. Một fan đếm số, nguyên bản 43 thành viên, lần này chỉ còn lại có 16 người. Toàn bộ quân bên trong trực tiếp nhiều hơn một cô đau thương bầu không khí. Bất quá bọn hắn cũng biết rõ, phần lớn người đều là tại di chuyển trên đường chết mất. Hy vọng đằng sau đừng lại ra cái gì yêu con tiêu thần. Ta thật không muốn quay trở lại lần nữa, quân bên trong người mỗi lần cũng tại tử vong, lại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ đến với ta. Vì cái gì xuyên qua loại sự tình này sẽ phát sinh trên người ta, ta cũng không tiếp tục nghĩ xuyên qua. Tôn Trang, Triệu Mạnh, Cán ba người cũng đã chết, tựa như là bị bạch lạc thành thổ dân giết. Dương phóng đổi xong giày về sau, đi ra ngoài gọi xe, lần nữa hướng về cảnh ti tiến đến. Giờ phút này chính vào ban đêm 8 giờ 10 điểm khoảng chừng, Là sống về đêm bắt đầu. Thành thị xa hoa trụ lạc để cho người ta mê say. Đi ngang qua một chút cấp cao khách sạn thời điểm, rõ ràng nhìn thấy một chút tuổi trẻ nữ lang bao vây tại một chút Âu phục dày ra kẻ có tiền trước mặt, cười cười nói nói, làm cho người hâm mộ. Bỏ mặc là hiện thực vẫn là dị giới, có tiền đều có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ tiếc, hắn tuy có vạn quan tiền tài, nhưng lại không dám ở hiện thực đi hoa. Bằng không, lấy hắn hiện tại tài sản, tùy tiện liền có thể mua xuống một tòa cao ốc. Nửa giờ sau, Dương Phóng lần nữa thuận lợi đổi tới Sương Bắc khu cảnh ti lầu 5501 gian phòng. Nguyên bản gần trăm người 5501 gian phòng, bây giờ trở nên dị thường điệu hữu, chỉ có rất thưa thớt mười mấy người mà thôi. Ngay tiếp theo Trình Tiên Giả cũng là sắc mặt khó coi, trong lòng tự dài. hiện nay xem ra, tìm tòi thế giới khác bước đầu tiên, bọn hắn liền thất bại. Đợi đến tất cả mọi người đến đủ về sau, Trình Tiên Giả bỗng nhiên nhìn về phía trong đám người Dương Phóng cùng Phương Đình, nói, "Dương Phóng, Phương Đình, các ngươi vào thành về sau, hiện tại là ở tại chỗ nào, đem các ngươi địa chỉ báo cáo chuẩn bị một cái." Trước đó ta nhường Trần Thi Nghiên chuyên môn liên lạc qua các người, đáng tiếc tìm mấy ngày cũng không tìm được các ngươi. Ta ở tại thành Tây một chỗ ngõ nhỏ. Dương Phóng đứng dậy, đem trụ sở nói ra, loại này đồ vật không phải muốn giấu giếm liền giấu giếm. Thế giới hiện thực, hắn cũng không dám cùng chính thức đối nghịch. Ta ở tại Nam thành. Phương Đình cũng đứng dậy, nói, ta hiện tại tìm nơi nương tựa thân thích, ta có một cái đại bá tại Nam thành mở võ quán, đệ tử không ít, những ngày này ta cũng tại nhà đại bá bên trong. Nàng đưa nàng vị kia đại bá địa chỉ cũng lập tức nói cho Trình Tiên Giả. Trình Tiên Giả để cho người ta đăng ký về sau, nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên lần nữa nhìn về phía Dương Phong, nói: "Dương Phóng, ngươi tính tích cực tụi hồ có chút không cao là chuyện gì xảy ra? Trước đó ta từng nghe Tôn Trang mấy người nhắc qua ngươi, ngươi thật giống như không quá hựu quẩn, đây là vì cái gì? Phải biết ở vào dị giới, báo đoàn sủi ấm xa so với một người một chỗ phải có chỗ tốt, mà lại ngươi khuyết thiếu tính tích cực, tựa hồ thực lực cũng không cao, đúng hay không?" Dương Phóng có chút trầm mặc. Một lát sau, nhẹ dọng thở dài, "Trình đội trưởng, ta chỉ muốn đàn hoàng làm người có trách nhiệm là được rồi, quân bên trong thành viên mỗi ngày cũng có người chết, có lẽ chỉ có điệu thấp sinh hoạt mới có thể còn sống." Ngươi nói đúng. Nhưng là một người lại địa thấp, tóm lại sẽ có gặp được khó xử thời điểm, nếu như ngươi gặp khó xử, bên người lại không có người trợ giúp, ngươi nên làm cái gì?" Trình Thiên giá hỏi, người dù sao cũng là tiểu quần cư lạc vật, huống hồ chúng ta đều là đồng sự, đối lại đồng sự, chẳng lẽ không nên hô bang hỗ trợ sao?" "Mà lại, nghe nói ngươi một mực không thích sống chung, ta chỉ muốn đàng hoàng sống sót." Dương phóng lần nữa lắc đầu. Gian phòng bên trong những người khác đều là sắc mặt phức tạp. Ai không muốn đàng hoàng sống sót? Mắt nhìn xem trong nhóm thành viên từng ngày giảm bớt, nếu nói không sợ, đó là không có khả năng. Ngươi Trình Tiên Giả phát ra thở dài, nói: "Đây không phải ngươi không thích sống chung lý do, mà lại thực lực ngươi quá kém, có nghĩ tới không, vạn nhất ngày nào bị cướp, ai có thể giúp ngươi? Có lẽ không có kia một ngày đi." Dương Phóng đáp lại: "Có lẽ sẽ không." Trình thiên Giả trực tiếp giật cười, nói: "Ngươi biết rõ ngươi bây giờ cùng mọi người chênh lệch bao nhiêu lần sau. Ta cho ngươi biết, hiện tại bên trong căn phòng bất cứ người nào chí ít đều là Tam phẩm trung kỳ, trong đó có mấy cái cũng đã đến Tứ phẩm sơ kỳ, ngươi đây, ngươi là cái gì tu vi? Đến Tam phẩm sao? Nhị phẩm đại thành." Dương Phong đáp lại. Trình Tiên Giả đáng thương nhìn xem Dương Phong, Nhị phẩm đại thành, ngươi biết rõ ta là cái gì tu vi sao?" Hắn lạnh lùng mở miệng, "Ta là ngũ phẩm sơ kỳ, tại Bạch Lạc thành, cùng ta mạnh như nhau, không biết có bao nhiêu, ngươi bây giờ sinh hoạt hoàn cảnh nguy hiểm cỡ nào, ngươi rõ ràng sao? Dựa vào một người là không thể thực hiện được, hoàn cảnh đang bức bách ngươi, rất nhiều đồ vật ngươi muốn tranh thủ. Trước đó ta không đồng ý các ngươi đánh xuống khu quần cư, là bởi vì ta sợ các ngươi sẽ chết thảm. Nhưng đến Bạch Lạc thành, tối thiểu nhất làm việc cơ hội, các ngươi muốn tranh thủ đi, ngươi đây. Quá đoạn lạc. Dựa vào một môn y thuật, liền cho rằng có thể bảo thủ, sống sót rồi." Nói thật, tùy tiện một cái tiểu bang phái liền có thể khống chế ngươi, đưa ngươi hóa thành kiếm tiền công cụ." Dương Phóng lần nữa trầm mặc. "Có lẽ đi, nhưng ta hiện tại thật không muốn lại chủ động sinh bất cứ chuyện gì bưng." Hắn mở miệng nói ra. Trình Tiên Dã nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm lời. Có người cùng hắn nói lại nhiều đồ vật đều vô dụng. Hắn không trách Dương Phóng. bởi vì Dương Phóng thực lực yếu, có thể sống đến hiện tại rất không dễ dàng, bao nhiêu mạnh hơn hắn làm Tinh người đều chết rồi. Nếu như mình là hắn, tự mình có lẽ cũng sẽ cùng hắn đồng dạng lựa chọn. Thoáng qua, Trình Tiên Dã lần nữa nhìn về phía đám người, trầm mở miệng, "Các vị Liên quan tới thiên thần tổ chức sự tình, trước đó tại Bạch Lạc thành thời điểm, ta liền cùng mọi người nói qua, hiện tại tình thế nguy cấp, quốc gia vô cùng cần thiết tìm tới tổ chức này, thỉnh tổ chức này xuất thủ, đoạn này thời gian, mọi người cũng đều tại trên mạng điều tra thêm, xem có thể hay không tìm tới có quan hệ tổ chức này sự tình. hắn thực tế không có biện pháp, chỉ có thể phát triển đám người lực lượng tiến hành rõ xét. 89. chương 88, người xuyên Việt người mới. Cầu đã mua. Gian phòng bên trong, đám người lần nữa nghị luận lên, theo bi thương bầu không khí bên trong đi tới. Vừa đến Trình Thiên Dã vừa mới một phen, mặc dù mặt ngoài đang chỉ trích Dương Phóng, nhưng kỳ thực cũng tại theo mặt bên khích lệ đám người. Bọn hắn cũng ý thức được mình bây giờ cường đại, tối thiểu yếu nhất đều là tam phẩm trung kỳ. So ngay từ đầu xuyên qua lúc, bọn hắn đã mạnh hơn không biết rõ bao nhiêu. Không sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đều là đã thích ứng hoàn cảnh. Thứ hai, thiên thần tổ chức sự tình, lần nữa khích lệ bọn hắn, người đều là có tín ngưỡng. Thế giới hiện thực, bọn hắn cũng đều có tín ngưỡng, hoặc là tín ngưỡng vào một vị nào đó lịch sử nhân vật, hoặc là tín ngưỡng vào nào đó câu nói. Nhưng bọn hắn xuyên việt qua dị giới, sinh tồn khó khăn, tín ngưỡng đồ vật không thể nghi ngờ chính là cùng bọn hắn cùng nhau xuyên qua, nhưng lại thần bí khó lường thiên thần tổ chức. Như thế một tổ chức, nếu quả như thật tìm được đối phương, không biết mình có thể hay không gia nhập trong đó. Nhưng bỏ mặc như thế nào? Tại chính thức mệnh lệnh dưới, bọn hắn khẳng định vẫn là muốn vì làm Tinh người mưu phúc. Nói cách khác, đến tiếp sau mỗi người cũng có thể gia nhập tổ chức này. Một thời gian, đám người cấp tốc thảo luận. Đúng lúc này, lão Ngô từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến, thân sắc trịnh trọng, ngưng thanh nói: "Đội trưởng, đại số cứ lại kiểm tra đến một chút mới người xuyên việt tin tức." Có chừng 10 cái, hiện tại cũng gây dựng nhóm nhỏ, tại quần bên trong nói chuyện tiếng đây. Ồ, là nhóm chúng ta Phương thì sao? Bọn hắn xuyên qua đến cái gì địa phương? Trình Thiên Dã vội vàng hỏi. Hắc Thiết Tụ Cư địa đã phế đi. Như đám người này vẫn là xuyên qua đến Hắc Thiết Tụ Cư địa, vậy sẽ là địa ngục bắt đầu. Chính là Hắc Thiết Tụ Cư địa. Lão Ngô lộ ra cười khổ, hết thảy 18 người, giờ phút này trò chuyện nhiệt liệt hướng lên trời, còn không có phát hiện chính thức đã chú ý tới bọn hắn. Tốt, ngày mai bắt đầu tiếp xúc bọn hắn, sau đó nhường bọn hắn gia nhập tới. Trình Thiên Dã nói. Hất thiết tụ cư địa tình huống, bọn hắn hiện tại cũng nhất định phải hiểu rõ mới được. Bỏ mặc như thế nào, đây là 18 cái mạng người. Bọn hắn sắp hết cố gắng lớn nhất là bọn hắn cung cấp tin tức trên chợ rút. Bên trong căn phòng những người khác cũng nhao nhao lộ ra kinh ngạc. Lại có người mới? Còn xuyên qua đến trước đó khu quân cư. Có ý tứ, tại người mới trước mặt, chúng ta xem như nguyên lão đi." Một vị quần thành viên bật cười nói. "Các vị, chuyện ngày hôm nay tới trước nơi này, nếu như các vị tìm được thiên thần tổ chức, hoặc là đã bí mật gia nhập vào tổ chức này, ta hy vọng các vị lập tức cùng ta liên hệ, quốc gia là sẽ không bạc đãi các ngươi." Trình Thiên Dã trầm giọng nói. Trình đội trưởng yên tâm, nhóm chúng ta nhất định cố gắng tìm kiếm. Đúng vậy a, ta nếu là gia nhập vào, khẳng định nói cho các người biết. Đám người nhau nhau đã lại. Ừm, tan hở. Trình Thiên Giã mở miệng. Hắn hiện tại muốn đi bức thiết quan sát kia 18 cái người mới nói chuyện phiếm ghi chép, để hiểu rõ càng nhiều tin tức. Đồng thời cũng phải hỏi một cái nam thị, có lẽ nam thị bên kia cũng có người mới xuyên qua. Chính vụ dưới lầu. Phương Đình lần nữa tìm tới Dương phóng, một mặt thở dài, nói, Dương bác sĩ, Trình đội trưởng nói rất đúng, một người tóm lại là có chỗ khó, tại dị thế giới, thực lực mới là trọng yếu nhất, các loại cơ hội đều muốn tranh thủ mới được. Ừ, ta biết rõ." Dương Phong gật đầu. Phương Đình sắc mặt phức tạp, muốn nói lại tôi. Dương Phóng nhìn thấy đối phương không nói thêm lời, mở miệng nói, "Thời gian cũng không sớm, chúng ta đi về trước đi." "Được." Phương Đình đáp lại. Bọn hắn tại cửa ra và gọi xe, bắt đầu lần lượt rời đi. Phương Đình trong lòng thầm than, có sự tình còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Ngay từ đầu thời điểm, nàng đối Dương Phóng đúng là có hảo cảm, nhất là một đường di chuyển mà đến, Dương Phóng giúp nàng không ít đại ân. Chỉ tiếc, vào thành về sau, lòng của nàng lần nữa cải biến. Bạch lạc thành phồn hoa cùng cường đại nhường tầm mắt của nàng ngỡ ra. Tăng thêm đại bá cô ý tác hợp nàng cùng môn hạ đệ tử một cặp hôn sự. Nhóm Tâm nghe thấy, vị kia đệ tử coi như không tệ, là nàng ưa thích loại hình. Hơn mâu chốt chính là, đối phương gia cảnh giàu có, thực lực cũng mạnh. Đối với không có tiến thủ Tâm Dương phóng, nàng tự nhiên biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Ven đường bên trong, rồng dẫn xe, Dương phóng suy nghĩ xa xưa. Thật không thích sống chung sao? Có thể ta chỉ muốn an tĩnh sống sót đã. Không chọc ai không gây ai, cái này chẳng lẽ cũng sai. Rất nhanh, hắn nhẹ nhàng lung lay đầu. Bỏ mặc Trình Dã bên kia thấy thế nào hắn, hắn vẫn là phải kiên trì ý mình. Mặt ngoài xem Bọn hắn mặc dù bây giờ tạm thời thoát khỏi nguy cơ, nhưng trên thực tế sự tình vẫn không có kết thúc. Hắc Long quân bên kia điều tra từ đầu đến cuối không ngừng qua. Sớm muộn cũng sẽ tra ra hắn tại dọc đường xảy ra chuyện sự tình, tiếp theo sẽ tìm được tất cả nạn dân, đến lúc đó lại tránh không khỏi một đợt phiền phức. Mà lại bên trong thành cao thủ đông đảo, không thiếu có pháp phẩm, bát phẩm tồn tại. Lấy mình bây giờ lục phẩm định phong, tính là cái gì chứ? Tuy tiện bại lộ, căn bản không an toàn. Hôm sau thật sớm, Trình Thiên Dã lần nữa đem mọi người triệu tập đi qua, cùng người mới tiến hành gặp mặt. 18 vị mới vừa xuyên qua người mới, cùng Dương Phóng bọn người ngay từ đầu ý nghĩ là đồng dạng. Tại bị quốc gia tìm tới thời điểm, mỗi người cũng trong lòng tính hãi, giống như là tiềm ẩn nhiều năm bí mật bị người phát hiện đồng dạng. Thang đến bọn hắn đuổi tới 501 gian phòng, lúc này mới phát hiện nguyên lai like trước đó sớm đã có cái khác người xuyên việt tiền bối. Hơn mấu chốt chính là, những này tiền bối trước đây không lâu vừa mới theo bọn hắn trô hát thiết tụ cư địa rời đi. Thậm chí đối với ở đây rất nhiều tiền bối, bọn hắn ở bên kia cũng từng nghe qua. Nguyên lai like ngươi chính là quyền lợi bang đông nhai của sự, ta ở bên kia nghe nói qua ngư Một vị người mới kích động nói, "Ha ha, danh, đều là hư danh a." Một vị uy tín lâu năm người xuyên việt lộ ra nụ cười đáp ý. Ta trước đó còn buồn bực nhóm chúng ta xuyên qua địa phương làm sao như thế hỗn loạn, nguyên lai like đều là các ngươi bọn này ra hỏa làm. Đúng đấy, các ngươi những này tiền bối có thể quá không hiền hậu, thành lập quyền lợi bang, làm sao đem khu quần cư làm cho hỗn loạn như thế, đây quả thực là địa ngục bắt đầu. Đúng vậy à, chúng ta bây giờ đều là địa ngục bắt đầu, cái gì đồ vật cũng bị mất, mỗi ngày cũng tại gầm vỏ cây. Bên kia thổ dân mỗi ngày đều đang mắng quyền lợi bang, nguyên lai like là các ngươi làm a. Ai, cũng không thể tất cả đều là nhóm chúng ta làm. Một vị uy tín lâu năm người xuyên Việt thở dài, nói, nhóm chúng ta cũng là người bị hại, trước đó thời điểm, khu quần cư phát sinh náo động xuất hiện một đợt dị thường đáng sợ cùng giả, trực tiếp tại khu quần cư tiến hành đổ sát, hai cái ban đêm giết gần ngàn người đi, về sau náo động lắng lại, nhóm chúng ta mới thành lập quyền lợi bang, nhưng cũng tiếc không thành lập mấy ngày, bang chủ liền bị người làm, đằng sau nhóm chúng ta chỉ có thể ngàn giảm đạo vong, đúng, các người không biết rõ. Tại nhóm chúng ta phương thị, có một cái dị thường đáng sợ tổ chức. Cái gì? Thiên thần tổ chức. Hành giả võ tổng. Thông thiên giáo chủ. Mà mẹ nó, đáng sợ như vậy. Hành giả võ tổng, ta nghe nói qua, ta sau khi xuyên Việt, bên kia người đều tại lan truyền cái tên này. Ta nguyên bản còn buồn bực, cho là ta xuyên qua đến thủy hử thế giới. Đúng vậy, ta cũng cho là ta xuyên qua đến thủy hử thế giới, nghĩ không ra thế mà cũng là chúng ta người xuyên việt tiền bối. Thiên thần tổ chức. Cái này thật nông cùng đi, gọi thế nào loại này danh tự, đưa quốc gia trẻ mặt ở chỗ nào? Đúng đấy, chúng ta phải thành lập một cái thiên ma tổ chức. Rất nhiều người mới nghị luận ầm ĩ, sắc mặt kích động. Một đám lao nhân dần dần nhíu mày, dùng xem xa bị nhãn quang xem bọn hắn. Bọn này người mới là náo tàn đi. Trả lại hắn a thiên ma tổ chức. Thiên ma mẹ nó. Các ngươi điểm ấy rác rưởi thực lực. Tại dị giới, nhóm chúng ta tùy tiện một cái ngón tay liền có thể giết chết các ngươi. Các ngươi cũng xứng gọi loại này danh tự. Chỉ có bọn hắn những này chân chính qua trận kia dung chuyển người, mới biết rõ thiên thần tổ chức có bao nhiêu đáng sợ. Đây là không cho phép kẻ khác khinh ngẩn. Ai, các ngươi làm gì nhìn như vậy nhóm chúng ta? Đúng đấy, tiền bối, các ngươi thế nào? Mấy vị người mới kinh ngạc nói. Sa bị, một vị lao nhân không chút khách khí mang lên. Những lao nhân khác cũng đều sắc mặt chuyển sang lạnh leo, lườnh nhắc cùng bọn hắn trò chuyện tiếp. Đám người này đến bây giờ cũng không có trải qua dị giới đánh đập. Các loại bọn hắn tại dị giới trải qua mấy ngày tuyệt vọng về sau, liền sẽ mộng tưởng phá diệt, nhận rõ hiện thực. Hiện tại bọn hắn cho dù là địa ngục bắt đầu, nhưng bọn hắn ý nguyên có tự kỷ mộng tưởng. Đây là người tuổi trẻ đặc tính. Các loại bọn hắn chết một nhóm lớn liền biết rõ tuyệt vọng, không biết sống chết, nhóm chúng ta nguyên bản 80 tư người, ngươi xem chúng ta bây giờ còn lại bao nhiêu người?" Một vị lao nhân khác ngữ khí lạnh lùng. Một đám người mới vội vàng quay đầu nhìn lại, trong lòng giận mình, lạnh băng băng một mảnh. Chết nhiều như vậy, thật hay dạ. Một đám lão nhân càng thêm không muốn cùng bọn hắn nhiều trò chuyện. Trong đám người dương phóng cũng không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, Trình thiên Giã đi ra, bắt đầu chủ trì đại cục. Lời dạo đầu cơ hồ cùng trước đó đồng dạng. Đi lên trước giới thiệu một cái đặc biệt hành động tổ sự tình, sau đó lại hướng đám người cẩn thận hỏi thăm về hiện tại khắc thiết tụ cư địa tình huống, một đám mới lúc này tranh trước sợ sau miêu tả bắt đầu. Trình thiên Giã sắc mặt nặng nghề, liên tục gật đầu. Xem ra tình huống cũng không tính quá kém. Đi một đợt nhân hộ, tài nguyên tiêu hao phương diện ngược lại là giảm bất rất nhiều. Hiện tại người sống sót ở bên kia hoặc là gần vỏ cây, hoặc là xuống sông mò cá, cũng có thể miễn cưỡng hô khẩu. Sau đó Trình Thiên Giã bắt đầu hướng đám người miễn phí cung cấp công pháp, nhường bọn hắn ở bên kia mau chóng mạnh lên. Trong lúc đó tự nhiên cũng có người mới hỏi tham bọn hắn tiến về Bạch Lạc Thành lộ tuyến, nhưng tất cả đều bị Trình Thiên Giã một ngụm từ chối. Bạch Lạc Thành các ngươi cũng đừng nghĩ, các người thực lực bây giờ hoặc là đều là không nhập phẩm, hoặc là chính là nhất phẩm, đoán chừng đi không được mấy bước liền phải toàn bộ chết thảm. Trước đó Vạn Phúc Thương hội vốn là gần ngàn người đội ngũ, kết quả đến Bạch Lạc Thành về sau, cái sống sót hơn 400, các ngươi có thể nghĩ một cái hoàn cảnh có bao nhiêu áp cho nên hiện tại liền thành thành thật thật ở tại khu cư đi. Trình Thiên Giã đáp lại nói Một đám người mới lần nữa lạnh cả tim. Sau đó, Trình Thiên Giã tiếp tục hướng bọn hắn đột phá các loại đồ vật. Hôm nay một cả ngày đối với đại bộ phận lão nhân mà nói, đều là đang lãng phí thời gian. Thẳng đến lúc chạm vào tối, Dương Phóng mới rốt cục trở lại chỗ ở, hy vọng tiếp sau đó sẽ không còn có chuyện khác. Hắn ngồi xếp bàn giường, bắt đầu tu luyện Huyền Vũ chân công. Thời gian từng ngày đi qua. Đằng sau, Dương Phóng cơ hồ mỗi ngày cũng đang tính toán thế giới hiện thực thời gian. Trình Thiên Giã thì là đem ánh mắt theo trên người bọn họ tạm thời rời, ở một đám người mới nơi đó, bây giờ mỗi ngày cũng đang vì bọn này người mới luyện lấy các loại đồ vật. Không ngoài sở liệu, nam thị bên kia cũng là phát hiện một đợt người mới. Số lượng càng nhiều, chừng 28 người. Vừa chiều còn có. Cuối cùng một ngày, cầu nguyện phiếu. 90. Chừng 89, thường ngày, chừng 3. vứt bỏ công trường bên trong. Dương phóng cầm trong tay đao gỗ, tạ như thường lệ tu luyện huyết chiến đao pháp. Một ngụm đao gỗ tại hắn trong tay hô hô lật qua lật lại, mang theo từng đợt cùng mánh tình phong, đem trên mặt đất một chút cắt đá cũng cho cô lên. Như là một cái cỡ nhỏ vòi rồng ở chỗ này quét sạch đồng dạng. Đến cuối cùng Dương phóng lại là một dao hung hăng tích ở trước mắt bùn nước trên cây cột, mảnh vụn bay ra. Ngay tiếp theo dao gỗ cũng kèm chút bị chấn đoạn. Trên cây cột vết lõm càng thêm rõ ràng, gần 4 cm còn chừng. Hắn thủ trưởng tê dại, thu hồi dao gỗ, nhãn thần thầm run, dừng lại động tác, cẩn thận quan sát đến trước mắt bùn nước vết lõm. Thế giới khác đối với hiện thực ảnh hưởng, quả nhiên càng lúc càng lớn. Mặc dù võ học không phát huy được ý lực, nhưng là tự thân thể chất đúng là tại tăng cường. Nhớ kỹ lần trước ta còn chỉ có thể tích ra một cái 3 cm lỗ hổng, nhưng bây giờ sâu hơn. Có lẽ không thể để cho tích. Nhiều nhất gọi niệm Một cái khí lực lớn hoặc là luyện mấy năm tán đả người, cầm trong tay ra gỗ, đều có thể ném ra tới một cái 2 3 cm vết lõm. Nhưng muốn đạt tới 4 cm còn chừng, liền có vẻ dị thường khó khăn. Hơn mấu chốt chính là, một bộ huyết chiến đao pháp tu luyện, dưỡng phóng không mệnh không thở, toàn thân trên dưới y nguyên tràn ngập lực lượng. Dưỡng phóng buông xuống dao gỗ, đi đến một bên một khối cự thạch trước, vừa đi vừa về dò xét. Khối này cự thạch đại khái một người hợp bao lớn như vậy, phòng đoán cẩn thận cũng phải hơn mấy trăm cân. Dưỡng phóng đột nhiên tỏ sâu, túi lưng ngồi hung Hai tay vây quanh ở khối này tự thạch, quắc khẽ một tiếng, trên cánh tay gân xanh hiện hiện, lại thật đem khối này tảng đá lớn từ dưới đất chậm rãi bê lên, sau đó dọc theo mặt đất chật vật đi lại. Đi suốt xa 7, 8m, dưỡng phóng nơi rốt cục tiếp nhận không được ở. Hai tay đem chậm rãi để dưới đất. Hắn miệng lớn thở hổn hển, lòng lực tập trùng. Lực khí do so trước đó tăng lên gấp 2 nhiều. Đây quả thực đáng sợ. Trước đó thời điểm, khối này một khối to tảng đá, hắn căn bản không có khả năng vận động. Co như hai người nhấc cũng chưa chắc có thể nhấc động. Nhưng bây giờ một mình hắn liền đem nó ôm lấy. Bất quá Vẫn là câu nói kia, nghĩ tại thế giới hiện thực làm sàng làm vậy, căn bản không có khả năng. Bảy bước bên ngoài, thương nhanh. Bảy bước bên trong, thương vừa nhanh vừa chuẩn. Trừ phi có thể đạt tới nhục thân nghịch kháng đạn tình trạng, không phải vậy không có người sẽ đần độn tại thế giới hiện thực làm sàng làm bậy. Tại Dương Phóng suy tư thời điểm, một bên điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn ánh mắt quét qua. Mẹ đánh tới. Dương Phóng lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, sắc mặt im lặng, vẫn là nghe điện thoại. "Uy, mẹ. Nhỏ Phong à, ngươi bây giờ ngươi ở đâu đây? Không phải cho ngươi đi cùng con gái người ta gặp mà sao? Ngươi chạy đến đâu đi?" Đầu bên kia điện thoại chuyển đến một thanh âm. "Mẹ, ta bây giờ còn nhỏ, đợi thêm mấy năm đi." "Con nhỏ? Ngươi bây giờ đâu còn nhỏ. Ngươi đã là lấc 29, cọp lông 30 người, ta và cha ngươi còn có mấy ngày có thể sống. Ngươi lại không thành ra, có phải hay không muốn đem ta và cha ngươi tức chết đi qua?" "Mẹ, gấp cái gì? Đây không phải không có gặp được thích hợp." "Làm sao lại không thích hợp? Ngươi không đi gặp gặp làm sao lại không thích hợp? Ngươi thật sự là muốn chọc dẫn ta qua, ngươi nhanh lên cho cô nương người ta đem điện thoại quay lại, cho người ta hảo hảo xin lỗi, nếu là tức khí mà chạy người ta, ta và ngươi không xong." Đầu bên kia điện thoại truyền đến từng đợt phẫn nộ gián dệ thanh âm. Dương Phong đưa điện thoại di động cầm cách lỗ thai xa một chút, không còn gì để nói. Ra mắt. Thật sự là phần lớn người cũng trốn không thoát loại này vận mệnh. Nếu là không có xuyên qua sự tình, hắn đoán chừng đã sớm tìm kỳ đối tượng, có thể hiện tại kinh thường tiến vào dị giới, đâu còn có tâm tư tại hiện thực tìm đối tượng. Các loại cao cường áp lực đặt ở trên bờ vai, nói không chừng ngày nào hắn liền không có, đây không phải chậm chế người ta à? Dương Phong nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cho vị cô nương kia quay lại điện thoại. Ngày hôm qua mẹ hắn liền đem đối phương giới thiệu cho hắn, cũng vì hắn ước định muốn tại nào đó đức cơ gặp mặt. Hiện tại hắn không đi tóm lại không tốt, tối thiểu muốn gọi điện thoại giải thích một cái, bằng không làm cho mẹ hắn sắc mặt cũng khó coi, sau này mẹ hắn tại quảng trường múa vòng tròn bên trong coi như mất mặt quá mức rồi. Vạn Đạt quảng trường, nào đó cơ bên trong, Phương Đình đang ngồi tốt bạn gái thân Triệu Tuyết ra ra mắt, thỉnh thoảng lại phát ra từng đợt cười trộn. Tại đối diện nàng một nữ tử, chừng 20 niên kỷ, lim trước tóc mái, trên mặt hóa thành đậm chàng, một mặt im lặng, nhìn về phía Phương Đình, bỗng nhiên quát lớn, không cho phép cười nữa. Phương Đình càng thêm không kềm được, bỗng nhiên phát ra lúng lúng lúng tiếng cười. Đến tới nào đó đức cơ bên trong rất nhiều người nhao, nhao quay đầu nhìn lại. Ngươi, đối diện nữ tử kia triệt để im lặng, tay nâng chán đầu. Cũng không biết mẹ của nàng rút ra đây thần giữ cửa kinh, thế mà cho nàng an bài một môn ra mắt. Cái này không ra cho đùa sao? Đúng rồi, ngươi ra mắt ra hỏa kêu cái gì? Phương Đình nhịn cười cho, mở miệng hỏi. Giống như gọi, gọi Dương Phóng đi, nghe nói trên bệnh viện tâm thần lớp, đúng, trước ngươi không phải cũng trên bệnh viện tâm thần lớp sao? Nữ tử kia nhìn về phía Phương Đình. Phương Đình sắc mặt ngờ ngơ, thất thanh nói, "Dương Phong? Trùng hợp như vậy? Thế giới này cũng quá nhỏ a, sẽ không cùng ngươi cùng một nhà y viện a?" Nữ tử kia kinh ngạc nói, Thật đúng là. Phương Đình sắc mặt phức tạp, nói, bất quá cái này ra hỏa. Làm sao vậy? mau nói. Nữ tử kia liên tục nói, khó mà nói. Phương Đình nhẹ nhàng lắc đầu, chờ dài nói, cái này ra hỏa, khả năng có chút điệu thấp đi. Nhìn ra được, nàng ánh mắt bên trong đối dương phóng dị thường thất vọng, có chút điệu thấp. Nữ tử kia một trận hồ nghi, nói, được rồi, vậy ta tốt hơn, cự tuyệt tốt, dù sao ta cũng không muốn ra mắt, đang không biết rõ nên dùng cái gì lấy cớ đi cự tuyệt đây. Đang khi nói chuyện công phu, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, vội vàng ra hiệu Phương Đình ngậm miệng, sau đó nghe điện thoại. Uy, là ta, a. Xe của ngươi hòa à, thật không kéo, ta cũng là đây. A tốt, tốt, vậy ngươi chậm rãi dương thương, ta cũng muốn đi bệnh viện. Nữ tử kia lúc này cúp điện thoại, thở phào một hơi. Cũng may Dương phóng không đến, bằng không nàng thật đúng là không biết rõ làm như thế nào cự tuyệt. Phát thẻ người tốt việc này, tóm lại là đắc tội với người. Hiện tại tốt, đối phương chủ động thức thời lui. Cũng ta nói một chút người gần nhất cũng tại làm gì? Làm sao liền làm việc cũng tử. Nữ tử kêu nhìn về phía Phương Đình, cũng không có gì, chính là quen biết một chút mới bằng hữu. Phương Đình mỉm cười. Nàng trải qua nguy cơ sinh tử, Tinh thần diện mạo đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Tàn phá công trường bên trong, Dương phóng cũng dài thở phào, cúp điện thoại. Xem ra đối phương cũng là không muốn ra mắt. "Ừm, việc này xem như đã qua một đoạn thời gian. Sau đó, tiếp tục tu luyện là được rồi." Những ngày gần đây, hắn một mực tại tính toán trở về thời gian. Từ lần trước bắt đầu, hắn liền phát hiện tại hiện thực nốc thế giới, tựa hồ đã cố định vì cái nào đó số lượng. Lần trước nữa tại hiện thực ngây người 15 ngày, lần trước cũng là 15 ngày. Không biết lần này còn có phải hay không. Nếu như vẫn là 15 ngày, như vậy từ nay về sau Đoán chừng tại trong thế giới hiện thực ngốc thời gian cũng sẽ không tiếp tục cải biến, rất có thể sẽ triệt để dừng lại tại 15 ngày. Nhưng ở dị giới ngốc thời gian, lại ý nguyên ở vào kéo dài bên trong. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Lần đầu tiên là 3 ngày, đằng sau thì biến thành mười mấy ngày, lại đằng sau biến thành một tháng. Không biết rõ tiếp tục như vậy đến cùng có thể kéo dài đến bao lâu, có thể hay không kéo dài đến một năm, 2 năm. Nhưng không hề nghi ngờ, tại dị giới ngốc thời gian càng lâu, tử vong sát suất càng cao. Kia là một cái triệt để mất tự thế giới. Dương phóng để điện thoại di động xuống tiếp tục tại mảnh này vứt bỏ công trường bên trong tu luyện. Sau đó lại qua 5 ngày thời gian, Dương phóng cùng trước đó đồng dạng. Mỗi ngày ban ngày tu luyện võ kỹ, ban đêm thì tu luyện Huyền Vũ chân công, liều mạng đánh lấy tự thân điểm kinh nghiệm, cả người tự hạn chế đáng sợ. Một phương diện khác, Trình Thiên Giác thì loay hoay xoay quanh, người mới các loại vấn đề không ngừng xuất hiện, làm cho hắn sức đầu mẹ chán. Kém chút nghĩ bỏ gánh cũng làm. Chính phải biết tại dị giới cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Đồng dạng có rất nhiều người trong bóng tối nhìn chằm hắn. Hắn vốn là muốn trở lại hiện thực, thừa cơ tu luyện, kết quả bọn này người mới tựa như là có hỏi không hết vấn đề đồng dạng. Uy Là ta." Trình Thiên Dã thở phì phò tiếp thông một thi điện thoại. "Trình đội trưởng, lần trước để ngươi chuyện điều tra thế nào? Cái kia tổ chức thần bí đến cùng tìm được không có? Thần trùng sự tình quốc gia nhất định phải nghiên cứu triệt để, kinh sư bên này người xuyên Việt bây giờ tại dị giới cũng gặp phải một chút thần trùng tin tức, nhóm chúng ta nhất định phải hiểu rõ thần trùng đã tính, là bọn hắn cung cấp tin tức hữu dụng." Đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến nghiêm khắc tin tức. Trình Thiên Dã một cái giật mình, tất cả lửa toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. "Lãnh đạo, bây giờ còn chưa có tìm tới bọn hắn, bất quá ngươi yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." "Ngươi là làm ăn gì?" Trình Thiên Giã ta cho ngươi biết, chuyện này nhất định phải tra ra tra ra manh mối, tìm không thấy bọn hắn, ngươi về nhà ôm Hải Tử đi thôi." Đầu bên kia điện thoại nghiêm khắc quát. "Vâng, lãnh đạo." Trình Thiên Giã thân thể chấn động, mở miệng quát. Bên kia điện thoại trực tiếp treo. Trình Thiên Giã dài thở phào, trong lòng cười khổ. "Thiên thần tổ chức, các ngươi nhưng làm ta hại khổ. Hắn thật sự nghĩ không minh mạch. Cái tổ chức kia người chẳng lẽ không dùng điện thoại sao? Còn kém 3 ba ngày, ba ngày sau ta lại phải mặc vượt qua." Trình Thiên Giã đi tới đi lui. Một khi sau khi xuyên Việt muốn tìm bọn hắn không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn. "Đội trưởng tin tức mới, mạng bên ngoài bên kia liên quan tới xuyên qua tin tức bị người chuyển tới, đã khiến cho không ít người động loạn. Đồng nhiên, Lao nô vẻ mặt nghiêm túc, từ bên ngoài cấp tốc đi tới. Mạng bên ngoài? Phải. Lao nô gật đầu. Hừ. Trình Thiên Giã hử lạnh, nói, nhiều nhất mấy người ra bên ngoài lộ ra ánh sáng mà thôi, sẽ không ảnh hưởng cái gì, Chỉ ít hiện nay đến xem, đại bộ phận quốc gia chỉnh thể chiến lược cùng nhóm chúng ta là đồng dạng, đều là chức giữ bí mật, về phần đằng sau phải chăng muốn công khai, vậy phải xem người xuyên việt nhân số đến cùng có bao nhiêu. Cũng thế. Lão nô đầu, nói, đúng rồi ta mới vừa cùng Thượng Hải bên kia người xuyên Việt lại liên hệ một cái, bọn hắn bên kia người mạnh nhất hiện tại đã là thất phẩm hậu kỳ, bị xếp tại xuyên qua bảng thế độ thứ nhất. Biết rõ, những sự tình này ta đã sớm biết rõ. Trình Thiên Dã phất phất tay. Càng là thành phố lớn, xuyên qua địa phương càng tốt, xuyên qua thân phận cũng càng cao. Sau này có người có thể xuyên qua thành bắt phẩm cao thủ, hắn cũng không kỳ quái. Nhưng nước xa không cứu được lựa gần. Đối phương không giúp được bọn hắn. Thượng Hải bên kia đều xuyên qua đến Thiên Long vực, cự bọn hắn Bạch Lạc thành tối thiểu hết mấy vạn dặm đường, ai có thể chạy tới? Chương 90, lần nữa xuyên qua, lưu trưởng lão bỏ mình thứ 4 thời gian vượt qua gian phòng bên trong giữ phóng xếp bằng ở trên giường lạng lặng nhìn về phía mình cánh tay trái hôm nay đã là tại thế giới hiện thực ngày thứ 15 sau đó chính là chứng kiến đoán thời khắc nếu như một hồi xuyên về rồi như vậy thì nói rõ trước đó suy đoán hoàn toàn chính xác thời gian từng phút từng giây vượt qua đồng nhiên một bên điện thoại chấn động giữ phóng cầm điện thoại di động lên quan sát rõ ràng là lớp quần bên trong gửi tới bạn cùng phòng vương bắt tất cả mọi người nhanh xem nước ngoài có người xuyên qua đến dị giới nói ra dáng một thì màn hình bị hắn phát đến quần bên trong Dưỡng Phong sắc mặt khẽ dần mình, nước ngoài có nhân chủ động tấn ra rồi. Hắn lúc này ẩn mờ xem xét, nhưng cũng tiếp màn hình cơ hồ mới vừa nhìn 3 giây đồng hồ, liền đột nhiên đen màn hình. Sau đó toàn bộ màn hình triệt để 404. Dương Phóng không còn gì để nói, liền biết rõ là như thế này. Hiện tại chính thức quản được như thế nghiêm, chính là mạng bên ngoài màn hình cũng đừng nghĩ phát ra tới. Trong nhóm rất nhiều người bắt đầu nổi lên, phát ra liên tiếp dấu chấm hỏi cùng biểu lộ bao. Vương Bắc cũng là một mặt một bức. Cái này màn hình đèn cũng có nhanh. Lúc đầu hắn cũng không có coi là thật, kết quả lại phát sinh việc này. Dưỡng Phong để điện thoại di động xuống không tiếp tục để ý, tiếp tục chờ đợi bắt đầu. Vừa qua khỏi 19 giờ 20 phút, phút. Đông nhiên, cánh tay trái chỗ truyền đến từng đợt khó tạ thiêu đốt đau nhức, như là hỏa thiêu đồng dạng. Không ngày không giờ 10 phút 59 giây, 58 giây. Quả nhiên, thế giới hiện thực thời gian triệt để cố định. Từ nay về sau, thế giới hiện thực chờ đủ 15 ngày, xuyên qua liền sẽ xuất hiện lần nữa. Trong lòng hắn mánh liệt, trực tiếp ngựa đầu nằm tại giường. Từng phút từng giây ở trước mắt chậm rãi vượt qua, dần dần, trước mắt của hắn bắt đầu biến thành màu đen, não hải mê muội, như là rơi vào u minh. Một lát sau, Dưỡng Phong miệng lớn thở hừn hẹn, theo một cái thế giới khác gian phòng tỉnh táo lại, xuất hiện lần nữa một thân mồ hôi nóng. Hắn lồng ngực chập trùng, ánh mắt nhìn về phía một bên chậu than. Trong chậu than quần áo y nguyên còn tại thiêu đốt. Thật giống như trước đó tự mình chỉ là trong mộng ngủ một giấc mà thôi, hoang đường mà không thể tưởng tượng nổi. Dưỡng Phóng vươn người đứng dậy, lần nữa nhìn về phía bảng. Cái gặp Huyền Vũ chân công theo trước đó đệ nhị trọng, 1800, thình linh biến thành đệ nhị trọng, 145800. Tương đương với tăng lên 144 điểm điểm kinh nghiệm. Dưỡng Phong thoáng qua lại hướng về phía dưới cái khắc võ kỹ nhìn lại. Đạp Thiết công viên mãn. Huyết chiến đao pháp viên mãn, thứ kiếm thuật đăng đường nhập thất, 811.500, Tư chất, người bên trong nhân tài kiệt xuất, 43.90. Dù sao cũng phải nói đến, thực lực lần nữa tăng lên. Đúng rồi, còn có một bao bạc. Dương Phóng chợt nhớ tới một chuyện, theo giới dường xuất ra một cái nhuốm máu bao khóa, đem bao khóa khởi ra, bên trong đồ vật hết thảy đổ vào trên bàn. Nén bạc, ngân châu, nát bạc, châu nấu, ngọc khí, lít nha lít nhít. Sắc thái lóa mắt. Những này chính là hắn theo kim đao hội đoạt được. Dương Phong cẩn thận điểm nhẹ một cái. Tất cả bạc cộng lại, đại khái là 808 lượng. Mà cái này cũng chưa tính châu đao cùng ngọc khí. Tính cả châu đao cùng ngọc khí, chí ít lại có thể có 300 lượng. Ngoài ra, còn có mấy bình ngọc, phía trên cũng dán tờ giấy. Vong Vũ Thủy, Dương Phóng sắc mặt khẽ nhúc nhích, mở ra nắp bình, nhẹ nhàng hít hà, hơi biến sắc mặt, lần nữa đắp lên. Độc dịch. Vong Vũ, đây chẳng lẽ là để cho người ta mất đi ký ức độc dịch. Dương Phong đồng nhiên nghĩ đến trước đó Lưu Trưởng lão si ngốc sự tình, sắc mặt khẽ động. Mặc dù hắn cẩn thận hầu qua Lưu Trưởng lão tượng, nhưng nếu là bởi vì chúng độc mất trí nhớ, là rất khó hầu ra. Dương Phong lấy sạch sẽ bao khỏa, đem bạc hết thảy thu vào đi. Sau đó trực tiếp vùi sâu vào dưới giường, đem trước mang ngõ ba khóa ném vào chậu than đốt cháy bắt đầu. Làm xong về sau, hắn trực tiếp đi ra ngoài, hướng về Lưu trưởng lão trong nhà tiến đến. Cửa phòng đóng chặt. Dương Phóng dùng nội lực cương ép đánh gãy phía sau chốt cửa. Vừa mới đẩy cửa đi vào, một cú khó tạ hôi thối liền từ gian phòng chuyển ra. Hắn nhắm lại hô hấp, ngước mắt nhìn lại. Cái gặp Lưu trưởng lão ra bọc xương, dáng vẻ tiểu tụy, nằm ở trên giường, sớm đã khí tuyệt đã lâu. Dương Phóng trong lòng thầm than, nói cho cùng, hay là hắn liên lụy Lưu trưởng lão? Nếu không phải trong rừng, Lưu trưởng lão trở về tìm hắn cũng sẽ không có tình cảnh như vậy. Hắn đi qua là lưu trưởng lão nhà xác, lại tại nhà xác trên đường, theo lưu trưởng lão trong tay áo rơi xuống một cái nhỏ bé viên giấy, Dương Phong nhặt lên, nhẹ nhàng triển khai. Tiền trong động. Bốn cái qua loa chữ viết hiện hiện tầm mắt. Trong động. Dương Phong hồ nghi, lúc này trong phòng lục lọi lên. Rất nhanh, hắn phát hiện lưu trưởng lão gầm giường thổ nhượng có vương lòng qua vết tích. Dương Phong lúc này dùng trường kiếm cấp tốc đào động. Quả nhiên tìm được một cái chôn sâu nơi đây bà quạ. Bên trong chữ nặng, dầm dầm rung động, tất cả đều là bạc cùng đồng tiền. Dương Phong sắc phức tạp. Nếu không phải hắn biết rõ Lưu Trưởng lão cùng mình đồng dạng có đào hang thói quen, đoán chừng thật đúng là không dễ lý giải tờ giấy kia ý tứ. Hắn thời ra bao khóa xem xét, bên trong lít nha lít nhít một đồng lớn. Cho dù trước đó bị Lưu Trưởng lão tiêu xài một chút, nhưng ý nguyên có 300 lượng bạc. Một phương hướng khác, Kim Đao hội bên trong. Ánh lửa thiêu đốt, kinh động bốn phương. Số lớn phủ thành chủ bộ khoái nhanh chóng chạy đến, mang theo từng thùng nước, hướng về Kim Đao hội tới đi. Cầm đầu bộ đầu kim lại thành, một mặt tâm trầm, khuôn mặt khó coi. Bên người thì là một cái nữ nhân khóc muốn chết muốn sống, hai tay càng không ngừng đùng đưa thân thể của hắn. Ta chỉ có cái này một cái đệ đệ a, là ai giữ hắn, nhanh điều tra ra a. Ồ ồ ồ, đủ rồi. Kim Đại Thành quát chói thai một tiếng, cánh tay hất lên, tướng nữ tử bỏ rơi ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi, ngươi. Nữ tử dọa đến khuôn mặt trắng bệnh, không dám tiếp tục khóc náo. Kim Đại Thành sắc mặt khó coi, chăm chú nhìn trước mắt ánh lửa, quát, cho ta đem Chu Vi cư dân tất cả đều mang cho ta tới, nghiêm mặt ép hỏi Trần Hải Tùng gần nhất cũng cùng người nào tới hơn qua. Vâng, bộ đầu. Bên người một đám bộ khoái nhanh chóng ra, tiến về Chu Vi cửa. Kim Đại Thành nắm đấm gắt gao nắm lấy. Tự mình vị này em vợ làm cái gì mua bán, hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Buôn bán hài đồng, lại để cho hài đồng bán khác cha khác mẹ, nói cho cùng là tuyệt hậu sinh ý. Chỉ là Trần Hải Tùng đầu góc linh hoạt, dị thường cảnh giác, cho tới nay cũng không có đi ra sự tình, bởi vì hắn biết rõ người nào có thể gây, người nào không thể trọc, cho nên một mực sống dị thường tối nhuần. Không chỉ có như thế, mỗi tháng càng là có không ít bạc hiếu kính đến hắn nơi này. Nhưng bây giờ chết được không rõ ràng, hắn nhất định phải làm rõ ràng. Ta ngày hôm qua nhìn thấy Trần Hải Tùng cùng thành Bắc Sòng Bạc Đồ quỷ từng có xung đột. Gần nhất ta gặp qua Trần Hải Tùng giống như tập trung vào một cái khu quần cư chạy nạn tới nạn dân, nghe nói là cái mẹ góa con tôi lao đầu, trên người có không ít bạc. Ta nhìn thấy Thanh Nguyệt tầng như hoa cô nương, cùng Trần Hải Tùng cãi nhau một khung. Đúng rồi, nam thành võ quán Triệu Đại hòa Trần Hải Tùng đánh qua một trận. Rất nhanh, từng cái tin tức bị người cha xé ra. Kim Đại Thành sắc mặt dần dần xanh xám. Cái này đáng chết đồ vật là thật có thể gây chuyện. Nhiều người như vậy cùng hắn từng có xung đột, ai cũng có khả năng giết chết hắn. Kim Đại Thành hít một hơi thật sâu, trong đầu bắt đầu cấp tốc loại bỏ bắt đầu. Trước tiên đem những cái kia mình không thể trêu chọc người loại bỏ rơi còn lại chính là mình có thể chọn được. Bỏ mặc có phải hay không bọn hắn giết, không xuất ra một khoản tiền tài là không qua được. Một lát sau, Kim Đại Thành nhãn thần chuyển sang lạnh lẽo, nói: "Sáng sớm ngày mai, đi đem thành bắt Đồ Quỷ, Nam thành Triệu Lớn, còn có cái kia bị hắn tiếp cận nạn dân lão đầu, cho ta bắt tới." "Vâng, đại nhân." Bên người bộ khoái giao nhau, nhau ôn quyền. "Mỹ nhân yên tâm, để để ngươi thủ, ta sẽ cho hàn báo." Kim Đại Thành lộ ra nhu sắc, nhìn về phía trên đất nữ tử. Nữ tử có nhiều em ngại nhìn về phía Kim Đại Thành, đỏ hững mắt, liên tục đầu. Một đêm trôi qua, Dưỡng Phóng rốt cục đem Lưu trưởng lão nợ mày nở mặt đưa tiễn, đem hắn chôn ở một khối phong thủy bảo địa. Thẳng đến hôm sau giữa trưa, dương Phóng mới quay lại gia trang, thuận đường còn đi cửa hàng bên trong mua 10 phần dự tán. Sau đó, hắn chuẩn bị thăm cư không ra ngoài, toàn lực xung kích thất phẩm. Chỉ là lúc xế chiều, Lưu trưởng lão cửa ra vào lần nữa bị người đập mạnh mở, động tinh cực lớn. Không chỉ có như thế, hai bên hàng xóm cửa lớn cũng đều bị người gõ mở. Cái này trong phòng lao đầu đây, các ngươi gặp qua sao? Cái gì? Lão đầu chết rồi. Là ai chôn? vách tiểu tử chôn. Đi, đi qua nhìn một chút. Số lớn phủ thành chủ bộ khoái hướng về Dương phóng trụ sở chạy đến, tiếng bước chân rầm rầm rung động. Không nói lời gì, đi lên trực tiếp bạo lực gõ cửa. Dương phóng cơ hồ mới vừa vận pha được dư dịch, liền bị kinh động. Hắn một mặt tức giận, mặc xong quần áo, đi ra cửa phòng. Kết quả mới vừa đi ra, cửa sân liền bị người đạp ra. Sát vách láo đầu kia là người chôn, một vị Khôi Ngô đại hán quát. Đúng thì thế nào? Dương phóng mày nhăn lại, nói, "Ta không thể chôn hắn." "Tiểu tử, lão đầu kia dính đến một cọc mệ án, ngươi bây giờ cũng có hiềm nghi, cho chúng ta đi." Kêu đại hán không nói lời gì, đi lên chụp vào Dương Phong. Dưỡng Phong trở tay một chảo, dùng sức quăng ra, đem Đại Hán vẫn bay rất ra ngoài, sắc mặt trầm trọc, nói: "Ta là Huyền Vũ tông nội môn đệ tử, làm sao? Không có bằng chứng, Huyền Vũ tông đệ tử cũng dám bắt Người! Đại Hán bị hắn tiện tay ném bay ra ngoài, trong lòng đã kinh hãi. Giờ phút này nghe được Huyền Vũ tông tên tuổi càng là biến sắc. Huyền Vũ tông mặc dù xuống dốc, nhưng giống nhau là quái vật khổng lồ, hoàn toàn không phải hắn có khả năng trêu trọng. "Tốt, hiểu lầm, là hiểu lầm." Kêu đại Hán liên tục mở miệng, vội vàng mang người hốt hoảng rời đi. Phóng phát ra lạnh, nhãn thần lại. Một lát sau, Hắn quay người đi vào phòng. Chỗ này địa phương không thể ở. Nghi nhanh chóng chuyển nhập Huyền Vũ tông. Hắc Long Quân, phủ thành chủ, đây đều là phiền phức. Hắn đầu tiên là trở về dùng hết vừa mới ngâm một trận dục dịch, dịch, sau đó lập tức thay đổi bộ đồ mới, thu dọn tất cả đồ vật, hỏa tốc xuất phát. Câu mới phiếu. Chương 91, đột phá thất phẩm. Câu đảm mua. 5 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Toàn bộ Bạch Lạc thành một mảnh sao động. Hắc Long Quân liên hợp tất cả đại thế lực, tại toàn thành phạm vi tiến hành soát. Từng vị chạy nạn mà đến khu cư nạn dân liên tiếp bị người bắt được, trong lòng sợ hãi, miệng kêu than oằn bị cấp tốc mang đi. Một thời gian trêu đến vô số người nghị luận ầm ý. Huyền Vũ Tông bên trong, một chỗ rộng rãi trong phòng, nương theo lấy từng đợt trầm độc phát ra, phi một tiếng, một luồng cực kỳ cường hành khí tức đột nhiên từ trên thân Dương Phóng khuyết tán mà ra, thể nội tất cả nội khí tất cả đều hóa thành chân khí. Hai mắt của hắn mở ra, sắc mặt mừng rỡ. Thất phẩm cảnh giới, rốt cục xong rồi. Hắn lúc này mở ra bảng xem xét. Tên danh: Dương Phong. Tuổi tỏ: 21909 tuổi. Tu vi: Thất phẩm sơ kỳ, Tâm pháp: Huyền Vũ chân công đệ tam trọng, 1400-1600. Vô khí, Tất Phong Thập Tam Kiếm Đại Thành, 800 800, Vô Ảnh Kiếm Đại Thành, 1200 1200, Đại Phi Phong Trượng Pháp Đại Thành, 800 800, Đạp Tuyết Công Đại Thành, 900 900, Âm Ảnh Thân Pháp Đại Thành, 1200 1200, Đồng Trượng Công Đại Thành, 800 800, Lưu Tinh Đao Đại Thành, 800 800, Huyết Chiến Đao Pháp Đại Thành, 1400 1400, Cự Thạch Công Tinh Thông, 500 600, Bạo Khí Quyết Đăng Đường Nhập Thất, 400 600, Thứ Kiếm Tuyệt Đại Thành, 812000, Hắc Băng Trượng Tinh Thông, 400 600, Kỹ năng, Rèn Sắt Đại Thành, 1800, Ám Khí Đăng Đường Thất 800-1200, chế độc tinh thông, 360400, hội họa tinh thông, 20400, y thuật tinh thông, 130400. Thân chủng, lôi âm, rung khắp tâm linh, trấn nhiếp yêu tà. Tư chất, người bên trong nhân tài kiệt xuất, 50990. Các loại võ kỹ, ngoại trừ cự thành công, bạo khí quyết, thứ kiếm thuật, hắc băng trưởng cuối cùng 4 môn còn chưa viên mãn. Cái khác tất cả đều viên mãn. Ngay tiếp theo tư chất cũng lần nữa tăng lên. Điểm kinh nghiệm đã tới 50990. Không ủng công mấy ngày bỏ ra nhiều tiền như vậy, cuối cùng là không bỏ phí. Đúng vậy, những ngày này thu thập tiền Mỗi ngày đều là 452, liên tục 5 ngày, trực tiếp xử lý gần 2.000 lượng. Cái này khiến trong lòng của hắn tắt lưỡi. Không có tiền, cho dù cho người linh cấp tâm pháp, lại có bao nhiêu người có thể nhanh như vậy đột phá? Sợ là đến nấu vài chục năm có ảnh, khả năng tầng lục phẩm định phong tiến vào thất phẩm. Nhưng hắn không đồng dạng. Hắn nắm nuôi 5 ngày liền đi người khác vài chục năm thời gian. Tốt trên người ta còn có một cặp kim hà đầu, đồ, đồ cổ, ngọc khí, thậm chí khi thất yếu, còn có thể đi bán tích tàng ngọc. Dương Phong tự nói, hơn 2 ngàn lượng bạc, đối với hắn mà nói, chỉ là nhiều nước việc nhỏ. Trên người hắn cái khác tài vật Tuy thời có thể lấy bán thành tiền ra ngoài, Dưỡng Phóng theo thùng thuốc bên trong đi ra, lau khô thân thể, thay đổi một thân quần áo sạch, bỗng nhiên suy tư. Trước đó Chu trưởng lão đã từng nói, nếu như mình thật đột phá thất phẩm, nhớ kỹ tiến đến tìm hắn. Chỉ là, hắn không rõ ràng Chu trưởng lão tâm tư, không biết rõ đối phương sẽ hay không trong lòng còn có ác ý, bây giờ vừa mới đột phá liền đi tìm hắn, chỉ sợ. Một lát sau, Dưỡng Phóng vẫn là quyết định lưu thêm cái tâm nhãn, đợi đến thất phẩm trung kỳ lúc lại đi tìm hắn, dạng này liền sẽ an toàn rất nhiều. Đoán Trưởng Chu trưởng lão truyền thụ tự mình tâm pháp lúc, cũng căn bản không nghĩ tới tự mình có thể đột phá thất phẩm. Dương Sư Đệ. Đương nhiên, bên ngoài viện vang lên một đạo tiếng cười. Dương Phóng nghe được thanh âm, không khỏi nhướng mày, sắc mặt có mấy phần âm trầm. Nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi ra ngoài, đem viện cửa mở ra. Cái gặp cửa ra vào khu vực, một người mặc trường sam màu vàng nam tử, 30 trên dưới, một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Phóng nói: "Dương Sư Đệ, vi huynh lại tìm đến vay tiền, ngươi không ngại à?" Dương Phong nghe được mí mắt nhếch lên, nắm, nắm lên. Đương nhiên, Hắn chú ý tới cái này, Vàng Sam phía sau nam tử không xa một vị áo trắng thanh niên. Kia áo trắng thanh niên xa xa đứng đấy, sắc mặt vân đạm phong khinh, mặc dù không có nhìn về phía Dương Phóng bên này, nhưng là một cô áp lực vô hình lan tràn ra. Dương Phóng nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, khôi phục lại bình tĩnh. Bao nhiêu? 200 lượng, không nhiều lắm đâu. Vàng Sam nam tử dựng thẳng lên hai cây ngón tay, cười nói. Dương Phóng trầm giọng nói, ta chỉ là một cái nạn nhân, ngươi cảm thấy trên người của ta có thể có bao nhiêu bạc. Vậy ta cũng mặc kệ, ngươi nếu không cho, hắc không chừng hắc long quần coi như tới cửa. Hoàng thái cười hắc hắc, vai cười nói. Từ khi năm ngày trước, Dương Phóng chuyển tới về sau, hắn liền phát giác Dương Phóng khẩu âm không đúng, tăng thêm bây giờ bên trong thành vùng chuyện, Hắc Long quân cùng tất cả đại thế lực tại toàn thành lùng bắt nạn dân. Cho nên hắn trực tiếp tới cửa, lấy vay tiền danh nghĩa hướng Dương Phóng đòi hỏi tiền tài. Dương Phong gặp cái này hoàng thái tu vi cương hành, chính là Lục phẩm đỉnh phong, lại tăng thêm tự thân mới đến, không muốn gây chuyện, cho nên lần trước trực tiếp cho mượn 30 lượng cho hắn. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này hoàng thái còn muốn phải dùng bí mật này ăn chết tự mình đồng Đằng sau liên tiếp tới cửa vay tiền, 30 lượng, 50 lượng, thậm chí đến bây giờ 200 lượng. Dư Phong sớm đã nhẫn nhịn một bụng cơn giận dữ, người lòng tham vĩnh vô chỉ cảnh. Hắn lúc đầu chỉ muốn cho là một chuyện nhỏ, lại không nghĩ tới đối phương nhiều lần bức bách. Chỉ là, cái này hoàng thái sau lưng cái kia áo trắng thanh niên, nhường hắn cực kỳ kiêng kỵ. Đối phương, thất phẩm tu vi, chính là Bạch Lạc thành Tam đại gia tộc bên trong, Chu ra dòng chính truyền nhân, Chu Thiên Lý. Hai trăm lượng ta cũng không có, ta cần gom góp mấy ngày, sư minh có thể hay không cho ta điểm thời gian? Dư Phong phun ra một hơi hơi thở, chậm chậm nói. Hắn cho dù trên người có tiền, nhưng cũng không thể dạng này bị đối phương tùy tiện xuất ra. Không có tiền. Cũng tốt, bất quá hai ngày thời gian đủ nhiều đi." Hoàng thái cười ha ha, "Ta tự lực." Dương Phóng đột ngột gật đầu. "Vậy là được." Hoàng thái một mặt ý cười, nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng rồi, nghe nói bên trong thành không ít quan to hiển quý có long Dương chuyên tốt, theo ta thấy, sư đệ dáng vóc không tệ, không bằng." Ha ha ha, hắn thật sâu cười cười, quay người rời đi. Dương Phong nắm đấm trong nháy mắt cầm thật chặt. "Cách đó không xa." Chu Thiên Lý sắc mặt bình đạm, nhìn một chút Hoàng thái, nói, "Hắc Long Quân cùng tất cả đại môn phái cũng đang tìm kiếm nạn nhân, nơi này còn có cái nạn nhân, ngươi vì sao không nói?" Hoàng thái cười nhạo một tiếng, Gấp cái gì, cái này ra hỏa trên thân còn có không ít tiền, đoán chừng đi Hắc Long Quân cũng là bị người nguyên lánh linhướt, không bằng trước tiện nghi ta, để cho ta nhiều mượn điểm lại đem hắn giao ra. Tùy ngươi vậy. Chu Thiên Lý hướng về nơi xa đi đến, nói, Huyền Vũ Tông kia phần khoáng sản, ngươi đại khái còn bao lâu có thể cầm tới? Nhanh, lại cho ta 3 ngày thời gian, chỉ cần phía trên đồng ý, ta liền có thể trở thành chỗ kia khoáng sản quận sự. Hoàng thái trong mắt tinh quang chớp động, nói, đến thời điểm, toàn bộ quặng sắt đều sẽ triệt để nắm giữ tại trong tay ta. Hy vọng đừng lại ra biến cố. Chu Thiên Lý bình tĩnh đáp lại. Huyền Vũ Tông Hám Lưu Tất cả đại trưởng lao tranh quyền đoạt lợi, tất cả đều tại phân chia chỗ tốt. Thế lực khác tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi. Bên trong thành tất cả đại môn phái cùng gia tộc cũng sớm đã phái ra ánh mắt, tiến vào nhập Huyền Võ tông, là bọn hắn trình độ lớn nhất vớt chỗ tốt. Cái này hoàng thái chính là bọn hắn chu gia nhìn chúng người. Bọn hắn một tay nâng đỡ hoàng thái, muốn cho hoàng thái trở thành nam thành quan sát quan sự. Nam thành quan sát, thừa thái một loại hàn thiết, cực kỳ sắc đỏ. Đem dung nhập binh khí, có thể nhường binh khí trình độ sắc bén lại tăng 3 điểm. Nhìn chăm cái này nam thành quan có khứa người. Hai người vừa nói vừa trò chuyện, hướng về nơi xa bước đi. Gian phòng bên trong, Dương Phong tâm tình lần nữa bình tĩnh lại, trầm nghĩ lên vừa mới áo trắng thanh niên Chu Thiên Lý. Lúc trước hắn từng mấy lần nghĩ âm thầm giết chết Hoàng thái, chỉ tiếc cũng gặp Chu Thiên Lý, mà lại ban đêm tại Huyền Vũ tông động thủ, tóm lại không tốt. Huyền Vũ tông cao thủ nhiều như mây, vạn nhất bị người phát hiện. Chu ra. cái này Chu ra cũng nghĩ nhúng tay Huyền Vũ tông sự tình. Hắn tại gian phòng đi tới đi lui, suy tư đối sách. Thứ khi đi vào Huyền Vũ tông, hắn đã đủ địa thấp, liên tục 5 ngày chưa từng đi ra ngoài, nhưng nghĩ không ra vẫn là bị Hoàng thái tìm tới cửa, bởi vì trước đó đổi trụ sở thời điểm, bị hoàng thái ở bên nghe ra khẩu âm, từ đó về sau tựa như là thuốc cao da chó, dính chặt chính mình. Lòng người như quỷ, há lại muốn tránh liền có thể tránh đến mờ. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đi qua đi lái bắt đầu tiếp tục nghiên cứu lên trùng hương. Những ngày này, hắn cũng không phải tất cả đều tại thuốc tắm, mà là dành thời gian liền đang nghiên cứu trùng hương phối trí phát môn. Chỉ là thiếu khuyết một vị tài liệu chính trùng tiến thảo, cái này trùng hương cho dù phối trí ra, cũng đánh lớn chiết khấu. Vạn độc tinh ghi chép, trùng hương vô sắc vô vị, lưu tại thân người, có thể cầm tụp nửa tháng không tiêu tan. Nhưng hắn chế biến ra trùng hương, ngắn ngủi 2 canh giờ liền tiêu tán chấm 0. Ngoại trừ cái này trùng hương bên ngoài, một môn khắc kịch độc say hồn hương, hắn cũng thử qua mua sắm vật liệu. Nhưng giống như trùng hương, ý nguyên thiếu khuyết một vị chủ dược hóa huyết thảo. Như thực tế không được, chỉ có thể tìm làm tinh người giao dịch a. Bên trong thành làm tinh nhân số lượng không ít, đủ loại thân phận tất cả đều có. Làm không khéo bọn hắn thật có thể lấy tới. Chỉ là, một khi tìm bọn hắn giao dịch, nên lấy thân phận gì xuất hiện? Dương Phong nhất thời đo bất định. Sau đó lại qua 2 ngày, Dương Phong tại thuốc tắm trợ giúp dưới, tu vi đang kéo dài tăng lên bên trong. Ngoài ra, Điên đòi lấy bạo khí quyết cũng bị hắn tuấn thế tu luyện tới cảnh giới lại thành, tư chất lần nữa tăng lên 4 điểm. Dương Sư Đệ, bỗng nhiên, ngoài viện lần nữa chuyển đến từng đợt tiếng cười. Dương Phóng sầm mặt lại, vừa mới mừng rỡ toàn bộ biến mất. Dương Sư Đệ ở đây sao? Mở cửa nhanh a, không ra, ta có thể là a. Hoàng thái tiếng cười tiếp tục chuyển đến. Dương Phóng một mặt tâm trầm, theo gian phòng đi ra, đi qua sân nhỏ, đem phòng cửa mở ra. Cái gặp ngoài cửa phòng. Hoàng thái hì hì cười một tiếng, nhìn xem Dương Phóng, nói, Dương Sư Đệ, ta tới lấy tiền, lần trước đã nói xong 200 lượng, hắc Dương Phóng ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Bỗng nhiên, hắn lần nữa chú ý tới hoàng thái sau lưng không xa thanh niên áo trắng. Tựa thanh niên áo trắng cùng trước đó khác biệt, giờ phút này càng đem ánh mắt ở trên người hắn không ngừng dò xét. "Hoàng sư huynh, ta đã cố gắng tại chủ, đáng tiếc chỉ có 30 lượng." Dương Phóng nhẹ nhàng lắc đầu, lấy ra bạc. "Ít như vậy." Hoàng thái nữ mày lại, nhìn về phía Dương Phóng, nói, "Dương sư lệ, ngươi không phải là đang đùa ta. Nếu không, ngươi để cho ta đi vào nhà tìm kiếm." Hắn nói trực tiếp hướng về Dương Phóng viện Lạc đi đến. "Hoàng sư huynh." Dương Phóng mở miệng vừa uống, âm trầm nói, "Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Hoàn thái bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn xem Dương Phóng, lộ ra nụ cười, nói: "Có ý tứ, ngươi thành em như thế lớn, không phải là tại nói chuyện với ta." Dương Phóng mi mắt vậy một cái. Hoàn thái nụ cười trên mặt chuyển sang lạnh lẽo, nói: "Dương sư đệ như thế sợ hãi bị ta lục soát, không phải là trong phòng ẩn giấu cái gì nhận không ra người đổ vật? Tốt, ta đi, ta đi." Hắc hắc. Chỉ sợ Hắc Long Quân một hồi liền tới nhà, đến thời điểm Hắc Long Quân đến đây điều tra, ngươi lại có thể có phải có dạng này lo lắng. Hắn lộ ra niềm trực tiếp quay người liền đi. "Hoàng sư huynh chậm đã." Dương Phóng mở miệng lần nữa, sắc mặt bất đắc dĩ nói: ta chỉ có cuối cùng 50 lượng, thực tế không có tiền. Hắn lại từ trong lược nhiều rút 20 lượng ra. "Hừ." Hoàng thái hừ lạnh một tiếng, thân thể dừng lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Phóng, một tay lấy cái này 50 lượng toàn bộ lấy đi, nói, "Dương sư lệ, xem ngươi vừa mới bộ dạng, kém chút là nghĩ động thủ đi." Dương Phóng không nói một lời, mặt không biểu lộ. Hoàng thái khỏe miệng nhặt một cái, lộ ra lạnh lạnh nụ cười, nói, liền ngươi điểm ấy bí mật, ta ăn cả một đời, Ba ngày sau nếu không có 200 lượng, ta như thường nhường Hắc Long quân đến đây bắt chẹt." Hắn vô vô Dương Phóng bả vai, quay người rời đi. Dương Phóng trong lòng cơ hiện hiện lại khó kiềm chế. 93. Chương 92, gặp Trình Thiên Lý. Cầu đàm mua. Nơi xa, Chu Thiên Lý nhìn xem đâm đầu đi tới Hoàng Thái, bình giọng nói, bạc tới tay. "Đừng nói nữa, chỉ tới tay 50 lượng, xem ra cái này tiểu tử là thực sự hết tiền." Hoàng Thái nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn vừa mới động sát khí, nếu không phải là bận tâm ta ở chỗ này, Đoan chừng thật sẽ rút kiếm. Chu Thiên Lý gọn xong nói, "Động sát ý. Hoàng Thái lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, liền hắn, không nên coi thường bất luận kẻ nào, vạn nhất người khác che giấu thực lực lại nên như thế nào?" Chu Thiên Lý nói, "Đi thôi." Hôm nay là Huyền Vũ tông hội nghị trưởng lão, hy vọng ngươi có thể thuận lợi cầm tới chỗ kia quản sự trước vị. Yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Vương trưởng lão cùng Tào trưởng lão đều sẽ ủng hộ ta đi đón quản chỗ kia quan sát. Hoàng thái cười nói, hai người dần dần đi xa. Gian phòng bên trong, Dương Phóng cầm trong tay trường kiếm, trong lòng sôi trào mãnh liệt. Vì cái gì? Vì cái gì ta nhiều lần nhượng nhịn, ngươi vẫn là phải đốt đốt bức bách. Từ khi đi vào Huyền tông, ta đã đủ điệu thấp a. Một tay thứ kiếm thuật trong phòng thi triển mà ra, kiếm ảnh dày đặc, như là mưa rào. Một lát sau, Dưỡng Phong thân thể dừng lại, ánh mắt bên trong hàn quang chớp động, nhìn về phía trường kiếm. Sắc trời biến thành đen. Huyền Vũ Tông bên trong cũng không bình tĩnh. Toàn bộ trong hành lang, đèn đuốc lấp loé. Trưởng lão, chấp sự, quản sự toàn bộ hội tụ, một phương diện muốn lứng đối Huyền Vũ Tông ngày càng suy sụp cục diện, một phương diện khác mấy cái trọng yếu sân bãi không người trông coi, tối nay muốn xác định nhân tuyển. Đại đường bên trong, tinh anh hội tụ, yếu nhất đều là lục phẩm sơ kỳ. Bên ngoài thì là đại lượng đệ tử tuần tra, phòng giữ mật. Một chỗ tĩnh mịch chỗ phóng không nhúc nhích, không biết tới bao lâu. Thân thể cùng trùng quanh hắc ám tựa hồ hòa làm một thể đồng dạng. Sau nửa canh giờ, trong đường thanh êm ổn nào, vẫn không có ngừng lại xu thế. Mắt nhìn lên trời sắc càng ngày càng sâu. Dần dần, Dương Phóng nhíu mày, quay người rời đi, trở lại trụ sở bên trong. Dương Phóng buông xuống trường kiếm, trong lòng mãnh liệt. Tối nay gặp được hội nghị trưởng lão, ngược lại là ở ngoài dự liệu. Một lát sau, hắn bỗng nhiên lần nữa nhớ tới trùng hương cùng say hồn hương sự tình. Tựa hồ trong lòng có quyết đoán, tán một cái, đổi một thân màu đen áo dài, mang phía trên cổ, nhấc lên trường kiếm, cấp tốc ly khai nơi đây. Đệ nhất sự tình không thành, một chuyện khác cũng nên đi làm. Về phân hoàn thái, Liên để hắn sống lâu một hồi, một phương hướng khác. Trình Tiên Giả vừa mới hết giờ làm, một thân mỏi mệt tràn ngập một cố khó tả khí thức, theo nhà ngục đi ra. Cùng hắn cùng đi chỗ còn có cái khác bảy tám cái ngủ tốt. Trình đầu, này lại còn sớm, cùng một chỗ hai chân đi. Không được, các người đi trước đêm, ta sau khi trở về còn có việc. Trình thiên Giả phất phất tay, nói, Kêu nhóm chúng ta đi trước, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Mấy tên ngủ tốt vây vây tay, cười cười nói nói, hướng về đường phố xa xa đi đến. Quán rượu nhỏ Quế Hoa nhưỡng không tệ, hương vị ngọt mà mát lạnh, là bọn hắn bọn này ngục tốt yêu nhất. Cơ hồ mỗi đêm hết giờ làm đều sẽ đi qua uống một trận. Chỉ là Trình thiên Dã gần nhất tâm phiền ý loạn, sự tình đông đảo, căn bản không tỉ vết uống rượu. Vừa đến, tự mình nơi này cũng gặp phải sự tình, chức vị bất cứ lúc nào khó giữ được. Thứ hai, Trần Thị Nghiên bên kia gặp được Bạch ra Đốt đốt bước bách, vô luận cái nào đều đủ để nhường đầu hắn đau. Trần Thị Nghiên trợ giúp bọn hắn nhiều như vậy, lần này nàng gặp nạn, chính thức lại có thể nào bỏ mặt. Trình giá mặc. Trình Tiên Dã đường phố qua ngõ hẻm, một đường trở lại chủ sở, nhẹ nhàng mở ra cửa sân, hướng về bên trong đi đến. Một đường đi qua sân nhỏ, đem cửa phòng đẩy ra, bên trong một mảnh đen nhánh. Chỉ có một chiếc thanh đồng đăng đứng ở một bên. Trình Tiên Giá lấy ra cây trong lửa, nhẹ nhàng thổi lạnh, hướng về một bên thanh đồng đăng phía trên một chút đốt mà đi. Chỉ là, thanh đồng đăng đèn đuốc vừa mới thắp sáng, Trình Tiên Giá đột nhiên biến sắc, trong lòng kinh hãi, thân thể cấp tốc rút lui, tấn ở bên hông trường đao, quất lên, người nào? Cái gặp tại hắn bàn dài về sau. Một người mặc áo đen, đầu đội màu trắng không mặt mũi cổ người, ngồi yên lặng. Tựa hồ đã tới hồi lâu. Tại đối phương bên người càng là dựa vào một cái dài nhỏ trường kiếm. Hơn mấu chốt chính là Vừa mới trình tiên dã bôi đen vào cửa, lại hoàn toàn cảm giác không đến đối phương khí tức. Đối phương giống như là một mảnh ẩn tàng tại hư vô hắc ám đồng dạng. Đây quả thực quỷ dị. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là ngũ phẩm sơ kỳ tu vi, làm sao lại một điểm cảm giác không đến đối phương tồn tại. Màu đen bóng người không lúc đích, chỉ có một đôi sắc bén ánh mắt đi qua hắc ám, xuống trên người chỉnh tiên dã, trong miệng phát ra thanh âm thản nhiên, "Khẩn trương cái gì? Ngươi không phải tại một mực tìm nhóm chúng ta? Ngươi, ngươi." Trình Tiên Dã sắc mặt giật mình, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng đến gần nhất tin tức. Hắn chính là nhà ngục tai tổ, mỗi ngày đắc tội nhiều người đi, tự mình muốn tìm người cũng nhiều đi. Đối phương đến cùng là ai? Lam Tinh. Màu đen bóng người nhắc nhở một câu. Trình Thiên Dạ trong lòng giận mình, giống như là cái gì lớn lao bí mật bị người địa phá, kém chút rút đau động thủ, nhưng lại dũng nhiên kịp phản ứng, hoảng sợ nói: "Thiên thần tổ chức coi như không ngu ngốc." Màu đen bóng người khàn khàn đáp lại: "Tốt, quá tốt rồi, bằng hữu, bây giờ quốc gia cần quý tổ chức xuất thủ tương trợ, bằng hưu yên tâm, đại ngộ phương diện hết thẻ dễ nói, quốc gia sẽ đem hết toàn lực tiến hành thỏa mãn, nếu như cần gì nhân viên các loại" Quốc gia cũng đều sẽ tiến hành cung cấp bằng hữu thân là Phương thị người, nhất định đối với quốc gia cùng Phương thị có cực kỳ thâm hậu tình cảm. Trình Thiên Giã mừng rỡ, vội vàng cấp tốc mở miệng, chuẩn bị đi đầu ổn định trước mắt bóng người. Thật vất và gặp được cái này tổ chức thần bí thành viên, hắn nhất định phải tiến hành các loại chỗ tốt hứa hẹn. Chỉ có dạng này, đằng sau mới có lần nữa gặp mặt khả năng. Lại phối đôi quốc gia đại nghĩa, hẳn là đủ để triệt để chiêu an đối Phương. Chỉ là, trước mắt bóng người ánh mắt lại càng ngày càng lạnh, xem Trình Thiên Giã sắc mặt kết, cuối cùng lời nói cũng dần dần dừng lại, ngơ ngác nhìn trước mắt bóng người. Ta không muốn nghe nói nhảm. Ta này đến chỉ có một cái mục đích." Màu đen bóng người ngự khí băng lánh, con ngón đúng ra. Một tờ giấy trong nháy mắt hướng về Trình Thiên Dã bay ra. Trình Thiên Dã dương tay vồ một cái, đem tờ giấy đều tại trong tay, triển khai xem xét. Cái gặp phía trên tình lĩnh viết hai hàng chữ. Chúng tuyến thảo. Hóa huyết thảo. "Đây là, giúp ta tìm tới hai cái này đồ vật, mà khác chuẩn bị 300 lượng bạc, trong tổ chức sẽ có người giúp các ngươi giải quyết bạch ra sự tình." Màu đen bóng người khàn khàn đáp lại. "Tốt, tốt." Trình Thiên Dã mường rỡ. Trần Thi Nghiên bên kia rốt cuộc có thể cứu. Chuyện này hắn phải lập tức thông tri nhậm quân cùng Trần Thi Nghiên. Đường Vội cao hứng, hai thứ này đồ vật dị thường hiếm thấy, ngươi nếu là tìm không thấy, ta cũng sẽ không động thủ." Dương Phóng cười lạnh. "Yên tâm, nhóm chúng ta nhất định hết sức đi tìm, chỉ là, bằng hưu có thể hay không sớm xuất thủ, coi như là vì quốc gia làm một lần sự tình, không phải vậy ta lo lắng Trần Thi Nghiên bên kia sẽ dẫn đầu tiếp nhận không được ở áp lực." Trình Thiên dã vội vàng nói. "Trước giao tiền sau làm việc." Dương Phong ngữ khí khàn khàn, cực kỳ lạnh lùng, nói, "Hai ngày ta lại tới tìm ngươi." Soạt, thân thể của hắn như là bóng ma Đông nhiên theo Trình Thiên Giả trước mặt biến mất, quỷ dị kình phong đem đèn đồng cũng cho trong nháy mắt dập tắt, bên trong cả gian phòng lần nữa một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Trình Thiên Giả trong lòng kinh hãi, thật nhanh thân pháp, hắn vội vàng xông ra gian phòng. Cái gặp trong sân trống rỗng, nơi nào còn có dương phóng một tia cái bóng, tới lui như quỷ, hoàn toàn bắt giữ không đến. Loại này thân pháp quá mức yêu dị. Thông Thiên Giáo chủ, hẳn là đây chính là Thông Thiên Giáo chủ. Trình Thiên Giả rung động nói, hắn đã từng theo Hắc Thiết Tụ Cư địa làm tinh người bên kia biết được qua Thông Thiên Giáo chủ tướng mạo, vui mang màu trắng không mặt mũi cốt. Cùng trước mắt người này cơ hồ không hay, chỉ là hắn đột nhiên thở dài, thế mà không thể mượn hơi được đối phương, Gia quốc đại nghĩa tại tổ chức này trước mặt lại không bằng một vụ giao dịch đáng tiền. Đúng rồi, đi trước tìm nhậm đội trưởng Họa theo nghiên bàn bạc. Trình Thiên Giá hạ quyết tâm, lập tức trong đêm đi ra ngoài, hắn tất cả mỏi mệnh cùng tâm sự hết thể biến mất, chỉ muốn mau trong cáo chi nhậm quân cùng Trần Thi Nghiên. Như bọn hắn biết được tự mình gặp hai cái này tổ chức, cũng tất nhiên sẽ ăn nhiều dân mình. Sau đó không lâu, Dương Phong đã triệt để rời xa, hướng về Huyền Vũ Tông tiến đến, trong lòng như cũ tại suy tư vừa mới sự tình. Hẳn là sẽ không bại lộ. Tự mình mặc vào màu đen áo khoác, đeo mặt nạ, liên đối lấy thân cao cũng kéo thành 2 cm. Cho dù ai cũng không có khả năng liên tưởng đến sẽ là chính mình. Nếu có khả năng, ta là thật không muốn cùng chính thức đi được gần. Chỉ là một người có thể lấy được tài nguyên cuối cùng có hạn. Hắn hạ quyết tâm, việc này qua đi, sau này tận lực rời xa. Ngay tại hắn vừa mới đổi tới Huyền Vũ Tông trấn núi. Bỗng nhiên, thân thể dừng lại, lập tức dấu ở một chỗ bóng mở bên trong. Cái gặp Huyền Vũ Tông trấn núi, một đạo bóng người sừng nơi đây, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Tại hắn bên người còn có một cỗ xe ngựa màu vàng hai tên thị vệ đi theo. Dương Phóng ngưng mắt nhìn lại, là hắn, Chu Thiên Lý. Những ngày này từ trước đến nay hoàng thái dính vào nhau người, thậm chí hoàng thái chi cuồng rất lớn trình độ đều là bởi vì Chu Thiên Lý, Chu Thiên Lý mới là hắn người giật dây. Một lát sau, Dương Phóng nhãn thần dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Như mình rất hoàng thái, Chu Thiên Lý có thể hay không bởi vậy liên tưởng đến trên người mình? Không bằng, hắn vô ý thức nắm chặt trường kiếm, chờ đợi thời cơ. Chu Thiên Lý tại chân núi đi lại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía tông môn, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng quay người, hướng đi xe ngựa. Đi về trước đi, đoán chừng tối nay không thảo luận đến đêm khuya là không thể nào thảo luận ra kết quả. Chu Thiên Lý phân phó một tiếng, lưu lại một người, tại nơi này chờ đợi Hoàng thái, chờ về đem tin tức nói cho ta. Vâng, công tử. Trong đó một cái hộ vệ ôn quyên nói, mặt khác một người thì theo xe ngựa, ly khai nơi đây. Bánh xe phát thanh ra cùng ầm cùng ngục thanh âm, lung la lung lay, dần dần từng bước đi đến. Âm thầm. Dương phóng nhãn thần hờ hững, giống như giáng độc, xa xa nhìn xem Chu Thiên Lý xe ngựa, thân thể trực tiếp theo đuôi mà đi. Chân núi. Tiên điêu bị Chu Thiên Lý lưu lại hộ vệ Nguyên bản còn ở nơi này không lúc nhích, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía đường núi, đương nhiên hắn nhướng mày, cảm thấy được chu vi hàn ý xâm thể. Tự hồ có một cỗ hàn lưu xâm nhập mà đến, nhưng hắn theo bản năng nắm thật chặt cổ áo. Phục, không có dấu hiệu nào ở giữa, đối phương cái cổ tê dần, tràn ra máu loãng. Hắn Vội Vàng đưa tay che cái cổ, trong lòng hoảng hốt. Nô! miệng của hắn bị Dương phóng tiện tay che, kéo vào một bên khe núi. Lục Soát thi về sau, đem ném. Ta chỉ muốn thành thành thật thật còn rống, vì cái gì? Không nên ép ta. Dương Phong thanh âm như dây, tại đêm tối phiêu dãng, thân thể lần nữa hành động. Buổi chiều còn có. Đầu tháng, cầu 1 tấm ngân phiếu. 94. Chương 93, chấm đau giết người, tư vị như thế nào? Chương 3. Sắp trời đèn tiện. Mây đen che trăng. Trên đường, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi lại. Cửa hải Cuối năm chưa qua, thời tiết y Nguyên có vẻ rất lạnh, thường có gió lạnh ồ ồ vang lên, thiên hàn địa lông lạnh. Chu Thiên Lý ngồi ở trong xe ngựa, hai tay cắm vào trong tay áo, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu tiếp tục tính toán Huyền Vũ Tông sự tình. Trước cầm xuống Huyền Vũ sau đó lại mượn nhờ hàn Thiết trận, tiến một bước niu đoạt cái khác tài sản. Phản chính Huyền võ tông hiện nay đã có mấy vị trưởng lao cùng hắn Chu Gia đi gần. Một khi Huyền Vũ tông sụp đổ, Chu gia sẽ chiếm cứ cực đại tiện lợi. Hy vọng tối nay đừng lại ra biến cố." Chu Thiên Lý tự nói. Vì hoàng thái nương đờ đi lên, bọn hắn Chu gia thế nhưng là đã hao tốn cực lớn đại giới. Quân hộ vốn có quản sự chính là bọn hắn lặng lẽ độc thủ, đem xử lý. Trong lúc hành động, đương nhiên, Chu Thiên Lý nhíu mày, cảm thấy được Chu Vi tình huống không đúng. Nguyên bản bên cạnh xe ngựa có hộ vệ đi theo, chỉ là giờ khắc này. Chu An." Chu Thiên Lý ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, đọc nhấn rõ từng chữ mở lời. Bên ngoài nhưng cũng không có đáp lại. Hắn nhướng mày, trong lòng ngâm trầm, thân thể không chút nghi ngợi, lúc này rèm xe vén lên, hướng về nhìn một phía. Trong nháy mắt, mắt Đồng Tu nhỏ lại. Người phu xe, một bên đi theo hộ vệ Hoàng An, tất cả đều không thấy. Người nào có thể tại tự mình ngay dưới mắt giữa người? Chu Thiên Lý ánh mắt lạnh lẽo, lúc này hướng về nhìn một phía. Xe ngựa dần dần dừng lại. Khắp nơi đen kịt, gió lạnh gào thét. Ai ở đó? Trong lúc đó, Chu Thiên Lý quay đầu lại gào to: "Hô!" Đáp lại hắn trực tiếp là một đạo bóng người, cầm trong tay trường kiếm, dung nhập trong như là một đạo quỷ dị bóng mờ lấy không thể tưởng tượng nổi độ con hướng về Chu Thiên Lý thân thể đánh tới. Chu Thiên Lý trong lòng giận dữ, thật can đảm. Hắn thân thể nhảy lên, nắm trò hỗn lượn thành chảo, mang theo cường hãn hung hành lực lượng, như đồng hóa là diều hâu, hướng về người tới nhanh chóng đánh tới. Hổ Ma đại cầm nã. Đây là hắn chu gia tuyệt học, là linh cấp võ kỹ, nổi tiếng Bạch Lạc Thành. hô ho, ho ho ho ho. Liên tiếp tàn ảnh phá không, phát ra nặng nề tiếng vang, như là sóng lớn máy liệt, chóng hóa thành kinh khủng khí tức, nhanh chóng hướng về trước người nghiền Chỉ là hắn ảnh rất nhanh liền từ trước mắt bóng mờ bên trong nhanh chóng xuyên đấu, như là lâm vào vực sâu. Đây là tuyệt học gì? Chu Thiên Lý trong lòng kinh hãi, phản ứng nhanh vô cùng, chà ấn tốc độ đột nhiên tăng tốc, phạm vi mở rộng. Mặc cho ngươi như thế nào ẩn nút, chân thân tất nhiên tại bóng mở không xa. Chỉ cần chiêu chiêu bao phủ bóng mở, nhất định có thể bắt được ngươi chân thân. Chu Thiên Lý nhãn thần âm lãnh, khí tức cực kỳ hung hãn, móng vuốt rất nhanh đã cùng Dương Phóng trưởng kiếm đụng vào cùng một chỗ, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Thậm chí nhiều lần hắn thủ trưởng kém chút bắt chúng Dương Phóng. Hạng gia áo túi cơm, rút ra đây cho ta. Chu Thiên Lý nhế răng thủ trưởng mãnh nhiên phát lực. Kéo kẹn, một tay bắt lấy trường kiếm, tay kia bấm tay thành trào mang theo cùng bạo đáng sợ kình lực, trực tiếp hướng về trường kiếm phía sau cấp tốc chụp tới. Mười cái ngón tay xé nát không khí, phát ra bén nhọn gào thét. Cút. Đột nhiên, một tiếng tiếng sấm vang lên, chấn động lòng người. Chu Thiên Lý não hải oanh mình, ông ông tắc hưởng, như là mất hồn, trong tay động tác nhanh nhiên một chợt, thân thể không lúc nhích, như đồng hóa là điêu tố, duy chỉ có tâm linh chỗ sâu hiện hiện hoàn sợ. Không được. Hắn dốc hết toàn lực tiến hành dãy rùa, muốn rút lui. Chỉ là cao thủ so chiêu, trước mắt đã tới. Đối phương tự nhiên không có khả năng cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Phốc phốc. Tiên huyết bay ra. Một quả lâm vào ngốc trệ bên trong đầu lâu vọt thẳng thiên mà lên, Dương phóng thân thể nhảy lên, một tay lấy đầu lâu chộp vào trong tay. Chu Thiên Lý thi thể không đầu ngã nhào xuống đất, ngón tay như cũ tại có chút run dậy. Thật không cam lòng. Lạch cạch. Dương Phong hai chân rơi xuống đất, sắc mặt lạnh lùng, lúc này trên người Chu Thiên Lý nhanh chóng lục soát sở tới sở lui. Một lát sau, tìm tới một khối tịch tà ngọc cùng một cái túi tiền. Sắp xếp gọn những này đồ vật, Dương phóng khiêng Chu Thiên Lý không đầu thân thể, liền trực tiếp đi ra, đem không đầu thân thể ném vào cống thoát nước. Gió lạnh thổi nhiệt độ nghiêm hàn. Viên Vũ tông hội nghị trưởng lão theo hoàng hôn thời khắc, một mực thảo luận đến sau nửa đêm. Đông đạo trưởng lão mặt đỏ tuyệt tai, thanh âm cực lớn, khiến cho ngoài điện đệ tử cũng có thể nghe được rõ ràng. Rốt cục, theo cuối cùng chương trình hội nghị kết thúc, Đông đảo trưởng lão không còn thảo luận, mà là nhau nhau đi ra đại điện. Một chút mục đích đạt thành trưởng lão, tự nhiên hăng hái. Mục đích không có đạt thành trưởng lão, thì từng cái sắc mặt xanh xám, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát cơ áp ủ. Trong đám người, Hoàng thái sắc mặt mừng rỡ, một đường đi ra, tiễn biệt tảo trưởng lão cùng Vương trưởng lão về sau, lúc này một bước không ngừng, hướng về ngoài cửa tiến đến. Sự tình xong rồi, hàn thiết quan trường, từ đây đội chủ hắn một đường chạy chậm, muốn đem tin tức chia sẻ, rốt cục đi vào chân núi một chỗ hoang vu khu vực. Trước đó từng cùng Chu công tử ước định, một khi đại sự hoàn thành, sẽ tại nơi đây gặp mặt. Giờ phút này, hoàng thái thở hng hục, hướng về tứ phía nhìn lại. Trung quanh đen ngịt một mảnh, gió lạnh gào thét, cũng không bất luận cái gì bóng người, không phải là chờ không nổi đi rồi. Hoàng thái nhìn một vòng, cũng là, cái này trang hội nghị từ Sế triều lái đến bên ngoài sắc trời rất lạnh, Chu công tử tự nhiên không có khả năng một mực chờ xuống dưới. Ân, các loại sáng sớm ngày mai tự mình đem tin tức tốt nói cho Chu công tử, tất có đại thượng. Hoàng thái nghi đến chỗ này địa, lần nữa thở hồn hển một hơi hơi thở, chuẩn bị đường cũ trở về. Lạch cạch. Đô nhiên, sau lưng không xa, truyền đến nhỏ xíu tiếng bước chân. Hoàng thái trong lòng vui mừng, cấp tốc quay đầu lại. "Chu công tử." Thoáng qua, hắn sát mặt ngốc trệ, mày nhăn lại, trầm giọng nói, "Dương sư lệ, đêm hôm khuya khoát người ở chỗ này làm gì?" Dương phóng sắc mặt tâm trầm không nói một lời, trong tay mang theo một cái bao khỏa, từng bước một đi tới, dùng tay quăng Bao khỏa bay ra, trực tiếp rơi vào hoàng thái phụ cận, lăn mấy lần. Hoàng thái hồ nghi nhìn về phía ba quạ, bỗng nhiên mắt đồng co vào, thục nhiên biến sắc. "Chu sư minh, cái này sao có thể?" Người. Hắn manh nhiên ngẩng đầu, trong lòng hoảng hốt, "Dương đạo, người có dư phí?" "Hô." Dương phóng hóa thành bóng đen, sớm đã trong nháy mắt lướt đến, cơ hồ tại cái đầu kia lăn xuống trên mặt đất sát na, Dương phóng thân thể cũng đã xuất hiện tại hoàng thái phụ cận. "Phụp phụp." Hoàng thái cơ hồ còn kịp phản ứng, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt phóng lên tận trời, máu loang dâng "A!" Tiếng kêu thảm thiết vừa mới lên, nhưng trong nháy mắt im bặt mà dừng. Hắn toàn bộ mặt bị Dương phóng tại chỗ che lại. Năm con ngón tay gắt gao nắm hắn mặt, nơi lòng bàn tay thì một mực ngăn chặn miệng của đối phương. Dương phóng ánh mắt băng lánh, nhìn chằm chằm đối phương. Vì cái gì? Ta từ khi đi vào Huyền Vũ Tông, đã không có chiêu qua người, cũng không trêu vào người, vì cái gì ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần một ta? Ta chỉ muốn làm cái người tốt, vì cái gì không cho ta cái này cơ hội? Thanh âm hắn chữ chữ băng lãnh, truyền vào hoàng thái trong tai. Hoàng thái sắc mặt trống cổ, đau thân thể run rẩy, trong lòng hoảng sợ. Thất phẩm. Cái này Dương phóng đúng là thất phẩm. Hắn hẳn là chính là cái kia đạt được thần trùng, đi theo nạn nhân cùng một chỗ trà trộn vào đến người. Hoàng Thái điên cuồng phát ra tiếng kêu, muốn cầu xin tha thứ, nhưng thanh âm lại bị Dương Phong một mực ngăn chặn, vô luận như thế nào khó mà phát ra, chỉ cảm thấy trong lòng có vô tận hoàng sợ đang hiện lên. Dương Phong trên mặt lộ ra cười lạnh. "Ngươi không phải muốn ăn chết ta sao? Ta cũng làm cho ngươi trải nghiệm bống chốc bị người ức hiếp tư vị." Phốc phốc. Tay nên kiếm rơi, hoàng thái một cánh tay khác cũng tại chỗ bay ra. Máu chảy như suối. Nô. Hoàng Thái đau tròng trắng mắt trực phiền, kém chút bất tình đi, miệ rung động, nước mắt, nước bọt ra. Dưỡng Phong tiện tay đem Hoàng Thái quần áo giật xuống, vo thành một cục, tay trái bung ra miệng của hắn, như thiểm điện đem cái này háo đoàn nhét vào trong miệng của hắn, khiến cho không phát ra được âm thanh, một cước đá ra, đem Hoàng Thái đá ngã trên mặt đất. "Hoàng sư Vinh, ta cho ngươi cơ hội, ngươi hướng phía trước bỏ đi. Ngươi nếu có thể leo ra 100 bước không chết, ta liền bỏ qua cho ngươi." Dưỡng Phóng thanh âm tham thảm. Phốc phốc, một kiếm sớm đã rơi vào Hoàng Thái phía sau lưng, sâu đủ thấy xương. Hoàng Thái đau lăn lộn đầy đất, điên cuồng vật thế nhưng miệng bị lấp, hai tay bị đoạn, muốn cứ gọi lại gọi không ra, nghĩ bỏ lại bỏ không nổi. Phốc, phốc. Kiếm thứ hai trong nháy mắt rơi xuống. Hoàng thái trong miệng ồ ồ rung động, càng thêm điên cuồng nhúc nhích bắt đầu. Phốc phốc, thứ ba kiếm rơi xuống. Phốc phốc phốc phốc, từng kiếm một rơi xuống. Thoáng qua, Dương Phóng đã rơi xuống hơn 100 kiếm. Trước mắt bóng người y nguyên không chết, huyết nhục mô hình hồ, toàn thân run rẩy, ý thức lại y nguyên thanh tỉnh, ánh mắt bên trong tràn ngập khó tả sợ hãi, chỉ cầu đối phương sớm một chút chính giết chết. Loại này đáng sợ thống khổ như là lăng trì. Chém đao thịt, người bây giờ cũng chỉ biết rõ tư vị khó chịu a. Dương Phóng lạnh giọng hỏi. Ngông ngông nô. Hoàng một thân máu loãng, điên cuồng đầu. Ánh mắt sợ hãi, chỉ cảm thấy như là xem ác ma nhất dạng. Phốc phốc. Cuối cùng một kiếm, Dương Phóng trực tiếp đâm vào Hoàng Thái Mi Tâm, triệt để kết quả đối phương. Sau đó trên người đối phương tìm tòi một trận, tìm ra một cái túi tiền, nhẹ nhàng ước lượng, nhắc lên đối phương thi thể, liên đối lấy trước đó đầu lâu, cùng nhau ly khai nơi đây. Sau đó không lâu, một chỗ yên lặng phá ốc bên trong, Dương Phóng cấp tốc đào một cái hố, đem quả này đầu lâu ngay tiếp theo Hoàng Thái thi thể cùng nhau chôn ở hố sâu bên trong, sau đó cẩn thận lấp. Thế đạo như vực sâu, người ta đều tại chiến độ, muốn sống, khó khăn cỡ nào. Hắn nhẹ giọng tự nói, Trong phủ thành chủ, một căn phòng bên trong, ánh đến lấp lẽ. Trình Thiên Giã sắc mặt kích động, tại đi tới đi lui. Một lát sau, cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra. Nhậm Quân xuất hiện ở đây, đem cửa phòng cẩn thận khép kín. "Đã xảy ra chuyện gì? Đêm hôm khuya khoát liên hệ ta." "Tin tức tốt, ta tìm tới Thiên Thần tổ chức." Trình Thiên Giã vui vẻ nói. "Ừm." Nhậm Quân trong lòng kinh ngạc, lúc này hỏi, "Bọn hắn là ai? Tổ chức này tổng bộ hiện tại đây?" Dáng dấp ra sao nhớ kỹ sao? Sau khi trở về nhất định phải tìm tới bọn hắn. "Đừng đợi." Trình Thiên giã nhẹ nhàng phất tay, nói, đối phương tối nay chủ động liên hệ ta, chỉ là đầu hắn mang mặt nạ, người mặc áo bào đen, ta cũng không biết do hắn tướng mạo, hơn thấy không rõ chiều cao của hắn, nhưng hắn lại làm cho ta giúp hắn tìm cái này. Hắn đem thở giấy giao cho Nhậm Quân. Nhậm Quân ánh mắt rõ xét, có chút biến sắc. "Trùng Thiên hảo, thế nào? Khó tìm sao?" Trình Thiên giã hỏi. "Khó, phi thường khó, vật này cũng không phải là bạch lạc thành xung quanh sinh trưởng chi vật, mặc dù không đắt đỏ, nhưng là cũng nhiều gặp." Nhậm Quân ngưng thanh nói. "Đàm nhiệm đầu, ta đây cũng mặc kệ." Tóm lại đối phương bên kia là yêu cầu nhóm chúng ta giúp hắn tìm hai cái này dự tài, đối phương sẽ phải người giúp thơ Nghiên giải quyết bạch ra sự tình, đây là một vụ giao dịch, chúng ta nhất định phải hoàn thành." Trình Thiên Gia nói, "Đúng rồi, đối phương chỉ cấp nhóm chúng ta hai ngày thời gian." Hai ngày?" Nhậm Quân sắc mặt biến hóa. "Đúng thế." Trình Thiên Gia gật đầu, "Cho dù lại khó, cũng phải tìm tới cái này hai vị dự tài, ngoài ra, còn có 300 lượng bạc, người đến nghị biện pháp." "300 lượng bạc?" Nhậm Quân khẽ miệng giật một cái. "Hắn một tháng mới năm lượng, cần tích lũy 5 năm." Tốt, ta nghĩ biện pháp này mai khiến người khác cũng đều nhìn xem, nhiều người lực lượng lớn hẳn là có thể tìm được. Nhậm Quân gật đầu, tin tức nói cho thơ nghiên sao? Còn không có, ta cái này đi thông tri hắn." Trình Thiên Dạ nói. "Ừm, đi thôi, trên đường xem chừng, ban đêm bất bình." Nhậm Quân căn dặn. "Yên tâm, chạy trốn, ta còn là sở trường. Trình Thiên Dạ nhếch miệng cười một tiếng, "Lúc này rời đi." Chỉ còn lại Nhậm Quân trong phòng âm thầm cảm khái. Bất kể như thế nào, tổ chức này xem như có sơ bộ đầu mối. Chương 94, ẩn nút. Chương 94. Sáng sớm hôm sau, Dưỡng Phong ngồi tại trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Tối hôm qua vừa về đến, hắn liền đem quần áo toàn bộ đốt đi, tiện thể điểm nhẹ xuống Chu Thiên Lý, hoàn thái tài sản. Đến bạc 220 lượng. Mặc dù cùng hắn nỗ lực đi so sánh, không về được bản Nhưng dù sao cũng so không có tốt. Sau khi trở về hắn liền suy tư tự mình lúc ấy động thủ thời cơ, động thủ vết tích, bảo đảm sẽ không bị bắt được người bất luận cái gì nhược điểm. Sau đó, hắn liền chuẩn bị tại cái này Huyền Vũ Tông thượng chủ đi xuống. Chỉ cần Huyền Vũ Tông không đóng cửa, hắn có thể cầu đến Địa Lao Thiên Hoàng. Bất quá chung là chết một cái thất phẩm. Một cái lục phẩm đỉnh phong, đây là đẩy trời án từ đi. Dương phóng thầm nghĩ, mà lại miệng của ta tin tức đề, cần mau chóng chuyển biến tới. Cho dù là Bạch Lạc thành dạng này thành lớn, thất phẩm cao thủ cũng không nhiều. Một khi bỏ mình, kia là đủ để chấn động thành trì. Thất phẩm cao thủ đã luyện được chân khí, thực lực dị thường đáng sợ, coi như gặp được 4-5 vị đồng cấp cao thủ vây công, cũng có thời gian phát ra kêu cứu cùng bỏ chạy. Dù sao thực lực bọn hắn hùng hậu, chỉ cần không bị miễu sát, luôn có cơ hội đảo vòng. Nhưng cũng tiếc. Chu Thiên Lý gặp Dương Phong thai như vậy. Tại lôi âm phía dưới, bị khắp tâm hồn, hộ thể chân khí cũng trực tiếp đình trệ không thể không lần nữa cảm thán Lôi Âm lịch tiên. Tối hôm qua muốn nói sơ hở duy nhất chính là Lôi Âm. Hắn giết Chu Thiên Lý, vì tốc chiến tốc thắng, trực tiếp vận dụng thần trùng. Chu Vi cư dân rất có thể sẽ nghe được, nhưng cho dù nghe được, cũng không có khả năng tra được trên người hắn. Chu Thiên Lý, hoàng thái đoạn này thời gian đắc tội biển người đi, ai có thể kết luận là ai giết. Thời gian dần dần buổi trưa. Dưỡng phóng trong sân làm lên cơm trưa. Từng đợt cây lúa mùi thơm lan tràn ra. Lúc xế chiều, hắn đi ra ngoài mua thuốc, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Trên đường phố, vẫn là Hắc Long Quân đang khắp nơi bắt người, lòng người bàng hoàng. Mà Huyền Vũ Tông bên này không ra dự liệu của hắn. Quả nhiên có người phát hiện Hoàng thái không thấy. Chỉ là thời khắc thế này, ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn là chết, chỉ cho là hắn là tìm người chúc mừng đi, dù sao hắn tối hôm qua vừa mới được bổ nhiệm làm quản sát quan sự, loại này đại hỷ sự tự nhiên tránh không được chúc mừng. Cứ như vậy, một cả ngày thời gian an ổn vượt qua. Ngay tiếp theo Chu ra bên kia cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hết thảy cũng cùng thường ngày đồng dạng. Đang lúc hoàng hôn, Dương Phong từ bên ngoài trở về, triệt để lòng. Chỉ cần ngày đầu tiên không bị người phát hiện, như vậy đằng sau lại nghĩ phát hiện liền càng thêm không thể nào. Coi như phát hiện Tất cả manh mối cũng tất cả đều đoạn mất. Đúng rồi, trình thiên lý chuyện bên kia, ta cần lại nhiều cân nhắc mấy ngày. Đồng nhiên, Dương Phóng nhíu mày. Lúc trước hắn sở dĩ tìm Trình thiên Lý là bởi vì muốn mau sớm lấy tới trùng tiên thảo, hóa huyết thảo. Nhưng bây giờ tình huống lại cùng trước đó khác biệt. Hiện tại hắn vừa mới giết chết một vị chu gia đích chuyển, nếu là lại giết chết một vị bạch gia đích chuyển. kia vấn đề nhưng lớn lắm. Hai cái án tử một khi sắp nhập, thế tất sẽ ở bên trong thành kích thích một trận kịch liệt phong ba. Sẽ tăng lớn hắn bại lộ xác suất. Cho nên, không thành, Trình Tiên gia chuyện bên kia muốn về sau kéo. Dương Phong trầm nghĩ. Tối thiểu trước chờ Chu Thiên Lý, Hoàng Thái Phong ba đi qua. Về đến trong nhà, Dương phóng như thường lệ tu luyện. Ban đêm, hắn lần nữa nghĩ đến một chuyện, bỗng nhiên theo giường đứng dậy, đi vào trong sân, cầm lấy một cái thuần sắt cùng một cái kỳ hốt rác, tiến vào phòng ngủ, bắt đầu ở gầm giường đào. Huyền Vũ Tông đoán chừng nói không có liền không có, cho nên vẫn quy củ cũ, trước tiên đánh động. Đánh cái mười mấy mét sâu động, đem Huyền Vũ Tông đảo xuyên lại nói, dạng này đằng sau bỏ mặt phát sinh cái gì, chính mình cũng có thể thông dong ứng muốn đi thì đi, sẽ không gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Dưỡng phóng một thân mồ hôi nóng, nhiệt tình mười phần lấy hắn thất phẩm sơ kỳ tu vi, nửa cái ban đêm liền đào mười mấy mét sâu. Duy nhất xử lý không tốt chính là những này thổ nhũng, phàm là bị hắn đảo ra thổ nhưỡng, hắn cũng dùng kỳ hốt rất chứa, trong đêm trở về dưới núi, đổ vào trong ken núi. Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Hắn ban ngày tu luyện, ban đêm đào hang. Chói mắt lại qua hai ngày. Hắn bên này không nóng không nổi, Trình Tiên Giả bên kia lại gấp xoay quanh, vào đầu đột hai. Không chỉ có là hắn, Nhậm quân cùng Trần Thi Nghiên cũng tất cả đều gấp. Trình Tiên Giả, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói đêm nay tới sao? Nhậm Vân kinh sợ quát, ngươi có phải hay không đang nói láo? Không có, ta thể hắn ngày đó ban đêm đúng là nói hai ngày tới tìm ta. Trình Thiên Giã vội vàng mở miệng. Người kia đâu? Nhậm Quân Quát, ta, ta cũng không biết rõ. Trình Thiên Giã mặt mũi tràn đầy cười khổ. Mẹ nó, ai có thể nghĩ tới thần bí như vậy tổ chức cũng có thể thất ước. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Các loại, hắn có phải hay không nói không phải hai ngày về sau sẽ không phải là ngươi nghe lầm rồi? Trần Thi nghiên nói. Trình Thiên Giã thân thể một trận, sắc mặt hần trương, nói, chẳng lẽ thật sự là ta nghe lầm rồi? Nhóm tự vấn lòng, hắn ngày đó ban đêm quả thật có chút trương. Lại thêm thanh âm của đối phương lại có vẻ khàn giọng cùng trầm thấp, coi như nghe lầm cũng rất có thể. Đáng tiếc lúc ấy căn bản không có đợi hắn xác nhận, đối phương liền đã trong nháy mắt biến mất. Hôn trưởng, hắn nói là mấy ngày? Nhậm Quân cả giận nói, "Ta, ta cũng không biết rõ." Trình Thiên Dã cười khổ, hắn hiện tại nào còn dám xác nhận. Đây không phải sai càng thêm sai sao? Ngươi." Nhậm Quân khí thân thể phát run. Một bên Trần Thi Nghiên cũng lộ ra cười khổ, thật vất vả mới nhìn đến Quan Minh, có thể nghĩ không đến còn muốn tiếp tục chờ số dưới. Cự ly bạch ra cho nửa tháng ước hẹn, có thể chỉ còn lại cuối cùng 7-8 ngày. Đừng nóng độ, hắn khẳng định còn sẽ tới tìm ta, những này dược tài, hắn nhất định còn trở về mướn. Trình Thiên Giã cắn răng nói. Hai người khác cũng đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. "Đúng rồi, Thư Nghiên khả năng nhìn ra những này dược tài là dùng làm gì?" Nhậm Quân đột nhiên hỏi. "Không rõ ràng, ta tìm ra tộc dược sư chuyên môn hỏi qua, hai loại dược tài công dụng đông đảo, có hơi độc, nhưng đến cùng có thể phối trí ra dạng gì phương thuốc, bọn hắn cũng không biết rõ." Trần Thi Nghiên lắc đầu. "Dạng này à?" Nhậm Quân lộ ra đáng tiếc. Nguyên bản hắn còn muốn thông qua cái này hai vị dược tài đến tra xuất thần bí tổ chức mục đích. Hiện tại xem ra, căn bản không có khả năng. Ngày thứ tư buổi sáng, bình tĩnh lần nữa bị đánh phá. Huyền Vũ tông cùng Chu gia rốt cục phát giác được không thích hợp. Hoàng thái cùng Chu Thiên Lý đã liên tục mấy ngày mấy đêm không có lộ mặt qua, dẫn phát rất nhiều người suy đoán cùng hoang nghi. Chu ra dẫn đầu liền ngồi không yên. Phải biết Chu Thiên Lý thế nhưng là bọn hắn đích chuyển, chính là thất phẩm sơ kỳ tu vi, tại toàn bộ Bạch Lạc thành trẻ tuổi một đời cũng có thể sắp xếp trên danh hào, là sau này bị xem như gia chủ đến ngồi dưỡng. Nhưng bây giờ thế mà mất tích. Rộng rãi trong hành lang, Chu gia gia chủ Chu Đào, sắc mặt giận dữ, tại chỗ rất bệ một cái chén trà. Khi lý một lần cuối cùng ở đâu xuất hiện? Hắn nghiêm nghị quát hỏi. Hán. Hắn thật muốn đi tìm Hoàng thái, nhưng Huyền Vũ Tông Hoàng thái cũng mất tích." Một vị hộ vệ thất thanh nói. "Huyền Vũ Tông?" Chu Đào gầm thét mở miệng, "Đi, lập tức đi Huyền Vũ Tông." Hắn trực tiếp mang theo một đám cao thủ, hướng về Huyền Vũ Tông đội vàng tiến đến. Lúc xế chiều, trong sân, tiếng gió rít gào, o o chói tai, dưỡng phóng như thường lệ trong sân luyện tập thứ kiếm thuật. Theo từng kiếm ra, hắn thứ thuật để bị hắn luyện đến giới viên phóng thu kiếm mà đứng, hăng hái Trong lòng mãnh liệt trập trùng, lại một môn võ kỹ viên mãn, Dương Phóng mỉm cười. Sau đó còn thừa lại cuối cùng ba môn: Cự Thạch Công, Bạo Khí Quyết, Hắc Băng Trưởng. Mặc dù đều là phàm cấp võ học, nhưng là bị hắn luyện đến viên mãn về sau, uy lực đồng dạng không kém. Hơn mấu chốt chính là, có thể tăng lên tư chất. Chỉ cần đem cuối cùng này ba môn võ kỹ viên mãn, như vậy trước mắt hắn nắm giữ tất cả võ kỹ, liền đều là viên mãn trạng thái. Dương sư Minh sư tôn triệu Hắn nhóm chúng ta. Đồng nhiên, bên ngoài viện truyền đến một đạo khẽ gọi âm thanh. "Tốt, tới." Dương Phong trả lời một câu, trong lòng hồng nghi thu dọn một cái ăn mặc, cấp tốc đi ra cửa. Bên ngoài viện, một cái 18-19 tuổi thanh niên, cầm ý ngộp bảo, đứng ở nơi đó chờ đợi. Đối phương là trước mấy ngày vừa mới bái nhập chu trưởng lão môn hạ. Cùng hắn đồng dạng đều là bỏ ra kết sủ tiền tài mới tiến vào. Tên là Phùng Tiểu Vũ, trong nhà là ở thương hội, không bao giờ thiếu tiền, thiếu sót duy nhất chính là thực lực, cho nên cha hắn trực tiếp khai thác món tiền khổng lồ đem hắn đưa nhập Huyền Võ Tông, trước lấy tới một bản linh cấp tâm pháp lại nói. Bởi vì dương phóng so với hắn sớm nhập môn, làm người coi như lành. Cho nên trong vòng vài ngày cũng không có việc gì tới thông cửa. Sư huynh Nghe nói trong môn phái một cái lục phẩm đỉnh phong hoàng sư huynh mất tích, cùng hắn cùng một chỗ mất tích còn có dưới núi Chu gia đích chuyển trường từ Chu Thiên Lý. Phong Tiểu Vũ thấp giọng nói, người nói bọn hắn có thể hay không đã chết? Khó nói, khó nói. Dương Phong lắc đầu liên tục, bên ngoài thật sự là càng ngày càng loạn, vẫn là ít đi ra ngoài tốt. Đúng, ít đi ra ngoài. Phung Tiểu Vũ gật đầu, nói, vừa mới ta xuống núi nhìn, Chu gia gia chủ đã qua đến hương sư văn tội, mang theo số lớn võ sư, sư lần này triệu tập nhóm chúng ta, Đoàn Trường cũng cùng việc này có quan hệ. Thật sao? Dương Phong trong lòng chớp động. Đúng vậy, không chỉ có ta sư tôn Vương trưởng lão, tao trưởng lão, các trưởng lão cũng đều đem đệ tử kêu lên, xem bộ dáng là muốn cho bọn hắn tư thế." Phùng Tiểu Vũ thấp giọng nói. Dù sao đối mặt toàn thịnh Chu ra, mấy đại ly tâm trưởng lão cũng không nhất định có thể ngăn cản. "Nhưng bọn hắn đệ tử nhiều a?" Chúng đệ tử tụ lại tập, khi thế không tự nhiên là tới rồi sao? Chương 4. Câu mê phiếu. 96. Chương 95, đã thông địa đạo. Câu đần mua. Huyền Vũ tông nội nhân chạy phù trào. Từng cái đệ tử bị cấp tốc triệu tập đi qua, Dương phóng cùng Phong Tiểu Vũ, lẫn trong đám người, theo tới tiền đường đại điện khu vực. Cái gặp tiền đường đại điện chỗ Đám người lít nha lít nhít, hai nhóm nhân mã đã sớm ở chỗ này rằng co. Một đợt là lấy Huyền Vũ Tông các lộ trưởng lao cầm đầu nhân mã, một đợt thì là Chu gia Chu Đào xuất lĩnh nhân mã. Dương Phong cùng Phùng Tiểu Vũ rất mau tìm đến bọn hắn sư Tôn Chu trưởng lão. Cái gặp tại bọn hắn sư Tôn sau lưng, sớm đã lít nha lít nhít đứng trên trăm người, không thể nghi ngờ tất cả đều là hắn thu nhận đệ tử. Hai người lập tức đi qua bài kiến. Chu trưởng lão không để ý đến bọn hắn, mà là ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục xem hướng trước mắt Chu gia nhân mã. Huyền Vũ Tông hôm nay nhất định phải cho ta Chu gia một cái công Chu Đào mở miệng quát chói thai, khí thế kinh người. Bạn giao Chu gia chủ nói rất là chẳng biết tại sao, cái gì bàn giao? Con của ngươi mất tích, quản nhóm chúng ta muốn cái gì bàn giao? Ta Huyền Vũ tông đệ tử Hoàng thái cũng tương tự mất tích, lại coi quản ai muốn bàn giao? Huyền Vũ tông đại trưởng lão Nghiêm thống, lạnh lùng quát. Còn ta lâm mất tích trước đó, bị ngươi Huyền Vũ tông Hoàng thái mê hoặc, cả ngày cùng Hoàng thái quấy cùng một chỗ, tất nhiên là Hoàng thái âm nhu hại con ta, về sau vừa sợ tội lần trốn, không phải ngươi Huyền Vũ tông sai, lại nên ai sai? Chu Đào lạnh nói, cho cười. Đại trưởng lão Nghiêm thống cười một tiếng, nói, lão phu còn nói là con trai của ngươi Chu Thiên Lý Mê hoặc ta tông Hoàng thái. Dù sao Chu Thiên Lý là thất phẩm tu vi, Hoàng thái chỉ là lục phẩm đỉnh phong, Chu Thiên Lý giết ta tông hoàng thái cũng chạy ăn, này làm sao xem cũng là đến lượt các ngươi chu gia cho nhóm chúng ta bàn giao. Nghiêm thống. Chu Đào lạnh lạnh quát trói thai, ngươi hôm nay là muốn cùng ta qua hai chiêu sao? Chẳng lẽ lại sợ ngươi. Nghiêm thống hừ lạnh một tiếng, trên thân khí thế bộc phát, mở miệng quát, Huyền Vũ tông mặc dù đã xuống dốc, nhưng cũng không phải người nào đều có thể đi lên cắn hai cái, ngươi chu ra hôm nay khăng khăng oan uổng ta trên dưới chính là chết cũng phải kéo ngươi theo chu cho cùng. Ngươi? Chu Đào trong lòng kinh sợ. Không nghĩ tới Nghiêm thống hôm nay sẽ như thế cùng thế. Mặc dù Huyền Vũ Tông tông chủ mất tích, các vị trưởng lão nội bộ lục đục, nhưng thời khắc thế này nếu là chu gia cưỡng ép sáp nhập, thôn tính Huyền Vũ Tông, chỉ sợ nhất định phải sụp đổ rơi mấy quả răng cửa không thể. Đến thời điểm Huyền Vũ Tông không chỉ có không lấy được tay, có khả năng còn có thể bị thế lực khác thừa lúc. Hắn có dũng khí khẳng định, thời khắc thế này âm thầm nhìn chằm chằm thế lực của nơi này tất nhiên không ít. Liên đới đến bọn hắn dẫn đầu đạo thủ. Gia chủ không thể làm loạn. Chu Đào bên cạnh một vị lão nhân tóc trắng đột nhiên nói nhỏ, ánh mắt hướng về nhìn bốn phía, nói: "Về trước đi bàn bạc kỹ hơn." Chu Đào nhãn thần biến ảo, Sát na xuất hiện vô số ý nghĩ. Một lát sau, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Niêm Thông, cắn răng nói, "Tốt Niêm Thông, đã Huyền Vũ Tông khăng khăng như thế, vậy Lao phu cũng không được nói, Lao phu chỉ muốn nói cho người, mối thù giết con không đội trời chung, hãy đợi đấy." Hắn hất lên tay áo, trực tiếp dẫn người rời đi. Bên người Đông Đảo Chu ra cao thủ nhau nhau hung tợn nhìn về phía Huyền Vũ Tông đám người, cùng hướng Chu Đảo. Huyền Vũ Tông không ít đệ tử sắc mặt biến huyễn, trong lòng đã bắt đầu sinh phái ý. Bọn hắn bãi sư Huyền Tông, chủ yếu là muốn làm đến linh pháp, mà không phải nghĩ bồi Huyền Vũ Tông cùng một chỗ chịu chết. Bây giờ Viện Vũ tông cùng Chu ra dập, sớm muộn cũng sẽ sinh ra xung đột. Đến thời điểm bọn hắn đệ tử tránh không được muốn sông đi lên. "Không ổn, không ổn a." Dương phóng mày nhắc lại. Nghiêm Thông sắc mặt lạnh lùng, trơ mắt nhìn xem Chu đảo dẫn người rời đi, lúc này mới xoay người lại, mặt mày âm trầm, nhìn về phía Đông Đảo trưởng lão, nói: "Các vị, ta bỏ mặc các người đến cùng nghĩ như thế nào, nhưng lão phu có một câu, đưa cho các vị, ăn nhờ ở đậu cùng mình đừng ra, cái nào tư vị càng tốt hơn, hi vọng các người hảo hảo suy nghĩ, còn có, từ hôm nay trở đi, xem trọng các đệ tử, ai dám phản bội chạy trốn, môn quy xử trí." Hắn trực tiếp mang theo bên người thân tín rời đi. Chúng trưởng lao sắc mặt khẽ động, đều tại suy nghĩ nghiêm thống câu nói này. Ăn nhờ ở đầu, không thể nghi ngờ chỉ phải là bọn hắn âm thầm đầu nhập vào thế lực khác sự tình. Tự mình đưa ra, thì là chỉ đợi tại Huyền Vũ Tông, tiếp tục làm mưa làm gió thời gian. Một thời gian, những này trưởng lao trong lòng riêng phần mình suy tư. Tất tản, tất cả giải tán đi. Vương trưởng lao bên kia dẫn đầu phất phắt tay, nhường chúng đệ tử tản ra. Chu trưởng lão cũng kịp phản ứng, nhìn về phía sau lưng đệ tử, nói, các ngươi cũng trở về đi thôi, nhớ kỹ, cái này mấy ngày ai cũng không cho phép tự mình chạy trốn hai muốn chạy, đừng trách lão phu không nệ tình. Đệ tử không dám. Cả đám nhao nhao gật đầu. Từng Chu trưởng lão lên tiếng, hướng về trưởng lão đại điện đi đến. Dương sư Minh, sự tình hôm nay cứ như vậy kết thúc? Phùng tiểu vũ kinh ngạc nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Dương phóng nhẹ nhàng lắc đầu. Nay thiên tài chỉ là với bắt đầu. Chu ra chết như tử, sao có thể tính như vậy? Bên ngoài mặc dù không dám động Huyền Vũ tông, nhưng là lạm trộm giết chết bọn hắn một chút trưởng lão, đệ tử cái gì, vẫn là dễ như trở bàn tay. Không được, hắn phải trở về tiếp tục đào hang. Đi, về trước đi. Dương Phong quay người, Phùng Tiểu Vũ lúc này theo sau lưng, những người khác cũng nghị luận ở Mỹ, cấp tốc tản ra. Vừa mới trở về, Dương Phóng liền đem cửa sân từ bên trong đóng đi, về đến phòng tiếp tục đào hang. Liên tục mấy ngày qua, lòng đất đã bị hắn móc ra một cái dài đến vài trăm mét đường hầm. Không cần mấy ngày, liền có thể triệt để đánh tới dưới núi. Đến thời điểm dù là sơn môn bị phong tỏa, hắn cũng có thể bất cứ lúc nào rời đi. Cái này gọi lo trước khỏi họa. Lại qua một ngày, cũng Dương Phóng đoán, Chu gia quả nhiên không có bỏ qua. Ngày thứ 2 buổi chiều, Một vị Huyền Vũ tông trưởng lão liền bị một đám người áo đen bên đường đánh chết, dẫn phát hỗn động. Trừ cái đó ra, Huyền Vũ tông một cái sòng bạc cũng bị một đám người xa lạ trực tiếp thanh tẩy. Đó lấy, cái này giống như là trở thành một cái dây dẫn nổ đồng dạng. Bên trong thành một cái phạm vi nhỏ loạn cả lên. Liên tiếp có Huyền Vũ tông cao thủ gặp tập kích. Bất kể là ai, chỉ cần là Huyền Vũ tông người xuống núi, tất nhiên có một đợt người áo đen lao nhanh ra, đem bọn hắn vây quanh. Liên tục 3 ngày đi qua, Huyền chúng trưởng lão ba chết một tương nặng. Môn hạ sản nghiệp bị chiếm cứ hơn vất tức dẫn đến cái khác trưởng tập hợp một chỗ, đập nát tốt mấy lớn. Đáng chết. Cái này không chỉ có là Chu gia tại động thủ, những người khác cũng đều tại thừa cơ trị nhóm chúng ta. Vương Bất Đạn, đều là Vương Bất Đạn. Xem ra bọn hắn là muốn mượn cái này cơ hội, chết để chiếm chúng ta sản nghiệp. Không thể như thế nuốt ở trên núi, chúng ta cùng một chỗ lao xuống đi, cùng bọn hắn liều mạng. Đúng, dù là chết cũng muốn kéo Chu gia chôn cùng. Trường lão đại điện, tiếng giống giận dữ vang lên. Doa đến rất nhiều đệ tử sắc mặt trắng bệ. Bây giờ dưới núi tụi hầu nghiễm nhiên trở thành bọn hắn Huyền Vũ tông cấm địa mà lại bọn hắn nghe người ta nói, động thủ người tất cả đều là người áo đen, dùng võ học là đủ loại, có là kiếm thập khoái kiếm có là thập tự môn chính là thập tự trạm, có là tứ phương minh thế quyền, còn có chính là Chu gia sóng giữ kình. Những người này cũng tại thừa dịp cái này cơ hội, cướp đoạt sản nghiệp của bọn hắn, làm cho hiện tại trên núi đệ tử lòng người bằng hoàng. Phải biết trên núi tồn lương vốn cũng không nhiều, lại thêm không rõ ràng tất cả đại thế lực có thể hay không vùng trộm liên hợp, trực tiếp quang minh chính đại diện môn, chúng đệ tử tất cả đều nghi âm thầm chạy trốn. Thế nhưng sơn môn phong tỏa, các vị trưởng lão một điểm chạy trốn cơ hội cũng không cho bọn hắn. Đêm khuya, phốc phốc, theo một mảnh thổ đột nhiên lom xuống dưới, Một cái một người lớn nhỏ hố đất bỗng nhiên xuất hiện tại dưới núi một mảnh rừng cây bên trong. Dưỡng phóng đầu trực tiếp từ bên trong chui ra. Đạt Thông, hắn hướng về từ phía bốn phương tám hướng nhìn lại, trong lòng mừng rỡ. Không ngờ công hắn những người này không biết ngày đêm đào hàng, thật bị hắn đảo xuyên rồi. Nơi này tự Ly Huyền Vũ tông sơn môn có chừng 80, 90 mét xa. Dưỡng phóng theo trong động quật trực tiếp chui ra, đem một thân bùn đất hết thảy đập tan, hở xuống trên người Huyền Vũ tông đệ tử phục sức, đem nhét vào hang động. Vì có thể đào xuyên cái này mà nói, những này thời gian quả thực đã bị thiệt tỏi không ít. Hắn cũng không nghĩ tới tất cả đại thế lực các như vậy Trực tiếp mượn nhờ lần này cơ hội, vào chỗ chết đi cả Huyền Vũ Tông. Nói cho cùng, chuyện này vẫn là cùng hắn có quan hệ. Nếu là hắn không có giết Chu Thiên Lý, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như thế một việc sự tình. Cũng không có biện pháp, ai bảo Chu Thiên Lý cùng Hoàng Thái đi gần. Giải quyết một cái, một cái khác khẳng định sẽ sinh ra hoài nghi, hắn chỉ có thể tận gốc giải quyết. Lại không nghĩ rằng cái này cái bộ dễ càng như thế phức tạp. Nhưng nói trở lại, coi như không giết Chu Thiên Lý, thế lực khác cũng khẳng định sẽ tìm cái khác cơ hội đi cả Vũ Tông. Được rồi, trước Tô Lương. Dương Phong nói nhỏ, Tìm một tảng đá lớn đem cái này cự động một mực ngăn chặn, lại tại chu vi cẩn thận che giấu một cái. Kỳ thật hắn đại khái có thể đi thẳng một mạch, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là đến bay về trên núi. Vạn Nhất hắn Sư Tôn đột nhiên triệu kiến đệ tử, lại không nhìn thấy hắn, đây chẳng phải là xảy ra đại sự. Cho nên, vẫn là phải trở về ở. Nhưng là có cái này mà nói, hắn tối thiểu có lo lắng. Giạng này bỏ mặc Huyền Vũ Tông ra là gì, hắn muốn chạy liền chạy. Mặt trời vừa mới xuống núi, dưới núi Phường Thị y nguyên nhiệt, dưỡng phóng đi trong đám người, một bên tìm kiếm lấy tự mình cần độ vật, một bên nghe ngóng lấy trong Phường Thị tức. Những ngày gần đây, dưới núi động tính không nhỏ. Một mặt là Hắc Long quân khắp nơi bắt nạn dân sự tình, một phương diện khác thì là Huyền Vũ tông kinh ngạc sự tình, đã dẫn phát rất nhiều người nghị luận, gọi là một cái thảm, Huyền Vũ tông các trưởng lão biết rõ a. Ngay tại ngày hôm qua ở trước mặt ta bị người tập kích. Cái gì? Huyền Vũ tông các trưởng lão đã là thất phẩm đi. Đâu chỉ thất phẩm, tối thiểu có thất phẩm định phòng, nhưng trực tiếp bị một đám người đánh thành trọng thương, kinh hoàng mà chạy, tùy hành đệ tử chết hết, cũng không biết rõ kia cắt trưởng lão còn có thể hay không chống đỡ. Chậc chậc, những ngày này có trò hay để nhìn. Vương trưởng lão cũng bị thương nặng. Dư Phong trong lòng hơi động. Đây là cái kia so với hắn sư Tôn còn lợi hại hơn, một tháng thu 24 đệ tử ngon nhân. Đối phương thế mà cũng gặp tập kích. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua Huyền Vũ Tông sơn môn. Hắn dám đoán chắc, Huyền Vũ Tông sơn môn chủ vi khẳng định có người tại thời khắc nhìn chằm chằm viện Vũ Tông. Nhưng Huyền Vũ Tông trưởng lão lại không thể không hạ sơn. Bọn hắn rất nhiều sản nghiệp tất cả đều mở tại dưới núi. Không hạ sơn, chẳng lẽ uống gió tây bắc đều tại ta a? Dư Phong Người là? Dư Phong. Đồng nhiên, một đạo kinh nghi hắn vang lên. Dương Phóng quay đầu nhìn lại, đi tới nói: "Trình đội trưởng, thật là ngươi." Trình Thiên Giá một mặt kinh ngạc. Nay trời xế chiều hết giờ làm thời gian hơi sớm, hắn lúc đầu muốn trở về chờ đợi thông thiên giáo chủ, nghĩ không ra thế mà tại đường xá gặp Dương Phóng. "Đi, đi ta nơi đó ngồi một hồi đi." Trình Thiên Giá nói. Dương Phóng suy nghĩ một cái, vẫn là gật đầu. "Tốt." 97. Chương 96, Thiên thần tổ chức lại xuất hiện. Cầu đèn mua. Gian phòng bên trong, một ngọn đèn dầu sáng lên. Trình Thiên Giá là Dương Phóng pha một bình trà nóng. Những ngày này Hắc Long Quân đang khắp nơi bắt nạn dân, ta nhường Trần Thi Nghiên tới ngươi trỗ ở tìm mấy lần cũng không thể tìm tới ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã nộ hại, nghĩ không ra ngươi thế mà còn sống. Đúng vậy, ta là may mắn mới sống sót, ngày đó Hắc Long Quân bắt nạn dân, ta vừa vặn không tại, biết rõ tin tức về sau, trước tiên liền đổi trụ sở. Dương Phong nói. Vậy ngươi bây giờ ở nơi nào? Trình Thiên giá hỏi. Cái này? Dương Phong có chút chần mặc, nói, thành bác một cái ngõ nhỏ đi, cụ thể tuyến đường ta cũng không tốt nói, bên kia địa hình ngưng phức tạp. Cũng được, tóm lại ngươi có thể còn sống sót liền không thể tốt hơn. Trình Thiên giá đầu. Cảm khái nói, ngươi bây giờ biết rõ sinh hoạt tại Bạch Lạc Thành khó xử y. Một người một cây chặng chống góc nhà, coi như ngươi lại không nghĩ gây chuyện, thế nhưng là hoàn cảnh cho phép, hoàn cảnh chính là như thế một hoàn cảnh, đang buộc người không ngừng làm ra cái biến, ai không muốn an an ổn ổn qua thời gian, thế nhưng là, thật có thể được không? Bạch Lạc Thành hoàn cảnh so nguyên bản Hắc Thiết Tụ Cư Địa còn nghiêm trọng cũng phức tạp. Dương phóng nhẹ nhàng gật đầu. Điểm này hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trước đó đưa Tiễn Lưu trưởng lão về sau, hắn lai tưởng rằng trốn ở Huyền Vũ Tông tu luyện liền có thể rời xa phân tranh, nhưng lại không nghĩ tới vẫn là bị người dính trên. Thử hỏi cái nào địa phương không có buồn một người như thế nào muốn tránh liền có thể tránh rơi nhất là lớn địa phương càng là lớn địa phương lòng người càng là phức tạp Đúng rồi những ngày này bên trong thành càng ngày càng bất an Hắc Long quân bên kia hành động còn không có kết thúc huyền Vũ Tông bên kia lại theo sát lấy náo động lên sự cố người tuyệt đối đừng cùng huyền Vũ Tông sản nghiệp dính vào quan hệ hiện tại sản nghiệp của bọn hắn bất ổn bị tất cả đại thế lực chỗ tranh đoạn một khi bị cuốn vào trong đó chỉ sợ chết cũng không biết rõ chết như thế nào trình thiên giá nói ta hiểu rồi Dương phóng đầu từng đo chừng Hắc Long quân còn phải lại bắt nửa tháng khoảng chừ người Hy vọng nửa tháng khoảng trừng có thể triệt để chìm xuống đi." Trình Thiên Giá nói. "Những người khác bên kia thế nào?" Dương Phóng đúng lúc hỏi một câu. "Người nào? Là cùng người đồng dạng theo khu quần cư chạy nạn làm tên người?" Trình Thiên Giá mở miệng, lắc lắc đầu nói, "Bọn hắn không có việc gì, sớm tại ngày đầu tiên bắt người thời điểm, ta liền để những người khác giúp bọn hắn hiểm hộ thân phận, mặc dù không thể cam đoan bọn hắn đại phú đại quý, nhưng là tối thiểu an toàn tuyệt đối không thành vấn đề." "Vậy là tốt rồi." Dương Phong nói. "Hay, hiện tại lo lắng duy nhất vẫn là Trần Thi Nghiên bên kia." Trình Thiên Giá có chút nhẹ, "7, 8 ngày trước" Thiên thần tổ chức người tới tìm ta qua một lần, nói muốn giúp nhóm chúng ta giải quyết bạch ra sự tình, cũng nhường nhóm chúng ta tìm kiếm một chút vật liệu, bây giờ vật liệu nhóm chúng ta đã tìm tới, nhưng đối phương lại giống biến mất, đến nay không thấy tung tích, có lẽ là nghe ta nghe lầm, không biết do đối phương cái gì thời điểm có thể lại tới tìm ta. Thiên thần tổ chức thế mà liên hệ đội trưởng. Dương Phóng kinh ngạc. Đúng vậy, còn giống như là vị kia Thông Thiên giáo chủ. Trình Thiên Giã ngưng thanh nói, lại là hắn. Dương Phóng động dung. Trình Thiên Giã cười khổ lắc đầu, nói, thôi, không để cập nữa, ngươi lưu tại ta cái này ăn một bữa cơm lại đi. Không được không được. Sắp trời đã tối, một người rời đi không quá an toàn. Dương Phóng liền vội vàng đứng lên. Cũng thế, Trình Thiên Giã gật đầu. Hai người đứng dậy, Trình Thiên Giã đem Dương Phóng đưa đến cửa ra vào, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Thẳng đến Dương Phóng triệt để đi xa, hắn mới lần nơi trở về trụ sở. Nơi xa, Dương Phóng một bên đi lại, một bên trong lòng suy tư. Thật quá ích kỳ sao? Nhưng đoạn trước thời gian rõ ràng không phải động thủ thời cơ tốt. Đoạn này thời gian hoàn cảnh hỗn loạn, ngược lại là có thể thừa cơ nếm thử. Bất quá coi như tới tìm hắn, cũng chỉ có thể trời tối ngày mai trở lại, hôm nay hắn cùng ta nhắc lên việc này, ban đêm thông thiên giáo chủ liền tới nhà. Sao có thể trùng hợp như vậy? Dương Phóng lắc đầu, diễn trò muốn làm nguyên bộ mới được. Hắn tiếp xuống đi trên đường phố mua hủ tiếu, ăn thịt, lại mua giơ tài, vội vàng trở về cánh rừng, xúc lên cửa động, đem đồ vật ném vào, tự thân cũng chui xuống dưới. Không bao lâu, Dương Phóng đã lần nữa trở về trụ sở. Hắn lần nữa đi ra ngoài, hướng về Huyền Vũ Tông chỗ sâu nhìn lại. Toàn bộ Huyền Vũ Tông bầu không khí rõ ràng khẩn trương bắt đầu. Rất nhiều đệ tử cao bó đuốc ở bên ngoài tra. Nếu là lặng lẽ đem đường hầm đánh tới Cát, không biết có thể làm được hay không. Nếu là có thể đào xuyên tàng kinh Cát, vậy liền phát Bên trong các loại bí tịch phải có tận dụng. Bất quả nói như vậy, khẳng định sẽ có thủ các trưởng lão đang tại bảo vệ. Hắn bỏ đi chú ý, về đến trong nhà, như thường lệ tu luyện. Lại là một đêm trôi qua. Huyền Vũ tông hội nghị trưởng lão lần nữa tổ chức, đang đang cho tới trưa, Đông đảo trưởng lão ở trong đại điện làm cho mặt đỏ tía tai, kém chút trầm ý lên, cuối cùng cái bàn cũng bị lật ngược mấy cái. Tận tới lúc giữa trưa điểm, hội nghị mới kết thúc. Dương phóng sư Tôn Chu trưởng lão, sắc mặt tâm trầm khí tức u ám, hướng về trụ sở trở về. "Đi, đem các đệ tử tất cả đều cho ta theo đến." Chu trưởng nói. "Vâng." Sư Tôn, bên cạnh một cái thân truyền đệ tử cung kính đáp lại, rời khỏi nơi đây. Không bao lâu, hắn đi vào đệ tử chỗ cư trú, bắt đầu lần lượt gõ cửa. Sư Tôn muốn triệu kiến nhóm chúng ta." Dương Phóng hỏi. "Đúng thế." Người kia đáp lại, "Tiếp theo đi gọi những người khác cửa phòng." Phong Tiểu Vũ một mặt lo lắng đi vào Dương Phóng bên người, "Sư Minh, Sư Tôn cái này thời điểm triệu tập nhóm chúng ta là vì cái gì? Liên tục mấy ngày, bên ngoài phát sinh đủ loại đại sự, nhường hắn lo lắng hãi hùng, đã sớm muốn chạy. Chỉ là sơn môn phong tỏa, hắn âm thầm đi mấy lần hối, cũng bị đại trưởng lão người trò cản lại. Không biết rõ." Đi trước xem một chút đi dương phóng trong lòng suy tư Ừm. Phung tiểu Vũ gật đầu thành thành thật thật đi theo dương phóng cùng nhau đi đến cái khác chúng đệ tử cũng nhau nhau đi ra không bao lâu trên trăm hảo nhân mã đã toàn bộ hội tụ đến chu trưởng lao trong sân hương hoa tràn ngập trong sân chu trưởng lão lại không ngày xưa phá phạm mặt mô âm trầm chắp hai tay sau lưng nhìn ra được tâm tình cực kỳ hỏng bé sư Tôn một đám đệ tử cung kính hành lễ chu trưởng lao sắc mặt tâm trầm khoát tay áo nói được rồi lao phu thẳng lời nói các người đều là lao phu thân chuyển đệ tử Thậm chí phần lớn người đều là nộ bạc tới lao phu thu các người tiền đương nhiên sẽ không bỏ mà sống chết của các ngươ sáng hôm nay hội nghị trưởng lão bên trong chúng trưởng lao nhất trí quyết định phái người thay phiên xuống núi đóng giữ rất không may lao phu bốc thăm thời điểm bắt được cái thứ nhất dựa theo bọn hắn ý tứ lao phu đến đem các ngươi phải đến dưới núi đi trấn thủ sản nghiệp có thể dựa vào cái gì cũng bởi vì lao phu bốc thăm bắt được cái thứ nhất liền phải trước phái ta người xuống núi sau lao phu hết lần này tới lần khác không phục nó như thế nào cũng phải dựa theo trưởng lao trình tự đến mới được bởi vậy đại trưởng lao nên cái thứ nhất Cái này chim đầu đàn, lão phu tuyệt đối không thể đang. Hôm nay để các ngươi tới, là vì nói cho các ngươi biết, cái này mấy ngày cũng cho trong phòng ta đợi, bất kể là ai ngưỡng ngươi môn hạ núi, một mực không để ý tới, cũng rõ chưa? Nếu là có người có dũng khí cưỡng bức ngươi môn hạ núi, các ngươi liền trực tiếp tới tìm ta. Vâng, sư tôn. Trong lòng mọi người run lên, nhau nhao quyền. Ừm, tất cả đi xuống đi. Chu trưởng lão lạnh đạm phất phất tay. Những đệ tử này đều là hắn cục cương quý giá, là hắn đại tài chủ. Hắn sao lại để cho mình đệ tử xuống núi chịu chết? Bộc thăm sự tình, hắn vốn là cực lực phản đối thậm chí hắn hoài nghi, tự mình bắt đệ nhất đều là bị người động tay chân. Đám người lần nữa hành lễ, nhau nhao lui ra. Trở về trên đường, Dương Phong âm thầm liễu lươi. Cái này Chu trưởng Lao đại hợp khẩu vị của hắn, không giống trước đó gặp phải Vương Đông Lai lấy tiền không làm việc. Người ta Chu trưởng Lao không chỉ có làm việc, hơn nữa còn làm thật xinh đẹp. Ra bất luận cái gì biến cố, người ta biết rõ trước tiên thông chi môn hạ đệ tử, tiền này xài đáng giá. Dương Phóng thầm nghĩ. Phong Tiểu Vũ cũng là tối tở phạo, nói: "Sư minh, tiếp xuống thật sẽ có người cưỡng bức chúng ta xuống núi sao?" Khẳng định sẽ có, bất quá sư Tôn đã lên tiếng. Ấn sư tôn dạy đến là được rồi." Dương Phóng nói. Phong Tiểu Vũ Trịnh gật đầu. Hai người riêng phần mình tách ra, trở lại trụ sở. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc xế chiều, đại trưởng lão người quả nhiên bắt đầu lần lượt gõ cửa. "Sư đệ, các người sư tôn hôm nay không có thông tri các người, hôm nay muốn đi dưới núi trấn thủ sao?" Ngoài cửa chỗ, một vị lục phẩm cao thủ nhìn chăm chú vào Dương Phóng, mở miệng hỏi. "Không có, ta gần nhất đau đầu phát xuất, đã rất lâu chưa thấy qua sư tôn." Dương Phóng đáp lại nói. Vị kia lục phẩm cao thủ lông mày va lên, nói, "Nói cho ngươi đi." Các ngươi sử tôn tại bắt cừ quá trình bên trong bắt thứ nhất, các ngươi hôm nay đến xuống núi chấn thủ sự nghiệp. Có thể ta không biết rõ a." Dương Phóng mở miệng nói. Vị kia lục phẩm cao thủ trầm trầm nói, "Vậy ta hiện tại thông tri ngươi, ngươi thu dọn một cái đi." "A, vậy ta phải đi trước hỏi một chút sư tôn." Dương Phóng nói. "Theo ngươi, coi như ngươi hỏi cũng là cùng một cái kết quả." Vị kia lục phẩm cao thủ lạnh lùng đáp lại một câu, dẫn người đi đánh xuống một người cửa phòng. Cứ như vậy, Chu trưởng lão từng cái tử bị lần lượt gõ mở cửa phòng. Cơ hồ mỗi người đáp án đều không khác mấy, hoặc là ngã bệnh, hoặc là đang giả điên bắn độc. Còn có người căn bản không ở nhà. Khí vị kia lục phẩm cao thủ sắc mặt tái xanh, nhưng không có mấy may biện pháp. Hắn đành phải tạm thời trở về, đem tình huống báo cáo tự mình sư tôn. Màn đêm buông xuống, khắp nơi câu tịch, nồng đậm trong rừng. Một cái lén lén lút lút bóng người lần nữa lặng yên theo trong địa động chui ra, thân thể nhoáng một cái, lóp bóp rung động, dống rừng cất cao 3 cm khoảng chừng. Cự thạch công viên mãn về sau, dưỡng phóng có thể tùy ý khống chế thân cao. Hắn mặc vào một thân màu đen áo khoác, đội một tấm màu đỏ ác quỷ mặt nạ, dùng tự thạch đem cửa động lần nữa cẩn thận chặn, hướng về trình dã nơi đó tiến đến. Mở tối gian phòng bên trong, nó đèn lấp loé. Trình Thiên giã tay vỗ trường đao, một mình tỏa giải. Ai không từng có qua gian hầm động, ai không muốn khoái ý ân kỷ, chỉ là thế đạo hỗn loạn, lòng người phức tạp, còn sống đã cực kỳ không dễ, hơn gì luận cái khác. Không có triều đình, không có chính thức, nơi này tựa như là một cái hỗn loạn xã hội nguyên thủy đồng dạng. Mạnh được yếu thua. Mặc dù Bạch Lạc thành có nhà ngục, có bộ khoái, có thể kia là phụ thành chủ nhà ngục, phụ thành chủ bộ khoái, quản được ở một phần nhỏ người, không quản được phần lớn người. Nghe người ta nói, trước kia Bạch Lạc thành phủ thành chủ là một cái họ hứa gia tộc sở kiến. Về sau hứa ra tại một lần dung chuyện bên trong kem chút bị diệt, phụ thành chủ từ đó về sau liền chỉ còn trên danh nghĩa. Mà lại cái thế giới này, hắn cẩn thận tìm hiểu qua, tựa hồ căn bản không có triều đỉnh, có chỉ là từng tòa cách xa nhau mấy ngàn dặm thành trì, giống như là từng cái bị cô lập siêu hình khu quần cư. Hô, bỗng nhiên gian phòng bên trong ngọn đèn lắc lư, sáng tối chập chờn. Trình Tiên Dạ sắc mặt khẽ giật mình, tiếp lấy nghe được đẩy cửa thanh âm, manh nhiên ngẩng đầu. Cái gặp cửa phòng chậm rãi mở ra, một cái khôi ngô hác rám cử ảnh xuất hiện tại cửa phòng của hắn bên ngoài. Cao lớn kinh khủng, một mực ngăn chặn cửa phòng trên mặt một tấm mặt nạ màu đỏ, dưới ánh đèn, hết sức đáng sợ. Chương 97, Tần Quảng Vương. Chương 3. Người. Trình thiên Giả mắt đồng co rúm lại, toàn thân trên giới cơ bắp kéo căng, trong lòng kinh nghi, chăm chú nhìn trước mắt bóng người. Đây không phải Thông Thiên Giáo chủ. Thốt thân thể khôn ngo. Người là? Dược Tài đã tìm được chưa? Dương phóng thanh niên hẳn giọng. Trình Tiên Giả thở sâu, nội tâm chấn động. Là thiên Thần tổ chức, chỉ là, đây là bọn hắn thành viên khác. Tìm được, tất cả đều tìm được, liền 300 lượng bạc cung chuẩn bị xong. Trình Tiên Giả miệng khô môi nóng nảy, vung xuống trường đao, vội vàng mở miệng. Dương Phong nhãn thần băng lánh, cùng mấy ngày trước đây Thông Thiên giáo chủ đã hoàn toàn khác biệt. Hắn hôm nay thu cùng, cao lớn, chớ không biểu lộ. Ánh mắt bên trong có một loại xem sinh mệnh là không có gì khí thế, lại thêm thân thể khôn ngo, dù là không nhúc nhích đều có thể khiến người ta cảm thấy áp lực. Trình Thiên giã vội vàng theo dưới giường lấy ra một cái cỡ nhỏ ba khóa, đặt ở trên mặt bàn, nhanh chóng triển khai, nói: "Bằng hữu, ngươi xem một chút, những này đủ sao?" Dương Phong ánh mắt nhìn, cái gặp bao khóa bên trong, lít lít xuất hiện mấy chục góc dự lam đỏ đều có khác biệt. Ngoài ra, còn có 300 lượng tán bạc. Dương Phong chỉ nhìn một cái, Liên Lam bộ lạnh lùng gật đầu, khàn khàn nói: "Các ngươi phải giải quyết người nào? Ta chỉ có thể xuất thủ một lần, tức hạn tại thất phẩm sơ kỳ đến trung kỳ." "Tốt, tốt, nhóm chúng ta chính là muốn bí mật giết chết thập tự môn Bạch gia thiếu chủ, Bạch Thành Phong." Trình Thiên Giã mừng rỡ, nói: "Mà lại hắn tu vi không cao, chỉ có thất phẩm sơ kỳ, tin tưởng bằng hưu hẳn là tay thiện nghệ đến bắt giữ." "Hắc hắc." Dương Phong Đông Nhiên cười lạnh, thanh âm khàn khàn, nói: "Nói đến đơn giản, thập tự Bạch thuộc về thập tự môn cầm quyền gia một trong, trong đó cao thủ nhiều như mây, muốn xâm nhập phủ giết chết truyền nhân của bọn hắn, chỉ sợ khó như lên trời." Nhưng thế nhưng là trước đó các ngươi thông thiên giáo chủ đã đáp ứng a. Trình Thiên Giả sắc mặt ngạc nhiên, vội vàng mở miệng. Hắn đáp ứng là chuyện của hắn, bạn tọa muốn lần nữa cớ nhắc. Dương Phóng ngữ khí hở hững. "Kia, vậy ngươi cần gì khả năng giúp nhóm chúng ta giải quyết việc này?" Trình Thiên Giả vội vàng nói. Dương Phóng không nói một lời, u lenh ánh mắt nhìn lướt qua Trình Thiên Giả, nói, "Như vậy đi, ta cũng không làm có ngươi, linh cấp tâm pháp cùng linh cấp bí tịch ta cũng không muốn ứng rồi, các ngươi đi giúp ta tìm 10 bạn phàm cấp võ đến, không khó a. Nếu như ta có thể giết liền giúp các ngươi giết, không thể giết, các ngươi cùng theo đó bổ nhiệm." 10 bản phàm cấp võ khí. Trình Thiên Giác lộ ra nghi hoặc, lấy đối phương loại này tu vi còn cần cần phải phàm cấp võ khí sao? Bản tọa tự có cái khác diệu dụng, một mực tìm tới là được." Dương phóng âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, cái này không khó. Bọn hắn chính thức lòng bàn tay, khác không có, chính là phàm cấp võ khí nhiều. Mỗi người nộp lên hai môn, cũng có thể lấy được mấy chục cửa." "Ừm, người đem bạch ra tình huống cùng ta nói một cái." Dương phóng lạnh lùng nói, "Bằng Hưu yên Tâm, nhóm chúng ta sớm đã tìm hiểu tốt tình huống." Trình Thiên Giác sắc mặt Hắn vốn cho là người trước mắt cũng sẽ giống như Thông Thiên Giáo chủ, trước lấy tiền sau làm việc. Không nghĩ tới đối phương càng như thế sảng khoái, xem bộ dáng là chuẩn bị trước làm việc, trở lại lấy tiền. Bạch phủ ở vào thập tự môn Đông Pha huyện lâm, hết thảy có 5 vị thất phẩm trở lên cao thủ, trong đó người mạnh nhất là Bạch Long Hiên, chính là thập tự môn trưởng lão một trong, tu vi đã đạt tới bát phẩm cường trừng, bất quá hắn từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, gần nhất càng là âm thầm đối mặt Huyền Vũ tông, tinh lực không tí vết đặt ở cháu trai Bạch Thành Phong nơi đó, mà lại Bạch Thành Phong ở tại Đông Pha huyện Trúc, yêu sống một mình. Trình triển khai một tấm địa đồ, đem bạch phủ các loại tin tức hết thảy ra. Dương Phong trên mặt nạ nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì trong lòng lại âm thầm nhíu mày. Bạch phủ trưởng lão, bát phẩm cao thủ, cái này thật đúng là để mắt hắn. Trừ phi dùng bạo khí quyết lôi âm, nếu không gặp được bát phẩm cao thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như dùng bạo khí quyết, vạn nhất bị hắn có lấy, phiền phức cũng lớn. Bằng hữu, tin tức chính là những này, ngài xem. Chính Thiên Dã mong đợi nhìn xem Dương Phóng. Bây giờ cự ly Bạch gia cưới Trần Thi Nghiên đã càng ngày càng gần. Nửa tháng thời gian đã qua rơi mất hơn phân nửa, chỉ còn cuối cùng 2 ngày. Hắn nếu không gấp tự nhiên là không thể nào. Biết rõ. Dương Phóng hờ hững gật đầu, cao thân mặt nhạt để cho người ta nhìn không ra ý nghĩ, khàn khàn nói, "Bí tịch ngươi sớm một chút chuẩn bị, sau khi hoàn thành ta đêm mai tới lấy." Hắn nắm lên bao khóa, cong lên người, "Bằng hưu yên tâm, ta nhất định chuẩn bị kỹ càng." Trình Thiên Giã đáp lại, nói, "Đúng rồi, bằng hưu có thể lưu lại danh hảo. Tân Quảng Vương, giương phóng đáp lại một tiếng, quay người rời đi. Tân Quảng Vương." Trình Thiên Giã sắc mặt ngốc trợn, lại là một cái thành viên mới. Tổ chức này bên trong, đến cùng có bao nhiêu thành viên? Hắn vốn cho là tới sẽ là hành giả võ tổng. Một thời gian, trong lòng hắn biến ảo, hiện, hiện thật sâu lo lắng một cái vượt qua quốc gia trưởng không tổ chức thần bí, càng nghĩ càng khiến người ta cảm thấy áp lực to lớn. Dương Phóng ly khai Trình Thiên Giã trụ sở, thân thể nhẹ nhàng, so như quỷ mị, hướng về Thập Tự Môn tiến đến. Thập Tự Môn bên trong có tứ đại cầm quyền gia tộc, theo thứ tự là Bạch, Lâm, Lá, Trần. Tứ đại gia tộc như là bốn cái cột chống được hiện tại Thập Tự Môn. Chỉ bất quá từ khi mấy năm trước bắt đầu, Bạch gia liền dần dần trở nên tương thế, tăng thêm lần này Bạch gia thiếu chủ Bạch thành phong thuận lợi đột phá thất phẩm, trở thành Thập Tự Môn bên trong trẻ tuổi nhất thất phẩm cao thủ. Đến bây giờ Bạch gia thậm chí dần dần dần áp môn chủ một mạch xu thế. Đông Pha Huệ Lâm, ở vào thập tự môn lệch bắc khu vực. Tới gần một chỗ sông lớn, chu vi phòng ốc liên miên, cây xanh thành ấm, huyện trong rừng càng là tồn tại một chỗ to lớn hồ nước. Trong hồ kia hương thì là một cái tiểu trúc lặng lặng đứng vững. Dương Phong rất dễ dàng liền tìm được Bạch ra chỗ. Bạch Gia giữ cửa hơn 10 tên thập tự môn đệ tử, từng cái thân thể cao lớn, cao lớn và vỡ, con mắt sắc bén dị thường. Nhìn một cái, đều là tam phẩm tu vi. Dương Phong âm thầm nhíu mày, viện chuyển nửa lắng nghe một trận, thực bảo an toàn bộ về sau, lúc này thân thể lật một cái, vượt qua đồ rơi vào một chỗ giả sơn phía sau. Hắn khí tức nội liễm, so như bóng mờ, một đôi ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Sau đó thân pháp giống như quỷ mị, hướng về giữa hồ tiếp cận mà đi. Hồ nước to lớn, chiếm diện tích mấy chục mẫu. Trong sáng ánh trang bị vỡ nát, tản mát thành vô số lóng lóng lâm tấm. Gió đêm thổi tới, mang đến từng đợt thanh nhàn khí tức. Hồ nước một bên, là một cái cỡ nhỏ bên tàu, phía trên buộc lại một cái thuyền gỗ. Một tên thuyền phu ngay tại ngồi ở chỗ đó nằm ngáy o o. Ầm. Châm phát ra, Dương Phong hắn đã mê. Mắt thấy giữa hồ khu vực tiểu trúc, Dương Phong trong lòng bất Chỉ cái ám sát cũng còn được bản thân chèo thuyền đi qua. Cái này không kéo con bê sao? Hắn nhảy lên thuyền gỗ, hai tay chống tương, dùng sức hướng về giữa hồ khu vực mật tới. Nếu như không muốn chèo thuyền, hắn ngược lại là có thể thi triển khinh công đạp nước đi qua, chỉ là bởi như vậy, các loại hắn đến giữa hồ tiểu trúc, tất nhiên chân khi tiêu hao quá độ. Đến thời điểm, đối phương dĩ giật đái lao, không biết rõ ai giết ai đây. May mắn Trình Thiên Dã không thấy được một màn này, không phải vậy cái này bức cách ổn thỏa không có. Ai từng thấy cao thủ tuyệt thế giết người còn phải tự mình thuyền? Soạt, soạt, soạt. Từng đợt gợn sóng bị cuốn lên thanh yếm phá ra. Tiểu trúc bên trong, Lão lão, nhìn thấy không? Đây cũng là thập tự môn bên trong truyền thuyết đã lâu thiết ma chiến giáp. Dáng vóc cũng không cao lớn Bạch Thành Phong, một mặt phức tạp, nhìn chăm chú vào bản án trên một bộ quần trụ, thủ trưởng nhẹ nhàng mơn trớn. Quần trục bên trong, vẽ lấy một tấm giống như lúc giáp dạ dày đồ án. Dữ tợn, yêu dị, một mảnh đen nhánh, thiết giáp quân tùn. Dù là chỉ là một bộ bản thiết kế, cũng y nguyên có thể khiến người ta liếc nhìn bất phàm. Tiếu chủ, thiết ma chiến giáp như thật sự có cái này lớn như vậy năng lực. Vì sao không thấy Lịch Đại môn chủ tiến hành rèn Bên cạnh một cái tóc trắng bạc phơ lão nhân hầu nghi hỏi. Khó a, muốn rèn đúc như thế một bộ giáp dạ dày biết bao khó khăn. Vạnh Thành Phong thầm nhỏ. Không nói trước giáp dạ dày tài liệu chính cũng phi phám sắt, riêng là cần có cái khác hỗ trợ vật liệu, cũng không khỏi đắt đỏ dị thường, mà cái này cũng chưa tính cái gì, khó được nhất là, rèn đúc cái này giáp dạ dày đối với thợ thủ công tiêu chuẩn yêu cầu cực cao, bọn hắn không chỉ có nếu có thể linh hoạt phối hợp, trưởng khung giáp dạ dày mỗi một chi tiết, khó khăn nhất là, bọn hắn tu vi cao hơn, ít nhất phải có thất phẩm khoảng chừng. Đối công tượng tu vi cũng có yêu cầu. Tóc trắng Bạch Fleur lão giả kinh nói. Đúng vậy, bởi vì hắn cần thiết hỗ trợ vật liệu, một khi hòa tan về sau, sẽ sinh ra cực mạnh lực lượng kinh khủng, thất phẩm phía dưới căn bản tiếp nhận không được ở. Chỉ có thất phẩm cao thủ chân khí khả năng khống chế lại cố lực lượng này, từ đó đem loại tài liệu này viên mãn vận dụng, chỉ là muốn tìm thất phẩm trở lên thợ rèn lại nói nghe thì dễ. Bạch Thành Phong cảm khái nói: "Vấn này chính là lẫn nhau mâu thuẫn sự tình. Say mê võ học người, ai sẽ đi học rèn sắt? Rèn sắt người, ai có thể tu luyện tới thất phẩm?" Thì ra là thế. Tóc trắng bạc phơ lão giả gật đầu, nói: "Bây giờ xem ra, quyển trục này chỉ có thể làm cái bài trí phẩm." Bạch Thành Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Nếu có thể rèn đúc ra loại này giáp rạ dày, thực lực bản thân tối thiểu đệm tăng lên gấp 3 trở lên. Đi Ngô lão vừa đi về trước đi, ta lại đứng một lúc. Bạch Thành Phong nhẹ nhàng vắt tay, nói, tiếp qua hai ngày chính là ta cưới Trần Thi Nghiên thời điểm, tất nhiên sẽ có đạo trích đứng ra náo sự, ta muốn đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Chấm nhất phủ mạnh nhất chuyên nhân, Bạch Thành Phong cùng nhau đi tới, không thiếu có một ít người khiêu chiến. Có thể nói là chân chính rựao vào thực lực đánh ra tới địa vị. Vâng, công tử. Tóc trắng bạc phơ lão giả cung thân đáp lại, chậm chạp rời khỏi. Hắn ra khỏi phòng, đang muốn từ một bên tuyển nhỏ rời đi, chợt sắc mặt hồ nghi, ánh mắt hướng về trước mắt giữa hồ nhìn lại. Cái gặp 78m bên ngoài khu vực Một chiếc thuyền nhỏ ngay tại theo gió vừa sóng, nhanh chóng lái tới. Trên đó, đứng vững vàng một đạo dị thường cao lớn bóng đen. Mông lung dưới ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được đối phương đầu đội một bộ màu đỏ giữ tận mặt nạ, như rất giống ma, khí tức phiêu miểu. Mà cơ hội tại cái này, lão giả nhìn thấy Dương phóng sát na, giương phóng một bước phóng ra, thân thể nhập ma, quỷ dị khó lường, như là dung nhập đêm tối, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trực tiếp đi qua xa bảy, 8 mét mặt nước, xuất hiện tại trước mặt lão giả. Đạp tiếp công, Hắc Băng Trưởng. Oèn, một trưởng vô gia, năm ngón tay to lớn Trang ngập một cỗ âm trầm hàn khí, kinh khủng yêu dị, phong tỏa không khí, 5 cái ngón tay giống như là âm phủ lệ quỷ, phong tỏa ngăn cản lão giả hết thảy đường lui. Lão giả đột nhiên biến sắc, rốt cục kịp phản ứng. Tốt tất tử. Hắn không vội mở miệng kêu cứu, vội vàng dốc hết toàn lực vận chuyển công lực, hai tay liên hoàn huy động, không ngừng quanh trọn, đồng thời thân thể hướng về sau lưng cực tốc lùi gốc, muốn tạm thời ngăn trở trường lực của đối phương. Chỉ là đối phương động thủ tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn. Như tồi khô là hủ. Tạp sát. Vừa đối mặt, hai cánh tay hắn gãy xương, như là bị vạn quân cự trạch đập trúng. Lực lượng kinh khủng tại chỗ tác dụng tại bộ ngực của hắn khu vực, phình một tiếng, toàn bộ xương lực, xương sườn toàn bộ vỡ nát, thân thể bay ngược, đụng vào gian phòng. Tiểu trúc trung tâm. Bạch Thành Phong sớm đã nghe được động tính, thân thể cấp tốc vào tới. Hắn mắt đồng co rúm lại, trực tiếp thấy được Dương Phong thân ảnh. Muốn chết. Soạt. Đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể như là thuần gì, mang theo cường đại cương phong trực tiếp xuất hiện tại Dương Phong phụ cận, không nói một lời, đi lên chính là song quyền cùng xuất hiện, vừa lên một cái, hướng về Dương Phong hung hăng va chạm mà đi. Thập tự quyền. Dương Phong nhìn cũng không nhìn, lại không tránh né chút nào, thẳng tiếp nhận bản tay lật một cái. Dựa vào lấy khôi ngô thân cao, hướng về Bạch Thành Phong chán chỗ hung hăng đấm đi. Bạch Thành Phong sắc mặt kinh hãi. Cái này ra hỏa điên rồi. Hán đội vàng thu hồi nằm đấm, hướng về Dương Phong trưởng lực nên đón. Tập sát một tiếng, hai người lực lượng va chạm, kinh phong gào hét, hô hô rung động. Tiểu trúc bên trong bàn ghế bị chấn động đến một mảnh hiu nát. Hai người thân thể tất cả đều cấp tốc rút lui ra ngoài. Dương Phong phát ra một đạo kinh nghi thanh âm. Trực tiếp cảm nhận được hai cỗ vô cùng quỷ dị lực lượng hướng về trong người hắn cấp tốc đánh tới, như là hai đầu dao lòng, vặn và vật bẹo, khó mà ma diệt, giống như là vật sống đồng Linh cấp võ Hắn lần nữa nhìn về phía Bạch Thành Phong. Cái gặp Bạch Thành Phong hiển nhiên cũng không háo thủ. Bên trong hắn một chiêu viên man hắc băng trường, sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, cánh tay run lời bẩy, cảm giác được nửa người cũng kỳ hàn không gì sánh được, kinh mạch chết lặng. Người là ai? Bạch Thành Phong mở miệng kinh uống. Và anh! Dương Phong không nói một lời lần nữa nhanh chóng hướng về đi qua, như là gió táp mưa rào, căn bản không cho Bạch Thành Phong nói chuyện cơ hội. Hắn chỉ câu hỏa tốc giải quyết chiến đấu, không muốn ở lâu một khắc. Chương 98: Thiết Ma chiến giáp. Chương 04. Ầm. Ầm. Ầm. Toàn bộ giữa hồ tiểu trúc bị đánh không còn hình dáng. Hai đạo bóng người đang nhanh chóng giao thủ, từng đợt nổ vang âm thanh không ngừng chuyển đến, những nơi đi qua, bản ghế tất cả đều nổ tung. Bạch Thành Phong liên tục trốn tránh, trong lòng gầm thét, biệt cốt phát cuồng. Đây rốt cuộc là người nào? Thật là khủng khiếp trường lực. Trường lực của đối phương mỗi một lần đánh ra, đều để hắn từ đầu lạnh đến chân, kinh mạch run lên lông tơ dựng thẳng, cần liều mạng vận chuyển chân khí khả năng ngăn cả tới. Bọn hắn tự lòng, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này linh cấp võ kỹ. Tại hắn trong mắt, nhiên đã đem cấp võ trưởng xem như thành cùng hắn thập tự quyền đồng dạng cấp võ học. Căn bản sẽ không nghĩ tới cái này chỉ là hơi có chút mạnh phạm cấp võ học. Bạch Thành Phong liên tục giao thủ hơn 10 triệu, cũng đã cảm giác được hai đầu cánh tay giống như là triệt để chết lặng, hoàn toàn ngăn cản không nổi đối phương. Thực tế quá lạnh. Hơn mâu chốt chính là, cái này ra hỏa còn tại hạ độc. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn tối thiểu người thấy mười mấy loại kịch độc khí tức. Cái này khiến Bạch Thành Phong càng thêm mê khuất. Hắn rất muốn phát ra giống to, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này lại một câu cũng kêu không được, cái hy vọng trong nhà đám người có thể nghe được động tĩnh sớm một chút chạy đến. Ầm. Bạch Thành Phong lần nữa khuất cánh tay ngăn cản lại một lần bị Dương Phóng một cái cuồng bạo trưởng lực hung hăng đánh vào khuỷu tay chỗ. Đáng sợ hàn độc khí tức hướng về hắn khí tức nhanh chóng mãnh liệt mà đi. Một kích không phá, Dương Phóng hai tay liên hoàn, mang theo gây mùi khí tức, liên tục đánh ra. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Liên kích ba trưởng. Bạch Thành Phong hộ thể chân khí rốt cục bị hắn triệt để đánh nát, không khỏi trong lòng hoảng hốt, hoảng sợ kêu to, ra ra cứu ta." Tập sát. Hắn bị Dương Phóng một chiêu tích tại lồng ngực, thân thể tại chỗ bay ngược, xương cốt lõm, từ phía sau ra. Dương Phóng hỏa tốc xông ra, theo Bạch Thành Phong trong lực nắm lên một cái túi tiền đụng vào trong lực. Sau đó nhanh chóng vọt tới trước bàn, cuốn lên tấm kia của trụ, liền cấp tốc nhét vào ba khóa, quay người rời đi. Trước đó tới thời điểm, hắn liền xuyên thấu qua ánh lửa nhìn thấy Bạch Thành Phong hai người tại quan sát quỹ trụ. Không cần nghĩ, khẳng định có giá trị không nhỏ. Dương phóng rơi vào trên thuyền nhỏ, lúc này nhanh chóng lay động đôi mái chèo, hướng về nơi xa về tới. Soạt phân vật, từng đợt sóng nước thanh âm truyền ra, chỉ là mới vừa vặn cập bờ, nơi xa liền có đại lượng hộ vệ nghe hỏi chạy đến. "Nhanh, nhanh đi xem xét công tử." Có thích khách Dương phóng thân thể loại lên âm ảnh thân pháp phối hợp đạp với công như là mông lung bóng đen mô hình hồ không chừng một bên nhanh chóng đi đường một bên áp súc thân cao theo trước đó cao hơn 2m đảo mắt biến thành 1 mét8 mấy đồng thời trên mặt màu đỏ ác quỷ mặt nạ lập tức bị hắn thay đổi cái khác mặt nạ. dưỡng phóng thân thể cấp tốc chật loại lên liền muốn trực tiếp vượt qua đầu tường nhưng vào lúc này một cái trung niên nam tử chạy đến tốc độ cực nhanh đồng nhiên cảm thấy được nhỏ bé động tính mang niên quay đầu lại ai lưu lại cho taạn hắn một bước chuyển gia nằm đấm đánh ra khí lưuà thét lực lượng kinh khủng Hướng về Dương Phóng phía sau lưng nhanh chóng đột tới. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt ở quả đấm của Hán Vận và Vân Miểu, như cùng sống vật. Vọng lực lượng lại so trước đó Bạch Thành Phong còn kinh khủng hơn. Cút. Ầm ầm. Một đạo lôi âm phát ra, ông ông tất hưởng, chấn động đến trung niên nam tử hai lỗ tai mất tích, sắc mặt lục trệ, não hải trong nháy mắt lên nô. Thưa này thời cơ, Dương Phóng sớm đã vượt qua đầu tưởng, nhanh chóng rời đi. Chỉ là trong trước mắt, trung niên nam tử lần nữa khôi phục lại, nhiên biến sắc. Lôi âm, là cái kia đạt được thần chủng người. Trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng lao nhanh ra, liền muốn lại đuổi theo. Nhưng thân thể vừa mới vượt qua đầu tưởng liền lần nữa dừng lại sắc mặt biến đổi mà hậu quả đoạn trở về hướng về giữa hồ tiểu trúc tiến đến đối phương nắm giữ loại này quỷ dị thủ đoạn thật là đáng sợ hắn cũng không bất kỳ kỳắm chắc nào có thể cầm xuống đối phương vạn nhất tao nộ tính toán đem được không bù mất dương phóng tại leo tường sau khi rời đi thân cao lại liên tục cải biến 3 lần bảo đảm không có bất luận kẻ nào đổi theo về sau lúc này mới bông lòng xuống tới thân thể chấp liên tục hoàn toàn biến mất ở chỗ này đây là hắn nguyên bản liền làm tốt dự định một khi giết chếtmạch thành phòng liền lập tức cải biến thân cao Đội thành hành giả võ tổng thân phận, cứ như vậy gặp được biến cố, liền có thể quang minh chính đại sử dụng lối âm. Về phần Trình Tiên Giả bên kia có thể hay không hoài nghi? Đương nhiên sẽ không. Hắn cái biết rõ đêm nay Tần Quảng Vương động thủ, nhưng là lại không biết rõ Tần Quảng Vương phải chăng có đồng hành người. Vạn nhất Tần Quảng Vương là cùng hành giả võ tổng là cùng một chỗ hành động đây, kể từ đó, đã có thể che đậy chính thức, lại có thể nhường bạch ra vì thế mà chấn động. Không bao lâu, Dương Phóng đã trở về tới trong rừng, nhìn hai bên một chút không người chú ý về sau, lúc này nhúc lên tạng đá lớn, thân thể lượn lên, chui vào đến trong huy động, hướng về trụ sở trở về.